Theo sau dư quang lại nhìn lướt qua đã lạnh thấu kinh triệu y y, bừng tỉnh gian lại phát hiện chính mình cùng hắn kỳ thật rất giống. Nhếp tướng quân theo hắn ánh mắt nhìn lại, ở kinh triệu y, y trên người dừng lại hồi lâu, đột nhiên cũng phát hiện điểm này, không khỏi một trận cảm khái, ta tựa hồ minh bạch ngươi vì sao phải giết hắn. Hắn là cái trung thần, nhưng chỉ chung với một người, tựa như ngươi giống nhau. Ta đến nay đều nhớ rõ, phong quốc hương binh tới phạm, nguyên bản ngươi tưởng phái binh ngăn cả ta. Đông nhiên quay đầu ngựa lại cùng ta cùng anh dũng giết định. Cho nên, ngươi là người tốt, nhưng chỉ chung với một người, mà ngươi trung tâm người, chỉ có ngươi trong lòng được người, lâu thị. Ta lưu chữ ngươi, vô pháp vì ta sử dụng, cho nên, ngươi cần thiết chế hết. Nhếp tướng quân hung hăng đã phát xử tử lệnh Tô chiêm lại bỗng nhiên cười khai, tái nhật trên mặt này mà sáng lạn cười lại đặc biệt loa mắt, liền cùng hoa lê trắng giống nhau mang theo thuần tịnh cùng hương thơm gọi người vui vẻ thoải mái. Vừng tỉnh gian, đều quên mất thời gian, địa điểm, thân phận, phản phất ở một cái tốt đẹp trong thế giới, nói chuyện yêu đương giống nhau. Lâu y khi cảnh bị này mạt cười lung lây mắt, đồng thời cũng bị hắn nói trêu chọc nội tâm. Đều nói nhiếp tướng quân là cái vô tình người, không nghĩ tới, người mới là nhất cho mời kia một cái. Người đối ấu yếm người hái, tuyệt không áp với ta đối ta phu nhân như vậy. Nói, tái nhợt bàn tay trắng, thật cẩn thận xoa lâu y khi cảnh khuôn mặt y Yy cảnh đau lòng đem hắn tay nắm chặt ở chính mình lòng bàn tay, lo Âu ánh mắt nhìn hắn, nói cho hắn đừng nói chuyện. Nhưng tô chiêm lại không phun không mao, Nhiếp tướng quân có thể nhìn thấu ta tâm, nghĩ đến chúng ta đều là một đường người. Mọi người đều nói ngươi chưa từng gả cưới, ta tưởng, người kia hẳn là sớm đã không ở nếu là còn ở nhân thế, ngươi nhất định sẽ không buông tay. Nhiếp tướng quân rũ mắt hai thản, trong ánh mắt thật sâu cất giấu tự trách, ta hái nàng khi, nàng là tiên. Ta là mà, nàng yêu ta khi, ta là thiên, nàng là xa. Hiện giờ sợ là ta người cô đơn cao cư thượng vị, nàng con cháu mãn đường sa mạc vì ra. Nàng hạnh phúc, ta cũng nên buông tay. Chân chính là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn về nhiếp tướng quân nói này đoạn chuyện cũ, không người biết hiểu, bởi vì hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào đề qua, từ trước là không dám đề không thể đề, hiện tại là không chỗ kể ra đơn giản không đề cập tới. Nói đến này, Tô Chiêm đã đại khái biết người kia là ai, Văn Chiêu Công Chúa, năm đó vì hòa bình gả cho sa mạc quốc gia Văn Chiêu Công Chúa. Không thể tưởng được nhiếp tướng quân yêu thế nhưng là tiên đế đích công chúa. Ta đại chiêu quốc có quy định, đích công chúa cần thiết dùng để hòa thân, mà mặt khác công chúa tắc tùy ý an bài. Cho nên, đưa ngươi yêu đích công chúa kia một khắc, liền chú định như vậy kết cục Tô Chiêm lánh ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân thể càng thêm suy yếu, nhưng thần thái lại là sáng láng, lâu ý cảnh đau lòng ôm hắn, nhìn chăm chú vào hắn, từ hắn trong ánh mắt nàng nhìn ra, hắn gặp một đường người. Tô chiêm lặp lại nhiếp tướng quân nói, ngươi yêu hắn khi, nàng là thiên, ngươi là mà, nàng ái ngươi khi, ngươi là thiên, nàng là xa. Ta tưởng ngươi ái nàng khi ngươi chẳng qua là cái nho nhỏ cấm vệ quân binh lính, tự nhiên một cái trên trời một cái dưới đất. Đường ngươi rốt cuộc có thể theo đuổi nàng làm nàng yêu ngươi khi, ngươi đã là đại tướng quân, mà nàng lại phải gả nhập cắt vàng. Ai, như thế xem ra, ta xem như may mắn, ít nhất chúng ta có thể tương đừng gặp lại, bạch đầu dai lão Tô chiêm ôn nhu cầm chặt lâu ý cái cảnh đôi tay, cười như mười dặm xuân phong, lâu ý cái cảnh giờ phút này lại là như thế nào cũng cười không nổi, ngược lại bởi vì một câu bạch đầu dai lão thiếu chút nữa khóc ra tới, không phải cảm động nếu là sợ hãi. Bởi vì giờ phút này hắn miệng vết thương còn ở chạy huyết, cứ việc không có lúc trước như vậy phun trào, rốt cuộc vẫn là đổ máu. Nhếp tướng quân đạm cười vài tiếng, bạch đầu dai lão Kia xem ngươi có hay không cái này mệnh. Dứt lời, phát lệnh tập nã, tô chim cũng đạm cười cười, cuối cùng một câu bao phủ ở chém dứt giữa, chỉ có lâu ý cảnh nghe thấy được. Hắn nói, kỳ thật chúng ta chính là một đường người, ngươi cũng chỉ chung với một người. nếu ta là vương Như vậy hiện tại bị đuổi giết người là ngươi. Như vậy vừa nói, Tô Chiêm cũng có thể lý giải nhếp tướng quân muốn đuổi giết chính mình tâm, cho nên cũng không trách cứ, chỉ là dùng hết toàn lực theo đuổi chính mình sinh lộ. Tô Chiêm lạc khẩn dây cương ôm chặt lâu ý ghề cảnh, hai chân ở bụng ngựa thượng một kẹp, dụng ngựa lao ra. Phía sau thủi hạ thế hắn che đậy, Tô Chiêm tưởng lao ra đi thực dễ dàng. nhiếp tướng quân thấy thế, một mình giá mã đuổi theo đi. Một phen nhanh như điện trước sau. Hắn quả nhiên vẫn là đuổi theo, tô chiêm ngược lại bởi vì sóc này hơi thở suy yếu, chờ đuổi tới thời điểm, hai người rõ ràng thực lực cách xa. Lâu y khi cảnh khẩn trương nhìn một màn này, đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Nhếp tướng quân hôm nay không thuận theo không buông tha, ngày nào đó nhất định sẽ hối hận. Nhếp tướng quân hừ lạnh ta vì cái gì phải hối hận? Lâu y khi cảnh trả lời, phóng nhãn thiên hạng, 89 phần 10 mệ thủ đô lâm thời là của ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tuyệt đối làm ngươi đạn tận lương tuyệt. Ngươi cũng biết, hành quân đánh giặc yêu cầu chính là lương thực. Không có lương thực, ngươi như thế nào ứng đối tiến vào khởi nghĩa quân. Nếu Tô Chiêm đã chết, ta tuyệt đối làm ngươi trôn cùng, hơn nữa là ngươi chết so với hắn thê thảm 100 lần. Tô Chiêm cầm chặt lâu ý ghề cảnh nói, ý bảo làm nàng đừng nói nữa, hắn đều hạ truy sát lệ, còn để ý này đó. Nhếp tướng quân cười lạnh ngươi quả nhiên thực hiểu biết ta. Tô Chiêm không nói lời nào, chậm rãi từ trên ngựa xuống dưới, lấy ra bảo kiếm muốn cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Đều là anh hùng, dứt khoát phải hảo hảo đánh một hồi, không cần thường cập vô tội, nhất chiêu định thắng bại, như thế nào? Hảo! Nhếp tướng quân đáp ứng. Lâu y cảnh nữ mày, chỉ có thể hiếp mắt chặt chẽ nhìn chăm chú hết thảy Tô Chiêm cầm lấy bảo kiếm manh hít một hơi, đem sở hữu đau đớn áp xuống, sau đó chiều nhếp tướng quân vọt tới. Nhiếp tướng quân cũng lấy ra bảo kiếm đón đầu đánh trả, hai bên đánh túi bụi, ra chiêu cũng làm mau chuẩn tàn nhẫn. Nhiếp tướng quân nhiều năm đánh giặc, võ công không yếu, hơn nữa thân thể ngạnh lãng, giao khởi tay tới thành thạo. Mà tô chiêm đều là ở ngạnh căng, ra chiêu không bằng từ trước, cũng may đủ cơ linh hiểu làm xảo, miễn cường ứng phó mấy chiêu, lại tiếp được đi, lâu y đi cảnh cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ, thậm chí tưởng cũng không dám tưởng. nàng to mày Lo lắng suốt ruột nhìn chăm chú này hết thảy, trong đầu liều mạng hỏi chính mình, nếu Tô Chiêm đã chết, ta sẽ làm sao? Đáp án đương nhiên là bồi hắn cộng phó hoàng tuyển. Ta thật sự bỏ được hắn chết sao? Đáp án cũng là luyến tiếp. Nhưng hiện thực cũng là xác định, Tô Chiêm căn bản đánh không lại nhiếp tướng quân, kia lại nên như thế nào ở hắn thủ hạ thắng được. Nàng không bỏ được Tô Chiêm chết, không thể chết được, như vậy biện pháp đâu? Biện pháp là cái gì? Lâu y cái cảnh ánh mắt hoảng loạn khắp nơi luận ngó, tổng tưởng từ giữa tìm ra chút cái gì, nhưng nơi này giống tuyết. Hoảng loạn bên trong, đầu góc trống rỗng, lại vào lúc này nghe được hét thảm một tiếng, là Tô Chiêm, Tô Chiêm đã xảy ra chuyện. Lâu y cái cảnh quay đầu lại nhìn lại, Tô Chiêm đã là thân chung nhất kiếm, nhiếp tướng quân rút kiếm một rút, Tô Chiêm miệng vết thương liền máu chạy không ngừng, cả người tựa như mất đi sức lực giống nhau quỷ dạm xuống đất, liên thủ đều đang run rời. Lâu y thì cảnh sợ tới mức hai mắt đấm lệ luật lưu, không, chạy chậm đi lên, giờ phút này nàng lại bất lực lại vô pháp, thận chính mình không học điểm võ công, như vậy cũng hảo trợ giúp nàng. Đi mau, tô chiêm dùng hết toàn lực kêu nàng rời đi, một mở miệng chính là một ngụm máu tươi. Lâu y thì cảnh đốn bước ở nửa đường, biểu tình tràn ngập thống khổ, giờ khác này nàng thật sâu cảm giác được sinh ly tử biệt đau, nàng không nghĩ đi. Nhưng người nam nhân này chính liều mạng làm chính mình đi, nàng nếu là không đi, liền lãng phí hắn một phen tâm, còn không mau đi. Lâu ý cảnh chịu đường đau, nhanh chân sau này chạy như điên. Phía sau là tình huống như thế nào nàng đã hoàn toàn không biết, cũng không dám biết, chỉ một đường chạy như điên. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, không gian, ốc thổ không gian có thể tùy ý di động, chỉ cần đem người đưa tới trong không gian liền có thể thoát đi nơi này, liền cùng ảo thuật giống nhau. Cứ việc làm như vậy có chút tùy thiện, thực dễ dàng bị người phát hiện, nhưng tựa hồ không có biện pháp khác, ở trong lòng nàng tô chiêm so bất luận cái gì đều quan trọng, mặc dù ngày sau tất cả mọi người cho rằng nàng là yêu quái, nàng cũng không tiếc. Lâu ý cái cảnh mở ra không gian, tiến vào không gian, lại mở ra thời điểm đã tới rồi nguyên lai like địa điểm. Đông nhiên nhiều rất nhiều người, là các nàng thủ hạ Những người này toàn bộ vây ở một chỗ, thấy không rõ tô chiêm rốt cuộc thế nào. Lâu y cái cảnh có một loại mãnh liệt dự cảm, chính mình đã tới chậm, tô chiêm khả năng đã không còn nữa, nghĩ đến đây, một lòng lại dối rắm không được, chạy nhanh chạy tới, phá vỡ đắng người, kết quả thật liền thấy một vị thủ hạ nâng đã nằm vẫn không nhúc nhích tô chiêm. Trong lúc nhất thời, lâu y cái cảnh nước mắt như suối phun, ôm tô chiêm khóc lóc thảm thiết, giờ này khắc này, nàng đã không biết muốn nói gì. Há mồm đều là tiếng khóc. Tô chiêm, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi sao lại có thể rời đi ta? Ta là y hề cảnh A. Ngươi mở mắt ra nhìn xem. Ngươi không phải nói muốn chung với ta. Nói muốn đầu bạc đến lao sao? Như thế nào liền lửa ta đâu? Tô chiêm, sở hưu toán trách. Sở hưu tiết nối. Cuối cùng chỉ bi phận hóa thành hai chữ. Này hai chữ hô lên tới khi không biết sẽ rách bao nhiêu người nội tâm. Hiện trường sở hưu thủ hạ đều yên lặng cuối đầu. Lã trả chứ khóc. Lâu y cái cảnh ôm tôn chiếm, khóc lại cười, cười lại khóc, điên rồi giống nhau, lẩm bẩm tự nói nói chuyện, ngươi nhìn ngươi, tổng không hảo hảo ăn cơm, mặt đều gầy, sờ ngươi khuôn mặt tất cả đều là xương cốt. Lan da đen, cũng thô giáp không ít, lúc trước nhân da còn mắng ngươi là thư sinh mặt trắng, hẹ giờ, nên cứ gọi ngươi hát mặt mạng phu. Bất quá như vậy cũng hảo, liền không cần lo lắng người khác coi chọc ngươi. Ta cũng không cần đã để phòng nam lại để phòng nữ. Nói lên này đó, ta liền nghĩ đến đã từng ta dễ cợt ngươi đi đường vòng, ngươi còn phản bắt ta. Hiện giờ, ta thả rằng ngươi đi đường vòng cũng không cần đi tử lộ. Lâu y đi cảnh lầm bẩm tự nói nói một hồi lâu, phía sau người đều khóc, chỉ có một người, khóc chung còn mang theo nôn nóng, không ngừng chụp đánh lâu y đi cảnh bả vai, đều làm lâu y cảnh giận mắng trở về. Sau lại người nhỏ thật sự không có biện pháp, cấp khóc. Phu nhân, ngươi làm ta nói đi, không nói liền thật đã xảy ra chuyện. Lâu y cái cảnh phiền lòng, cho hắn một cái xem thường, không kiên nhẫn nói, nói, nói, nói, chạy nhanh nói, nói xong cút xéo cho ta. Ngươi nọ nói, đại nhân còn sống, chỉ là khí hư có chút nhược ngài nếu là lại như vậy dây dưa dây cả, liền thật sự chỉ có đi tử lộ. Cái gì, ngươi như thế nào không nói sớm. Lâu y cảnh ngừng tiếng khóc. Không thể tin tưởng quay đầu lại xem kia thủ hạ. Kia thủ hạ vẻ mặt hủy Quất ta nhưng thật ra tưởng nói, nhưng ngươi một người lẩm bẩm tự nói không có đỉnh thời điểm, ta chụp ngươi ngươi lại không trở về ta, ta thật sự là sốt ruột chờ Lâu ý cái cảnh xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười, chạy nhanh gọi người nâng đến ý để quán đi. Kia thủ hạ kích động rơi xuống nhiệt lệ, cuối cùng là cứu trở về một cái mệnh. May mắn nơi này chỉ là ở kinh thành ngoại, lại đi phía trước chính là khác chấn trên. Lâu y cái cảnh nồng trang liền ở cái kia chấn, nàng nghĩ tới đi, lại lo lắng có bấy giờ, từ bỏ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi lại như thế nào lại đây, nhiếp tướng quân đâu? Thủ hạ nói, nhiếp tướng quân cùng đại nhân đơn đã độc đấu sau, chúng ta bên này cũng đã thu phục cấm vệ quân, chờ chúng ta đuổi theo ra tới khi đại nhân cũng đã nằm ở chỗ này, may mắn còn có hơi thở. Lâu y cái cảnh nghe đến đó liền an tâm rồi, ta tưởng... Nhếp tướng quân cho rằng đại nhân là chết thật, cho nên mới buông tha hắn. Như vậy cũng hảo, ngược lại cho chúng ta cơ hội. Bất quá các ngươi mấy cái cẩn thận một chút, hắn nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ các ngươi. Hiện giờ thân phận bại lộ chỉ có thể ủy khuất các ngươi mai danh ẩn tích trước khắp nơi trốn tránh, hết thể lấy pháo hoa vì hảo. Lâu y thì cảnh ý tứ, nàng muốn chính mình mang theo tô chiêm đi chữa bệnh, bọn họ mấy cái đi trước trốn tránh. Nhưng thủi hạ không yên tâm. Nàng một người chỉ sợ cũng mang không được tô chiêm như vậy cái đại nam nhân, một vị thủ hạ quyết định lưu lại, lâu y ghi cảnh đồng ý, những người khác tự hành trốn tránh. Lâu y ghi cảnh đem chính mình trang điểm thành lao phụ nhân, thủ hạ tắc đảm đường chính mình như tử, tô chiêm tác giả dạng làm lão nhân, cứ như vậy đưa đến khát chấn trên đi. May mắn chấn trên có y ghề quán, nhưng cũng có mấy cái quan binh qua lại đi lại, lâu y ghi cảnh phỏng đoán là phụng nhiếp tướng quân mệnh lệ. Liền như vậy nên ngang đi ý cái quán mua thuốc thực dễ dàng bị bắt được đến, nói không chừng, liền bán trị thương dược đều có người theo dõi, cho nên nàng suy nghĩ một biện pháp, đem trị thương dùng cầm máu dược, sen lẫn trong khắc dược. Bởi vì cầm máu dùng rất nhiều dược liệu, có thể cùng khắc dược liệu tổ hợp trở thành trị một loại khác bệnh dược, như vậy người khác tra lên chỉ tưởng trị bệnh gì, liền sẽ không tra được là cầm máu đau bị thương. Hơn nữa vì rơi chậm lại hoài nghi độ. Lâu y cảnh chỉ mua một loại cầm máu dược liệu, mà không nhiều lắm mua. Nàng cầm dược liệu trở về thời điểm, quan binh bất chi bất giác thế nhưng đáng đến nàng trụ dân trạch, may mắn tô chiêm bị giấu ở bí ẩn địa phương, đến không phát hiện, chỉ là quan binh vẫn luôn hỏi lại gần nhất có hay không phát hiện khả nghi nhân vật, hơn nữa còn phải nhớ lục mấy ngày này người một nhà xuất nhập mục đích. Nói như vậy thật lâu, mới đi, đi thời điểm kêu hộ nhân ra cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão phụ nhân thiếu chút nữa chân mềm, Lâu Y cảnh mau không đi lên đó lấy, lão phụ nhân hoảng sợ. Hai người vào phòng, lão phụ nhân mới dám hỏi, các ngươi đến tụt cùng là người nào, như thế nào liền đắc tội quan binh? Lâu Y cảnh giải thích, chúng ta chỉ là một ít người đáng thương, không phải ác nhân, ngài yên tâm. Lão phụ nhân gật đầu, thuận tiện lại đây hỗ trợ sát thuốc, ta yên tâm, xem các ngươi làm người ta liền biết không là cái gì người xấu. Hiện tại thiên hạ loạn Đã sớm phân không ra tốt xấu, thắng được không nhất định là người tốt, thua cũng không nhất định là người xấu. Lâu ý kể cảnh cười, mất công này Lão Phụ Nhân thông tình đặc lý, ngài nói không sai. Thiên hạ đại loạn, Hoàng thượng sinh tử không rõ, nhiếp tướng quân liền tự lập vì vương, bên ngoài khởi nghĩa quân lại như hổ rình mồi, nơi nào nói ra tốt xấu. Lão Phụ Nhân vừa nói nhưng thật ra nghĩ tới, đều nói thay đổi triều đại, chính là một hồi đại tàn sát. Mỗi một lần triều đại thay đổi không biết muốn chết thật tốt hoàng tộc. Nhếp tướng quân như vậy đuổi giết các ngươi các ngươi nên không phải là hoàng tộc đi. lão phụ nhân vừa nói khởi hoàng tộc, hai mắt liền nở rộ hâm mộ ánh sáng, lâu y cái cảnh vốn định phủ nhận, nhưng phủ nhận lại nên nói cái gì thân phận, như vậy tưởng tượng vẫn là không phủ nhận. lão phụ nhân xem nàng thừa nhận ánh mắt, liền càng ngạc nhiên, không thể tưởng được các ngươi thật là hoàng tộc. Ta một phen tuổi lão xương cốt sinh thời có thể trông thấy hoàng tộc quả thực tam sinh hữu hạnh a. Lão phụ nhân kích động vội vàng quỳ xuống đất, sau khi quỳ xuống mới phát hiện không biết nàng đến tụt cùng là cái gì thân phận còn không biết như thế nào xưng hô. Lâu Y cảnh vội vàng nâng trụ, làm nàng mau đứng lên, lão phụ nhân không chịu, còn truy vấn nàng đến tụt cùng là cái gì thân phận. Lâu Y cảnh cho chính mình tùy tiện bịa đặt một thân phận, nói là của chúa. Nhưng cụ thể cái gì vương gia quận chúa liền không thể phụ cáo, lao phụ nhân cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là lòng tràn đầy vui mừng, sắc thuốc động tác đều nhanh nhẹn nhiều. Lâu y cái cảnh vào nhà chăm sóc tô chiêm, không biết khi nào khởi hắn đã tỉnh quá một lần, hơn nữa lật qua thân, thế cho nên trên mặt hóa lão nhân trang đều có chút phai màu, quần áo cũng rối loạn. Lâu y cái cảnh biết lao phụ nhân cũng đã nhìn ra bọn họ vốn dĩ tuổi, cho nên làm này đó che giấu cũng là dư thừa. Đơn giản mang tới khăn lông thế hắn đem trên mặt trang đều giặt sạch. Dầm. Ninh khăn lông thanh âm khiến cho hắn chú ý, Tô Chiêm nhữ nhữ mày, mở bừng mắt, trước mắt lâu y y cảnh chính thật cẩn thận đem nhiệt khăn lông ở chính mình trên mặt thử một chút, xác định độ ấm vừa vặn tốt mới thật cẩn thận đưa qua đi. Lúc này Tô Chiêm chính không chấp mắt nhìn nàng, lâu y y cảnh thấy Tô Chiêm đã tỉnh, dôi tay động tác một đốn, mỏi mệt trên mặt lập tức có vui sướng chi sát, phu quân, người rốt cuộc tỉnh ta còn tưởng rằng chính mình phải làm quả phụ đâu. Cái miệng nhỏ một dầu, nói xong, chính mình đều nhịn không được cười. Tô chiêm cũng cười, lôi kéo khỏe miệng ho nhẹ vài tiếng. Ngươi nhà, liền không thích hợp nói chút thâm tình nói, vẫn là như vậy khá tốt. Tô chiêm nói xong, lâu ý cảnh càng là muốn cười, nhịn không được vô vô bở vai của hắn, đều khi nào ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Tô chiêm bị chụp tới rồi miệng vết thương, đau một trận manh cụ. Lâu y ghi cảnh sợ hãi, làm sao vậy, làm sao vậy, không có việc gì đi. Tô chiêm một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực gần sắt chính mình ngực, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn hắn, trong miệng nói, không có việc gì, ta còn biết đau, nhìn dáng vẻ, ngươi không cơ hội làm quả phụ. Phụt, lâu y ghi cảnh cười ra tiếng, đỏ mặt, thẹn thu ngước át thỉnh đẩy hắn, chán ghét. Tô chiêm cười đến tâm ngứa, ôm nàng đôi tay càng thêm rắn chắc. Một phen trêu đùa. Sau lưng truyền đến ho khăn thành, là lao phụ nhân bưng chén thuốc vào được, nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi hết thể hẳn là nghe thấy được cũng thấy. Lâu y thì cảnh ngựa ngùng tránh thoát tô chiêm ôm ấp, túi đầu tiếp nhận lao phụ nhân đoan lại đầy chén thuốc. Tô chiêm còn lại là một bộ tâm tình tốt đẹp, tinh không vạn lý bộ ráng, đôi tay sau rửa vào đầu phía dưới, ngửa đầu hé miệng, chờ đợi đầu y. Lâu y thì cảnh đỏ mặt, nguyên bản tưởng y hắn tâm đều không có, làm chính hắn tới. Nếu ngươi cánh tay như vậy linh hoạt, không bằng chính ngươi uống đi. Vừa mới dứt lời, tô chiêm liền ai ú ai ú kêu, kêu tiếng kêu, mang theo triển miên làm nũng, nơi nào như là kêu đau đảo như là kêu thuyền, lâu ý cảnh mặt đỏ tới mang thai, chạy nhanh dùng tay che lại hắn miệng. Ta nói ngươi cũng là đủ rồi, có thể hay không không cần ban ngày ban mặt phát ra loại này thanh âm, thực dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn. Tô chiêm ô ô ô nói này đó cái gì? Lâu y thì cảnh tung buông tay, hắn nói, có gì hảo suy nghĩ vậy bạn lao tử chính là ngươi cưới hỏi đàng hoàng, có hôn thư làm chứng, ngươi đừng đổi ý à. Lâu y thì cảnh thẹn thùng, cũng không tưởng nói chuyện nhiều loại này lời nói, đã biết, đã biết, ngươi chạy nhanh đem rửa uống lên đi. Nói lại cầm chén thuốc hướng hắn bên người tặng đưa. Tô chiêm xoay đầu lại bắt đầu loạn ai u, lâu y thì cảnh cũng là không thể nời hà, chỉ có thể tự mình hủy hắn. Hảo, hảo. Sợ ngươi. Lâu y cái cảnh múc một muống nước thuốc, một muống một muống hướng tô chiêm trong miệng đưa. Tô chiêm dương miệng, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, uống cái dược đều làm hắn uống ra quỳnh tương ngọc dịch cảm giác. Chờ đến sở hữu chén thuốc đều uống đi vào, lâu y cái cảnh mới yên tâm, lấy ra khăn tay thế hắn xoa xoa miệng, tô chiêm lại một tay đem nàng ôm vào trong lòng ấn ngã vào giường. Nhàn nhạt dược hương vị lộ ra mùi thơm của cơ thể, mông lung ái muội thanh âm ở bên thai văng lên. Phu nhân, chúng ta đã thật lâu không có như vậy. Lâu ý cảnh sắc mặt nóng bỏng quay đầu, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Tô chiêm lại đối bộ dáng này đặc biệt yêu thích, cố ý lại hướng trên người nàng tấu thấu, đem toàn bộ chính mình đẻ ở trên người nàng, nơi nào đó ngò ngoe dục dịch. Lâu ý cái cảnh bởi vậy nóng bỏng cảm giác bị bỏng toàn thân, miệng khô lưới khô cảm giác chịu đi rồi cả người sức lực, tựa hồ không còn có sức lực phản kháng, cố tình tô chiêm còn khinh thân mà xuống. Lâu y cảnh nhưng không nghĩ mặt sau từng màn liên tiếp phát sinh, vội vàng ngưng hẳn. Phi thường thời kỳ, thân thể của ngươi thừa nhận được sao? Tô chiêm câu môi ta cười, tui cười câu nhân nhất khách vậy ngươi động, ta bất động, không phải hảo. Lâu y cái cảnh hộp máu, sớm biết như thế còn không bằng không hỏi, không cùng ngươi quỷ xả, trước mắt thế cục không xong, nhiếp tướng quân chính nơi nơi tìm chúng ta, ngươi còn có thời gian rồi ở chỗ này quỷ xả. Lâu Y Y cảnh hơi có chút keo kiệt bực, đôi bàn tay trắng như phấn mảnh đấm Tô Triêm, chỉ là cô ý chọn hoàn hảo địa phương đâm đánh. Tô Triêm không cảm thấy ăn đau, ngược lại cảm thấy cảo ngứa giống nhau thoải mái rất là hưởng thụ, nhưng nhìn đến Lâu Y Y cảnh đã có chút tiểu lửa giận cũng cũng không dám lại trêu đùa, vội vàng xua tay. "Hảo, hảo, không cùng ngươi xả này đó, ta liền ôm một cái, hảo hảo ôm một cái, này tổng có thể đi." Lâu Y Y cảnh hơi có chút không tin. Tô Chiêm liền bắt đầu trang vô tội bí khuất, liếc mắt đưa tình nhìn chính mình. Lâu ý cái cảnh đủ rũ cục đôi, thôi, bại cho ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâu ý cái cảnh đáp ứng rồi, Tô Chiêm vui sướng mở ra hai tay khẩn ôm nàng, đem cái này khuynh tẫn cả đời muốn hảo hảo sủng ái nữ nhân nhu ở chính mình trong lòng ngực, liền như vậy vẫn luôn đi xuống. Thật lâu sau, thật lâu sau, hắn mới nùng tình mật ý thổ lộ ra một câu thiệt tình lời nói, cuộc đời này có ngươi chết cũng không thiếp. Lâu ý cảnh trong lòng ngại dựng không được lại nói chết tự. Đặc biệt là trải qua quá một hồi sinh tử thai nạ, vừa nghe đến cái này tự, liền nhịn không được làm nàng nhớ tới phía trước hình ảnh, nước mắt liền ngăn không được ra bên ngoài chảy xuôi. Tô chiêm xem mỹ nhân rơi lệ, trong lòng cũng là một trận chua sót, thật cẩn thận thế nàng sắt nước mắt, dùng nhất ôn nhu nói hống, không nghĩ tới làm lâu ý cảnh khóc càng thêm thương tâm. Cái này tô chiêm cũng chân tay luôn cuống. Nháy mắt biến thành trì độn tiểu nam nhân, không biết nên làm sao bây giờ, đừng khóc, đừng khóc, ta bất tử, ta bất tử, còn không được sao. Lâu y thì cảnh nước mắt mãnh liệt mà ra, ngươi có biết hay không tận mắt nhìn thấy người yêu thương rời đi nhân thế là loại cái dạng gì trà tấn, một màn này đã ăn sâu bén dệ ở ta trong đầu, là ta không nghĩ nhắc tới đâu, ngươi lại nói chính là tiếp ta vết sẹo Thô chiêm liên tục xin lỗi, chạy nhanh lâu chủ mỹ nhân. Lâu ý khi cảnh lại đối việc này canh cánh trong lòng, muốn hắn thề, ngươi thề, từ nay về sau mặc kệ cái gì lý do, đều không thể chết ở ta phía trước. Hảo, hảo, hảo, ta thề, ta thề. Tô chiêm dơ lên tay, nghiêm nghiêm túc túc, nghiêm túc thề, ta thề, ta, thề, ta tô chiêm cả đời này, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không thể chết được ở yêu nhất nương tử phía trước. Ta nhất định trước nhìn ngươi đi. Thẳng đến ngươi tới rồi ngầm hoàng tuyển, ta lại đến tìm ngươi. Hảo sao? Lâu y thì cảnh khóc cùng mãnh liệt, một tay đem hắn ôm lấy, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hảo sao? Ta không nghĩ là ngươi xem ta đi, cũng không nghĩ nhìn ngươi đi, chúng ta cùng nhau đi, cộng phó hoàng tuyển, hảo sao? Tô chiêm trái tim run rảy, khẩn ôm trước mặt nữ nhân, mười ngón tay đan vào nhau, yên lặng mà đối với thiên địa phát hạ lời thề. Nếu đời này kiếp này một hai phải một cái đi trước một cái sau đi nói, hắn thà rằng thiếu sống 10 năm cũng muốn đạt thành cộng phó hoàng tuyển nguyện vọng, chỉ mong ông trời có thể đáp ứng. Xôn sao, không trung bỗng nhiên hạ khởi mưa nhỏ, ông trời tựa hồ nghe tới rồi bọn họ nguyện vọng, mang theo yên lặng mà dặn dò rơi xuống dốc rách mưa nhỏ. Phụ nhân đi đến, nói là nhà ở Lậu Thủy, nàng làm cho bọn họ dịch một cái phòng, bên này giao cho con hắn sửa chữa. Vì thế phụ nhân nhi tử đi đến, cùng lâu y cảnh một đạo nâng tô chiêm đến một khác nhà ở. Bên kia nhà ở có một cái rất lớn cửa sổ, khung cửa sổ hóa trang cửa sổ mái, nước mưa theo cửa sổ mái chạy xuôi xuống dưới, tới mặt đất hình thành một tiểu khối hình vông làm mà, miếng đất kia mặt chính là cửa sổ mái che đậy địa phương. Nguyên bản lâu ý cái cảnh lo lăng do lớn, muốn quan cửa sổ, tô chiêm không cho, hai người nằm bò cửa sổ khắp nơi quan vọng một chút. Thế nhưng nghĩ tới đã từng ở Nhạc Châu huyện nông ra sinh hoạt. Không khỏi gọi người kinh ngạc cảm thán, bất chi bất giác đã qua đi rất nhiều năm, lại hồi tưởng khởi Nhạc Châu huyện bên kia sinh hoạt, thế nhưng đã qua đi suốt 6 năm. Chúng ta ở Nhạc Châu huyện cùng Vũ Ninh huyện sinh sống 2 năm, ở Kinh Thành sinh sống 4 năm, nhớ tới, chúng ta ở Kinh Thành quyền lực đấu tranh hạ đã sinh sống 4 năm. Hiện giờ, ngươi cũng nên 21 đi. Tô Chìm nói, Thuận tay vén lên lâu ý cảnh búi tóc, nàng mặt so 15 tuổi năm ấy càng tiêm rất nhiều, là tiêu chuẩn mặt trái xoan. 15 tuổi khi, nàng vẫn là cái thon gầy bất kham tiểu hoàng mặt, hiện giờ trên mặt có thịt, chân trẻ con phì, chỉ còn lại có tiêu chuẩn gương mặt, làn da cũng hoạt nộn không ít, càng thêm vài phần nữ nhân vị. Nhớ tới, lần đó hoạt thai cũng đều là đã nhiều năm trước sự, từ khi lần đó lúc sau tô chiêm liền không đổi mà muốn hài tử, sợ bị thương thân thể của nàng. Hiện giờ lại thế cục không xong, một khi có thân mình, liền càng không tốt ở loạn thế trung sinh tồn, cho nên hắn thà rằng chính mình chịu đựng cũng không nghĩ đổ nhất thời sảng hại lâu ý liễu cảnh. Mới vừa rồi những lời này đó, bất quá là nói ra đổ đậu nàng, nhớ tới chính mình đã từng chính là cái người đứng đắn, cũng không biết khi nào thế, nhưng cũng khai nổi lên này đó không biết xấu hổ vui đùa, hơn nữa một đi không trở lại, chẳng lẽ thật là đi rồi đường vòng. Vừa nhớ tới này hai chữ Lại nhớ đến ngày nọ cơm điểm, lâu ý ý cảnh vừa nói một bên chiều chính mình còn con ngón tay khoa tay múa chân này hai chữ bộ dáng, tô chiêm liền nhịn không được muốn cười. Lâu ý ý cảnh xem hắn cười đến như thế vui vẻ, tâm tình cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đảo mắt lại là một cái mùa xuân, nên loại hoa màu. Chỉ tiếc, chúng ta đất đen không biết thế nào. Nhếp tướng quân nếu muốn bắt chúng ta, liền nhất định sẽ phái người ôm cây đợi thỏ ở bên kia, lúc này qua đi. Chỉ sợ là chui đầu vô lưới Tô Chim hỏi Này phiến đất đen rất quan trọng sao Người không phải nói này đó đất đen đều là từ người khác nơi đó mua tới sao Nếu chúng ta lại đi mua không phải hảo Lâu ý cái cảnh lắc đầu Biểu tình có chút nghiêm túc Không được Này đó đất đen dưới nền đất hạ rất sâu Nếu không cẩn thận phát hiện căn bản phát hiện không đến Người kia đất đen đã toàn bộ bị ta mua Toàn bộ đại chiêu quốc đất đen đều ở chỗ này Hơn nữa đất đen gieo trồng hoa màu tốt nhất, dưỡng ra tới mẹ càng no đủ, cho nên, đất đen không thể ném. Phía trước nửa câu lời nói là giả, đất đen là lâu y cảnh từ trong không gian lấy ra tới, nhưng lại không thể nói như vậy, đành phải giải thích, nói đất đen chôn rất sâu. Tô chiêm xem nàng cứ như vậy cấp, cũng có chút xuất ruột, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đặt ở nơi này, nếu là đặt ở nhạc châu huyện, đem đất đen cùng đất đỏ đặt ở cùng nhau. Như vậy liền tính bảo hộ cũng dễ dàng chút. Lâu y cái cảnh cũng thực bất đáp dĩ, chúng ta ở kinh thành một trụ chính là 4 năm, lại còn có không biết như vậy muốn tiếp tục tới khi nào, vì phát triển sinh ý, cũng chỉ có thể gần đây, không nghĩ tới hiện tại này phiến thổ địa ngược lại là thành phiên thoái. Tô chiêm xoa xoa nàng cảm xúc, khuyên đủ, dùng ta nghĩ lại biện pháp, có lẽ còn có lấy về tới cơ hội. Lâu y cái cảnh liền trước mắt cục diện, phân tích cũng phỏng đoán một chút, ta tưởng Nếu nhiếp tướng quân thật sự dẫn người đi hắc thổ địa, hắn nhất định sẽ an bài nhân thủ ở kêu bày ra bấy dập ôm cây lợi thỏ, đồng thời sẽ hủy hoại trong đất hoa màu, nói không chừng hiện tại đã không thu hoạch. Nếu thật là như thế, vậy không có đi tất yếu. Tô Chiêm nói, lâu y cái cảnh kích động phản bác, quan trọng không phải hoa màu, mà là thổ, là đất đen. Tô Chiêm biết chính mình nói sai rồi, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết này đó. Lâu y thì cảnh thái độ cũng mềm xuống dưới, biết chính mình không không chế tốt cảm xúc, thực xin lỗi, ta không nên trách người, ta chỉ là tương đối xuất ruột, bởi vì đất đen đối ta quá trọng yếu. Tô chiêm xoa xoa nàng cảm xúc, hảo, hảo, chúng ta không cần lại nói này đó, vẫn là tiếp tục đi xuống nói đất đen sự đi. Nếu nói đất đen quan trọng mà hoa màu không như vậy quan trọng, không bằng chúng ta chờ bọn họ thiêu hoa màu lúc sau, bọn họ đi rồi lại trở về. Ngươi xem như vậy được không? Lâu y thì cảnh lắp đầu, nông trang thượng mấy hộ nông hộ kỳ thật đều là chính chúng ta người, lúc trước vì cho bọn hắn an bài ẩn thân chỗ liền an bài tầng này thân phận. Không khỏi kinh triệu y thì truy tra xuống dưới không thuận theo không bông tha, sở hữu thủ hạ thân phận bối cảnh mặc kệ là giả dạng thành nông dân cũng hảo, ra tới làm công việc cũng thế, vẫn là xuất nhập kinh thành kẻ lưu lạc, những người này thân phận cùng tên họ toàn bộ đều là chân thật. Lấy này mới có thể giấu giếm được kinh triệu y đi Chỉ cần bọn họ không hành động, kinh triệu y căn bản cha không đến. Hiện giờ bọn họ đã hành động, lần đó mang binh lại tao nhiếp tướng quân ngăn trở, thất bại chấm dứt ngược lại bại lộ thân phận. Nếu nhiếp tướng quân cẩn thận một cha, đi huyện Nha bắt được kinh triệu y đi kêu bản nhân khẩu sách, như vậy những người này che giấu địa điểm chẳng khác nào toàn bộ bại lộ, cho nên chúng ta đến nhanh chóng qua đi, nếu có thể đem nơi đó thành lập thành thành lũy. Như vậy những người này cũng có thể ẩn thân ở kia, chúng ta cũng hảo nhân cơ hội tạo một cái nơi nương nó, cho nên nơi này, nhất định phải đi. Thô chiêm minh bạch, đồng thời còn có một cái khác lo lắng. Người nói nhiếp tướng quân hiện tại là khoác hoàng bảo tự lập vì vương, mà đại triều quốc lại xuất hiện các lộ khởi nghĩa quân. Nhiếp tướng quân chính mình binh ở biên quan phụ cận, trong tay chỉ có cấm vệ quân. Người nói lúc này hắn là thu nạp quân đội hợp 2 là 1. Vẫn là tiếp tục lưu những cái đó quân đội ở biên quan phụ cận, thuận tiện đối phó đối phó khởi nghĩa quân. Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, nói, nếu ta là nhiếp tướng quân, nhất định hội tụ tập binh lực. Bởi vì giờ phút này thân phận là hoàng đế, nếu là hoàng đế đương nhiên phải bảo vệ đế vị. Lại phân tán binh lực đối phó khởi nghĩa quân, Kinh Thành liền phải gọi người khác công hãm, lúc ấy còn có cái gì đế vị đang nói. Đương nhiên là tập trung binh quyền chức đối phó Kinh Thành phản loạn. Củng cố đế vị lúc sau, lại có thể đối phó những cái đó khởi nghĩa quân. Như thế, lấy kinh thành ví dụ đem khởi nghĩa quân dẫn tới nơi này, đem sở hữu khởi nghĩa quân khép lại, hắn lại đối phó, điểm số tán binh lực đối phó các nơi khởi nghĩa quân dung dễ đến nhiều. Thô chiêm gật đầu, không sai. Hơn nữa cho đến ngày nay, địa vị bất đồng, ý tưởng cũng sẽ bất đồng. Hoàng đế đầu tiên bảo hộ đương nhiên là đế vị, chỉ có tướng quân mới có thể bảo hộ ba tánh. Nhếp tướng quân đã là hoàng đế, tự nhiên muốn lấy đế vị làm trọng, ở cái này chiến loạn nghiên đại, có chút tử thương với hắn mà nói kia đều là hết sức bình thường, cho nên. Lâu ý cái cảnh minh bạch, cho nên, hắn hiện tại phải làm chuyện thứ nhất chính là tập trung binh quyền, đại triêu quốc 30 vạn đại quân tập trung lên, muốn làm cái gì không thể. Liên tính thành chỉ bị khởi nghĩa quân chiếm lĩnh cũng đều là tạm thời, chỉ cần hắn muốn nhận phục, tùy thời đều có thể. Ai nha? Nói như thế tới, hàn tập trung binh quyền lúc sau trước hết đối phó chẳng phải chính là chúng ta. Lâu y cái cảnh cảm giác được thập phần khó giải quyết, cả người cũng có chút hoảng loạn, chúng ta binh lại nhiều cũng chỉ có thể ngăn cản ngăn cản cấm vệ quân, nhưng 30 vạn đại quân đó chính là tùy tiện dẫm dẫm đều có thể đem chúng ta dâm chết. Này, xem ra lại là một hồi sinh tử chiến, lâu y cái cảnh bất đắc dĩ đỡ chán, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một chút, nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng ta càng muốn gia tăng thời gian đoạt lại đất đen. Ngươi cũng biết hành quân đánh giặc nhất không thể thiếu chính là lương thảo cùng quân lương. Hiện giờ ta lâu ý thì cảnh cũng coi như là toàn bộ đại chiêu quốc số một số 2 gạo thường. Một khi ta khống chế lương thảo, bọn họ liền tính lại nhiều quân lương cũng căn bản mua không được cái gì. Sấn hiện tại, 30 vạn đại quân còn không có tập thể, mang theo nhân mã mau chóng đoạt lại đất đen. Tô Chiêm đáp ứng rồi, hai người lén hảo hảo nghiên cứu một phen chiến lược. Đem khả năng không có khả năng đều nói một lần, theo sau mới xuất phát. Tín hiệu sớm đã thả ra, nơi khác trôn tránh thủ hạ cũng sẽ tới rồi, nguyên bản liền tránh ở nông trang thủ hạ đã làm tốt chuẩn bị. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm giá mã mà đi, nhưng mà bọn họ đến thời điểm hoa màu quả nhiên đã bị hủy, hát tô lên nổi lên hừng hực lửa lớn, ánh lửa đầy trời, không chung lao ra thật lớn một đoá mây ngấm. Ở lửa lớn bốn phía là hai đạo nhân mã, giờ phút này đánh túi bụi. Lâu y cái cảnh từ nơi nào đó vọng qua đi, vừa lúc thấy Liêu Tam dẫn dắt vài người ở nỗ lực phát hỏa cứu hoa màu, nhưng ngược lại thủy phát càng nhiều hỏa càng lớn, lâu y cái cảnh liền đoán được bọn họ ở bên trong đổ ru. Lửa lớn diện tích rất lớn, lâu y cái cảnh tinh tường nhìn đến, hôn loạn chung, nhiếp tướng quân cư nhiên rút ra hỏa tiện thứ hướng Liêu Tam. Lâu y cái cảnh nóng nảy, may mắn Tô Chiêm có bị mà đến, có thể kéo ra trong tay cùng tiện ban tới. Đem một khát chỉ hỏa tiễn đánh thiên mới bảo Liêu Tam một mạng. Liêu Tam quay đầu mới ở ánh lửa trông được thấy đối diện Tô Chiêm cùng Lâu Ý Thị Cảnh. Lâu y Thị Cảnh hô to, không cần cứu hoa màu, từ bỏ. Liêu Tam như mày, nhưng này đó đều là lương thực A, hành quân đánh giặc dựa vào đều là này đó, đây đều là mệnh. Liêu Tam còn tưởng lại cứu giúp một chút, bị Lâu y Thị Cảnh quần loạn ngăn trở, từ bỏ, từ bỏ. Nghe ta! Liêu Tam lúc này mới luyến tiếp buông tay. Lâu y cảnh kéo kéo hiết hầu có chút khẳng hàn, khi thật nàng còn tưởng nói, hỏa đều đốt thành như vậy, hoa màu khẳng định là giữ không nổi, chỉ cần mà ở liền thành, bất quá những lời này quá nhiều, thời gian cấp bách không có biện pháp giải thích. Liêu Tam không có nỗi lo về sau, cái này mang theo người toàn lực ứng phó. Nhếp tướng quân thấy Tô Chiêm cùng Lâu y khi cảnh, giật mình Tô Chiêm phúc lớn mạng lớn, Tô Chiêm cười ha ha, Kỳ thật ngày đó hắn là giả chết, thật sự là không có biện pháp, chính mình thắng bại trọng thương trước đây, lại không có người cứu giúp, hắn chỉ có thể chọn cái không sai biệt lắm điểm nằm đảo đánh đổ, nhiếp tướng quân đi lên thăm hơi thở, hắn liền ngừng thở. Sau lại nhiếp tướng quân liền đi rồi, tô chiêm nhặt về một cái mệnh. Kỳ thật chuyện này, hắn nguyên bản tưởng nói cho lâu y hề cảnh, nhưng xem nàng như thế ngọt ngào chính mình. Nếu là nói cho nàng hủy hoại chính mình trong lòng nàng anh hùng hình tượng làm sao bây giờ, cho nên Tô Chiêm quyết định không nói. Nhếp tướng quân bởi vì phía trước không có giết hắn, này sẽ càng là muốn bổ hồi trí mạng một mũi tên. Nhưng lần này, Tô Chiêm là có bị mà đến, tam tiễn tề phát trước dọa hắn một chút, lâu y cảnh còn lại là nhân cơ hội tìm tới dây mây A dây đằng A lưới đánh ca A, các loại lung tung rối loạn đồ vật ở hỏa trung thả phóng, kéo ra tới thời điểm, nghiệm nhiên một loại lưới lửa. Đêm này Trương lưới lửa hợp mấy tên thủ hạ chi lực ném đi ra ngoài. Nhếp tướng quân bên này mới vừa tránh thoát tô chiêm mũi tên, lại bay qua tới lớn như vậy một trường lưới lửa, buộc lòng phải lui về phía sau, mặt khác binh lính lui chi không kịp chỉ có thể táng thân biển lửa. Sau lại nhếp tướng quân nổi giận, kéo ra cung tiến thế nhưng thứ hướng lâu y hề cảnh, tô chiêm tay mắt lenh lẹ, bay qua đi ôm lấy nắng ngay tại chỗ lan lộn, né tránh kia chi mũi tên. Kết quả đó là hỏa tiện bay đầy trời. Tô Chiêm không thể không ôm lâu ý cái cảnh một lăn lại lăn, may mắn thủi hạ cứu người kịp thời, toàn bộ ra tới yểm hộ, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm mới có thể thối lui đến mặt sau. Tô Chiêm hỏi, người không sao chứ? Lâu y cái cảnh vỗ vô ngực, bên trong đương đương vàng, không có việc gì, có ván sắt che chở không chết được. Tô Chiêm cười, nu sóng phía mượn sóng, theo sau có một con hỏa tiện bay tới. Tô chiêm làm lâu y cảnh tự hành làng tránh, hắn đi trước ứng phó. Lâu y cái cảnh trốn đến nơi khác, quan vọng thế thái. Trước mắt tình huống chính là, lửa lớn đầy trời, hai đạo nhân mã ở điền biên đối trọi, nguyên bản nhưng thật ra có thể lợi dụng ngoài ruộng bùn mềm, kiềm chế bọn họ tốc độ. Nhưng nơi này là đất hoang, trừ bỏ lâu y cái cảnh chính mình khai hô mấy khối điền ở ngoài, mặt khác mà đều ngạnh kỳ cục, chiêu này rõ ràng không được, húng chi loại này kiềm chế chỉ biết lưỡng bại câu thương. Vì thế lâu ý cái cảnh lại suy nghĩ khác biện pháp, lửa lớn còn ở nhà bay đầy trời, năm mẫu điển thiêu tràn đầy, cách hảo xa đều có thể cảm giác được nóng dược, cảm giác chính mình đều mò hông thành nhân thì khô, lúc này có thủy thì tốt rồi, có thể bảo trì độ ẩm. Từ từ, thủy, thủy, lâu y cái cảnh nhìn nhìn ngoài ruộng tiểu con đường, bên trong nhưng không đều là thủy sao, nhưng thủy mặt trên nổi lơ lửng một tầng du, du thượng tất cả đều là hỏa. Cũng may mắn hiện tại là mùa xuân, loại hoa màu yêu cầu ruộng nước, ngoài ruộng con đường nhiều, lúc này chỉ cần khai áp phóng thủy, thủy liền sẽ lưu động hình thành thiên nhiên tất sắc kỹ. Nghĩ đến đây, lâu y cái cảnh ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi khai áp, may mắn tổng áp ly điền xa, ly nàng nơi này gần, chạy tới dễ dàng. Lâu y cái cảnh khai áp, ngoài ruộng thủy quả nhiên bắt đầu động, từ xa nhìn lại tựa như một cái hỏa long dục hỏa trùng sinh. Những cái đó đứng ở chân trời thượng tướng sĩ không nghĩ tới thủy đột nhiên huy động, một cái không lưu ý đã bị bỏng rác. Nhất tướng quân nguyên bản tính toán tốt trận pháp bởi vì này ra ngoài ý muốn toàn bộ quay rầy trận pháp không có, tô chiêm bên này nếu muốn tiến công liền dễ như trở bàn tay. Là ai ra tốt như vậy chủ ý, tô chiêm quay đầu lại, lâu ý cảnh đang ở nơi xa hướng hắn phất tay mỉm cười, tô chiêm trong lòng ấm áp, nhiệt tình mười phần, càng là ra tăng sức lực mệnh lệnh các huynh đệ hương A. Ở một mảnh hôn chiến chung, bọn họ rõ ràng đã thắng lợi, cấm vệ quân càng ngày càng ít, nhiếp tướng quân vì bảo tồn thực lực chỉ có thể mệnh lệnh lưu lại, tô chiêm bọn họ thắng lợi, mọi người đi theo vui vẻ nhảy lên. Ngoài ruộng dòng nước hướng giữa sông, nơi xa, trên sông mặt cũng dâng lên một đoàn ánh lửa, khói đen tràn ngập. Nơi này thiêu một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, hỏa mới dần dần tắt, một cổ dày đặc than cốc vị kích thích người khíu giác. Lâu y thì cảnh che lại cái mũi đi theo tô chiêm ra tới, đất đen bị như vậy một tiêu càng đen, loại hoa màu bị thiều cái sạch sẽ. Mỗi người vì thế cảm thấy tiếc hận khi, lâu y cảnh lại định liệu trước bố trí lên. nhiếp ra 30 vạn đại quân giờ phút này hẳn là còn không có tới, nhếp tướng quân trong tay cấm vệ quân lại thương vong vô số, lúc này hắn tưởng bảo tồn thực lực nhất định phải đóng cửa cửa thành. Lập tức thông chi đi xuống. Đem kinh thành nội cùng với phụ cận huyện thành sở hữu tiệm gạo đóng cửa, sở hữu mệ toàn bộ trộn vận ra. Ta cũng không tin, không có lương thực, bọn họ còn có thể căng mấy ngày. Liêu Tam nghe xong cảm thấy chủ ý cực hảo, nháy mắt tinh thần tràn đầy, lập tức đi làm. Tô Chiêm lại có khác lo lắng, nhiều như vậy mễ vẫn đi ra ngoài sẽ không bị người phát hiện sao. Lâu ý cái cảnh giải thích, lúc trước vì thắng được dân tâm, ta đã sai người khai thương phóng lương. Hiện giờ lưu lại lương thực dư đã không nhiều lắm, vận chuyển thiếu bộ phận lương thực sẽ không bị phát hiện. Hùng chi kinh thành hiện tại còn không thiếu lương, nhiếp tướng quân cảng sẽ không phát hiện này đó. Vậy ngươi liền không lo lắng hắn đến lúc đó không lương thực hướng kinh thành bá tánh chương dụng sao, ngươi chia bá tánh lương thực, kết quả không phải là đưa đến trong tay hắn. Lâu ý thì cảnh cười ha ha, ánh mắt lộ ra tuyệt đối cơ trí, đừng nhìn kinh thành là cái phồn hoa thành thị, nhưng cũng có nhà nghèo. Những cái đó nghèo khổ nhân ra ba tánh, nguyên bản liền ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thật vất vả cầm nhiều như vậy lương thực, không nên ăn một bữa no nê. Như vậy tính số giới, cho dù có lương thực dư cũng sẽ không nhiều. Phú thương liền càng không cần phải nói, phú thương thuộc hạ dưỡng người nhiều, ăn cũng nhiều, nhất định sẽ không tồn hạ rất nhiều. Nếu thật sự tồn, hắn cái thứ nhất bị chính mình người hầu trước phản. Tô chiếm tin, kế tiếp an bài. Cũng đều là lâu y cảnh nghị cách lấy lương thực chế hước nhất ra, Tô Chiêm còn lại là mau chóng sai người kiến tạo hào thành lũy. Đây là một cái tiểu huyện thành thượng một cái chấn nhỏ, chỉ cần bảo vệ cho cửa thành, liền sẽ không có người đánh vào, cho nên cửa thành phòng ngự muốn tăng mạnh, Tô Chiêm vẫn luôn mang theo người tiếp thu ý kiến quần chúng cha lậu bổ khuyết. Vài ngày sau bọn họ phòng ngự tăng mạnh, mà Kinh Thành lại truyền đến thiếu lương tin tức. Nhếp tướng quân quả nhiên sai người nơi nơi đi tập lương. Được đến kết quả chính là tiệm gạo đóng cửa, mời ra tiệm gạo cư nhiên tất cả đều là một láo bản, tất cả đều đóng cửa. Bất đắc di chỉ có thể đi ba cánh nhân ra tập lương, bất quá số lượng không nhiều lắm, căn bản dưỡng không sống nhiều người như vậy. Không có biện pháp, nhiếp tướng quân chỉ có thể phân phát trong cung tất cả cung nữ thái giám, lấy giảm bất ăn cơm dân cư. Bởi vậy cũng chỉ có thể giải nhất thời lửa xém lông mày, sau lại lại suy nghĩ biện pháp, một mặt sai người mua mạ tức khắc loại thượng. Một mặt lại tiêu tiền mua thịt, nếu không có mẹ đỡ đói, ăn thịt cũng là có thể, quốc khố tiền hai đông đảo, đừng nói là mua thịt chính là mua kim mua bạc cũng là có thể. Nhiếp tướng quân nhìn thu thập tới thịt, cười ha ha, kẻ hèn một nha đầu còn muốn dùng mẹ vây khốn ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tin tức chuyển tới, tất cả mọi người thực lo lắng lâu y y cảnh như vậy chỉ một dùng lương vây khốn nhiếp tướng quân hay không có yếu, rốt cuộc nơi này không phải biên quan. Lương thực không phải duy nhất tục mệnh đồ vẩn Một khi kiểm chế không thành công Bọn họ liền xong đời Tô Chiêm cũng có cái này lo lắng Nhưng hắn tỏ vẻ nguyện ý cùng lâu y ý Cảnh cùng nhau nghi cách Lâu ý hề cảnh nói Không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết thắng bại Ta hiện tại muốn đánh cuộc chính là nhiếp tướng quân lương tâm Hắn giờ phút này đã giết đỏ cả mắt rồi Vì thắng lợi không quan tâm Thậm chí còn tham ô quốc khố Một khi quốc khố tiền dùng xong Hắn mặc dù là được đến quốc gia cũng chỉ là cái nghèo quốc. Bất quá hắn thật muốn làm như vậy lên, sợ là chúng ta thật sự căng không đến hắn được đến Giang Sơn kia một khắc, như vậy hắn thật sự thắng. Cho nên chúng ta muốn đánh cuộc, đánh cuộc hắn lương tâm chưa mẫn, đổ hắn phát hiện tham ô quốc khố tệ đoan, như vậy hắn liền sẽ đình chỉ. Một khi đình chỉ tham ô quốc khố, này đó gà vị thịt cá sớm hay muộn là muốn ăn xong. Rốt cuộc hắn ăn này đó có 3 phần tư đều là ăn mẹ ăn chấu. Hiện tại Mễ đều không có, nơi nào còn có nhiều như vậy thịt. Thô chiêm kinh giác, ta thật là quá bội phục ngươi Lâu y thì cảnh cười nhạt, kỳ thật tại giã ngoại tác chiến cùng kinh thành tác chiến điểm giống nhau vẫn là lương thực, lương thực mới là tục mệnh duy nhất con đường. Bọn họ ăn thịt cũng chỉ có thể ăn nhất thời, hơn nữa thì ăn nhiều cũng không tốt. Đặc biệt là thịt bò, ăn nhiều sẽ thượng hỏa, còn sẽ xuất hiện các loại không khỏe. Nói đến này đó. Lâu ý cảnh lại nghĩ tới cái gì nghe nói hà quản gia kinh doanh tiệm bán thuốc đã danh khắp thiên hạ xem ra là thời điểm làm hắn cải thiện cải thiện kinh thành dữ liệu tô chiêm câu môi tà cười khó trách nhân ra nói không thể đắc tội nữ nhân nói xong túi đầu nhìn nhìn chính mình dạ dày Tân may mắn nữ nhân này là chính mình sợ ái không cần lo lắng. lắngâu ý cảnh nhịn không được cười ngươi nha luôn là nói như vậy nhân ra Thô chimêm cũng ha hả cười Lâu Y cảnh xem Tô Chiêm cười ngốc bộ dáng, nhịn không được buồn bực, ngươi liền như vậy thích ta? Tô Chiêm nghiêm trang gật đầu, kia đương nhiên, ngươi chính là ta cả đời nữ nhân, buông tha ai cũng không thể buông tha ngươi. Lâu ý Y cảnh cười nhạo, đồng thời còn có chút không hiểu, tiếp như thế nào đồng dạng ái nhân rất sâu nhếp tướng quân liền không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình, cư nhiên liền ta đều không buông tha, còn kém điểm muốn bắn chết ta. Nay nhưng không giống một cái có tình người có thể làm được. Đúng chi hắn vẫn là cái anh hùng nhân vật, làm như vậy, thật sự thích hợp sao? Tô chiêm cười lạnh, một cái có thể trơ mắt nhìn đâu yếm người gả cho người khác mà ẩn nhận không phát người. Hắn nội tâm đến có bao nhiêu cường đại, cùng loại người này nói này đó, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâu y ghi cảnh cười, xem ra ngươi cùng hắn vẫn là có khác nhau. Tô chiêm ngạo tiểu, hắn có thể cùng ta so sao? Lâu y ghi cảnh bất đắc dĩ đỡ chán, trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Vài ngày sau, tin tức lại lần nữa truyền đến, những cái đó cấm vệ quân, bởi vì thị tán nhiều, cả người không khỏe, trong cung dược đã dùng xong rồi, phụ cận các đại y quán lại vào giờ phút này theo tiếng đóng cửa, mà càng phiền phức sự, hoa màu miều cư nhiên không trỗ nhưng mua. Nguyên tưởng rằng nao mấy ngày loại hoa màu là có thể không đến mức chịu người kiềm chế, không nghĩ tới kết quả cư nhiên là cái dạng này. Nhiếp khí cả người phát run, lâu y y cảnh, Tô Chiêm, Lão tử cùng các ngươi không đội trời chung Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Hoàng thượng Một vị thủ hạ nhược nước hỏi Nhiếp tướng quân mắt lạnh nhìn lực qua Kia thủ hạ cả người run run Tựa hồ hối hận lúc trước để cử hắn đăng cơ vi đế Nhiếp tướng quân suy nghĩ một lát Lên tiếng Là thời điểm nên làm chu Hoàng hai nhà lập công chủ tội Chuyên lệnh đi xuống Làm cho bọn họ cung mễ Cung dược kia nếu là bọn họ cùng không ra đâu Thủ hạ nhược được hỏi, kết quả tao tới nhiếp tướng quân một cái con mắt hình viên đạn, thủ hạ theo bản năng sờ sờ cổ. Nhiếp tướng quân lạnh lùng nói, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách, có bao nhiêu lấy nhiều ít, mà khác, lúc trước tiêu thống lĩnh phủ đệ hẳn là còn có, tiêu thống lĩnh rời đi kinh thành, hắn phủ đệ thượng dư thừa lương thực cũng dùng không xong, đều đi lấy tới. Tướng, tướng quân thủ hạ do dự một chút, tưởng nói lại không dám nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thủ hạ nhược lực nói, nếu là chu, hoàng hai nhà lấy không ra, mạnh mẽ bức bách, có thể hay không tạo phản, đến lúc đó lại là loạn trong ra ngoài. Hơn nữa cấm vệ quân đã tử thương một nửa, thả không ít người đi tả bộ chướng sức chiến đấu không đủ đã còn có tiêu. Tin tức tốt nhất không cần để lộ đi ra ngoài. Thủ hạ nói, kỳ thật hắn tưởng nói, tiêu thống lĩnh tuy rằng không còn nữa, nhưng rốt cuộc đã từng cũng là thống lĩnh, húng chi thủ hạ đều là cấm vệ quân. Cấm vệ quân đi theo tiêu thống linh rất nhiều năm, tự nhiên nhất nghe hắn. Sở dĩ nghe theo nhiếp tướng quân chỉ huy cũng là thời cuộc bức bách, nguyên tưởng rằng nhiếp tướng quân anh hùng khí khái chính nghĩa chi sĩ, nhưng hôm nay làm cho bọn họ lấy tiêu thống linh đồ vật, không khác xét nhà nhà. Tiêu phủ có thể có bao nhiêu đồ vật có thể cung nhiều người như vậy ăn uống, rõ ràng chính là cố ý tưởng xét nhà sao. Thủi hạ như vậy tưởng, nhưng lại không dám nói, cho nên lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Nhiếp tướng quân nói, không sao, 30 vạn đại quân thực mau liền sẽ lại đây, Chu hoàng hai nhà đều là quan văn, không có binh quyền, dễ đối phó. Kia khởi nghĩa quân bên kia, ngài mặc kệ sao. thủ hạ lại lắm miệng hỏi một câu, nói xong lời này, chính mình đều hối hận, hung hăng phiến chính mình một miệng. Nhiếp tướng quân sắc mặt quả nhiên càng ngày càng lạnh, lời này hắn không trả lời, thủ hạ cũng không dám hỏi lại, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Bên này... Lâu y cái cảnh bọn họ đã làm tốt phòng bị, đột nhiên thủ hạ báo lại nói là có người cầu kiến. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm thực buồn bực, nhưng vẫn là tiếp kiến đến rồi, tới vừa thấy, thế nhưng là hoàng bùi. Hoàng bùi trang điểm thành người buôn bán nhỏ bộ dáng, mang theo một ít người tiến vào, đem đồ vật nằm xoài trên trên bàn, lâu y cái cảnh vừa thấy, là hạt thóc. Này đó nhưng đều là hạt giống, thế nhưng ở trong tay hắn, nguyên lai kinh thành truyền lưu bí mật mua loại người cư nhiên là hắn. Lâu y cái cảnh không phục hồi tinh thần lại khi, hoàng bùi đã mở miệng, xin lỗi dùng ngươi danh nghĩa mua này đó, bất quá cuối cùng tiền lời vẫn là ngươi, ta tưởng ngươi không ngại đi. Tô chiêm trầm khuôn mặt, đi đến bọn họ chi gian, chắn lâu y cảnh tầm mắt, ngươi đây là muốn giúp chúng ta vẫn là hại chúng ta. Hoàng bùi cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, xem như hỗ trợ lẫn nhau đi. Ngươi cũng biết, chúng ta hoàng gia tự mình mở ra quan khẩu, dẫn tới khởi nghĩa quân tiến vào. Chỉ sợ nhếp tướng quân ngày sau cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hơn nữa lần này hắn thế nhưng muốn chúng ta nghĩ cách lấy ra mẹ cùng dược, cho nên Tạ Phản cũng là tất đi một bước, cùng với cùng hắn hợp tác, chi bằng cùng các ngươi. Tô Chiêm cười lạnh, quả nhiên không có vĩnh cửu bằng hữu cũng không có vĩnh cửu định nhân, ít nhất tại đây sự kiện thượng, ta xem rất rõ ràng. Hoang Bùi cũng cười lạnh, không nhiều lắm lời nói, đứng dậy đi rồi. Lâu Y cảnh nhìn nhìn này đó hạt giống, Đã có hạt giống làm gì không loại? Loại, lập tức liền loại, lâu y cảnh phân phó nhân chủng đi xuống. Tô chiêm từ mặt sau theo lại đây, xem lâu y cảnh nghiêm túc nhíu mày bộ dáng thật đúng là có điểm hung, nhịn không được dùng tay xoa xoa nàng lông mày. Hiện tại này thế cục đều có thể làm ngươi nhữ mày thành như vậy, ta đây kế tiếp nếu là nói cho ngươi mặt khác một sự kiện, ngươi chẳng phải là muốn đem lông mày nhăn đến miệng biên. Lâu y đi cảnh muốn cười, ngươi nha. Người nhà luôn là phá hư loại này nghiêm túc không khí, có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào, còn ở nơi này nói giỡn. Ta đây không nói giỡn, nói thẳng chính đề. Lâu y cảnh nghiêm túc lắng nghe. Tô Chim nói, hoàng gia khai quan khẩu, hẳn là phong quốc bên này như thế nào không có động tĩnh Phải biết rằng, lúc trước một lần không chốt mở khẩu chỉ là thế cục hỗn loạn, phong quốc tựa như nhân cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện giờ mở rộng ra quan khẩu hắn lại không tới, ngươi cảm thấy phong quốc lại đánh cái gì chủ ý. Lâu y cái cảnh lúc này mới phát hiện thiếu chút nữa đã quên phong quốc bên này, hoàng gia chốt mở khẩu có thể là vì dẫn phong quốc tiến vào, bọn họ hảo sấn loạn chạy trốn, rốt cuộc chiến loạn niên đại cái gì ra quốc thù hận đều không dành lo, bảo mệnh mới là quan trọng, không nghĩ tới phong quốc không có tới, khởi nghĩa quân nhưng thật ra tới. Hoàng gia thông đồng với địch phản loạn tội danh lại không có thể chứng thực. Lâu ý cảnh trong lòng ô hô ai thai Đồng thời cũng ở nghĩ lại Phong quốc xâm lược quốc gia của ta Cũng không phải một ngày hai ngày Lúc trước liền ngẩm chiếm năm toàn thành Đến nay còn không có nổ ra Cho nên này viên tư tâm đã sớm Người qua đường đều biết Hôm nay không ra Chỉ có một loại khả năng Hắn muốn không phải một cái hai cái thành chỉ Mà là toàn bộ đại triều quốc Giá tâm đại Cho nên không thể không bàn bạc kỹ hơn Cho nên mới không thịnh hành binh tới phạm Tô Chiêm gật đầu, vừa lòng ở trên mặt nàng một nhẹ, cười nói, bọn họ không tới, nhất định là ở kiêng kỵ cái gì. Nhếp ra ba mươi vạn đại quân. Lâu y kỳ cảnh hỏi. Tô Chiêm gật đầu. Lâu y kỳ cảnh trong lòng căng thẳng, như thế, nếu nhếp tướng quân vì bản thân tư dục mạnh mẽ đem nhếp tướng quân điều hướng kinh thành, như vậy phong quốc nhất định hương binh tới phạm, đến lúc đó, đại triêu quốc đã có thể không có. Tô Chiêm lại gật đầu. Cũng không biết phong quốc cảnh nội là tình huống như thế nào, nếu là cũng giống đại triều quốc giống nhau loạn làm 5 bẹ bảy mảng, kia còn dễ làm. Nếu là bọn họ đoàn kết nhất trí, phòng thủ kiên cố, kia ngầm chiếm ta đại triều quốc cũng liền động động ngón chân sự. Lâu y cảnh trong lòng máy run, thật là như thế nào? Chẳng lẽ muốn du thuyết bọn họ, làm cho bọn họ không cần nội chiến? Khả năng sao? Bao nhiêu người muốn làm hoàng đế, những cái đó có thể khởi nghĩa tạo phản. Tự nhiên có nhất định thực lực, há cam khuất cư nhân hạ. Không cam lòng cũng đến cam, bởi vì luận thực lực luận binh lực, đích sát nhiếp tướng quân càng tốt hơn, thật muốn đánh bừa lên nhiều ít cái khởi nghĩa quân cũng không phải đối thủ. Ta tưởng bọn họ hẳn là không nghĩ bạch bạch chịu chết, nếu là khuyên phục đầu hướng hẳn là vui. Hiện tại không chịu bỏ qua nguyên nhân chính yếu là bởi vì bọn họ đã khởi nghĩa, sợ đầu hướng chỉ biết chết thảm hại hơn, không thể không đánh bừa. Thứ yếu nguyên nhân còn lại là nhiếp tướng quân không được dân tâm, cho nên bọn họ liều chết cũng muốn tạo thành một cái minh nghĩa nhân quân ra tới. Tô Chiêm nói này đó lâu ý cảnh tán đồng, nhưng vấn đề là chân chính hẳn là nghĩ vậy chút nhiếp tướng quân, đã tham dự tạo phản mọi người hẳn là suy xét suy xét. quan bọn họ tại đây thương lượng cũng không có gì dùng, chẳng lẽ muốn bọn họ đi du thuyết sao, ai sẽ nghe, tự nhiên muốn nhiếp tướng quân bên này phái người du thuyết. Lâu ý cảnh hỏi. Ngươi cảm thấy, nếu nhiếp tướng quân bên này phái người du thuyết, yêu cầu thống nhất, bọn họ sẽ nghe sao? Khó nói. Tô Chim nói, kinh này cùng nhau nghĩa, thật nhiều người đều là chim sợ cảnh cong, bởi vì chính mình khởi nghĩa quá, lo lắng thần phục lúc sau. Ở nào đó Thái Bình này, nhiếp tướng quân sẽ tìm kiếm cái gì lý do đưa bọn họ giết, cho nên, ta tưởng bọn họ chỉ sợ không nhất định duy trì thống nhất. Tựa như chúng ta... Chúng ta sở dĩ bí mật tổ chức binh mã còn không phải là lo lắng một ngày nào đó bị người truy tra thời điểm có cái bảo đảm sao? Ta nhớ rõ lúc trước Nhiếp tướng quân cũng nói như vậy quá, hắn nói có thể phong chúng ta một con ngựa nhưng cần thiết từ bỏ binh mã, bởi vì hắn không yên tâm. Mà ta hỏi lại Nhiếp tướng quân, nếu ta là hắn, hắn có thể hay không từ bỏ binh mã? Nhiếp tướng quân nói sẽ không. Nay liền thuyết minh, tất cả mọi người ở vào thành tin bên cạnh, ai cũng không tin ai cho nên nếu muốn du thuyết khó càng thêm khó. Như thế đảo thật là kiện phiền toái đến không được sự, lâu ý đi cảnh không nói lời nào, bởi vì đã không lời nào để nói. Mà thủi hạ báo lại, 30 vạn đại quân đã có một con quân đội hướng kinh thành tới, tuy rằng còn rất xa, nhưng sớm hay muộn sẽ tiến vào, hỏi bọn hắn như thế nào tính toán, lâu ý đi cảnh cũng không biết nên như thế nào tính toán. Mặt khác, nhiếp tướng quân bên này vẫn luôn nhắm chặt kinh thành đại môn. Sở hữu cấm vệ quân đều bởi vì thị tan nhiều thân thể không khỏe mà sức chiến đấu giảm xuống. Chu Hoàng Hai nhà lục soát tới lương thực cùng dược đối bọn họ tới nói căn bản chính là như mối bỏ biển. Càng có gì, chu ra thế nhưng ở dược hạ độc, ăn lúc sau không ít cấm vệ quân tử thương quá nữa. Sau xuống dưới cấm vệ quân cũng bởi vì nhiếp tướng quân hành vi làm cho bọn họ tâm sinh mỏi mệt không nghĩ đi theo. Cho nên nhưng nhiếp tướng quân hạ lệnh chóc nã chu ra khi bọn họ nhân cơ hội chạy. Mà Chu Gia tắc cùng Hoàng gia liên thủ, bọn họ một cái có tài, một cái có người, hai nhà liên thủ, ít nhất không cần chịu nhiếp tướng quân bài bố, đối bọn họ tới nói là tốt nhất đừng ra. Nhưng đối với nhiếp tướng quân tới nói là lớn nhất phiền thoái. Bởi vì hắn 30 vạn binh mã còn ở trên đường, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, chỉ có hắn một người. Một người thủ một tòa thành còn muốn đối mặt loạn trong giặt ngoài. Loại này thể sắc và tinh thần song trọng cha tấn cũng không phải người bình thường có thể chịu. Nào đó cung điện ngoại bậc thang, nhiếp tướng quân ăn mặc một thân hoàng bào, búi tóc thượng lại thúc tướng quân quân mũ, độc sô pha thượng, uống rượu tới thủ. Dưới ánh trăng lắp bắp lá cây phát ra phiền muộn thanh âm, cô độc bất lực cảm giác như là bị người lôi kéo ra tới, vô hạn sầu khổ ở rượu tới hạ vô hạn phong đại. Ư ngực cử ngực, mấy khẩu mánh rót, bởi vì nuốt không kịp thời mà sạc đến. Nhếp tướng quân hung hăng ho khan vài tiếng, liên tiếp giảng còn không có nuốt vào rượu đều phun ra. Phát một ngụm, phun ở trên mặt đất, hình thành dấu vết cùng bóng cây tương sấn tựa hồ càng giống hai bóng người, một cái quỷ một cái đứng, bừng tỉnh gian này phó quen thuộc hình ảnh đem hắn đưa tới rất nhiều năm trước. Khi đó hắn vẫn là cái thiếu niên nhi lang giống nhau huyết khí phương cương tiên đế là cái lòng nghi ngờ rất nặng người. Đối bất luận kẻ nào chỉ chờ ba phần tín nhiệm lại cô đơn đối hắn có thập phần tín nhiệm. Vưu nhớ rõ tiên đế dịu rắc chi ân, ở ngoài thành dưới tảng cây, tiên đế một bộ tử kim long Bảo mà hắn thân khoác áo giáp, ở chiến thắng trở về lúc sau ngày nọ, bọn họ dưới tảng cây nói chuyện thiếm, tiên đế nói như vậy khởi. Ngươi có biết hay không thân là vua của một nước mới là lớn nhất phiền thoái? Bởi vì hắn gặp phải tất cả mọi người không biết là tốt là xấu. Cho nên vì bảo đảm chính mình an toàn, không thể không đối mọi người nơi trốn đề phòng. Chỉ có ngươi, nhiếp thắng, ngươi là chấm duy nhất tín nhiệm đại tướng, ngươi quý vì đại tướng quân mà không cao ngạo không nóng nảy, làm người kiên định kiêm tốn, giết địch càng là không chút nào nương tay, chấm thưởng tức ngươi, chấm này vạn giảm ràng sơn có ngươi, thực may mắn. Tiên đế lúc ấy nói xong, liền cười, kia tiếng cười là chưa bao giờ từng có thuần hậu tự nhiên, không làm ra vẻ. Cho nên nhiếp thắng biết, tiên đế nói những lời này là thiệt tình lời nói, thân là bề tôi, lại là tại đây loại trọng văn khinh võ niên đại, một cái quân vương có thể nói này đó lời từ đáy lòng đủ thấy đến di đủ chân quý. Cho nên tự kia lúc sau nhiếp tướng quân càng là đem toàn bộ đại triều quốc Giang Sơn trở thành nhà mình sân tới bảo hộ, tắm máu chiến đấu hăng hái ra ngựa bọc thây càng là không cần phải nói. Chỉ là không nghĩ tới, đến cuối cùng một khắc. Tự nhận là trung tâm ái quốc hắn vẫn là đi lên như chiều xoán vị con đường, con đường này đi ra khổ, làm hắn bị chịu lương tâm khiển trách. Đồng thời cũng đông nhiên minh bạch tiên đế vì cái gì lòng nghi ngờ như vậy trọng, đích xác thân cư lúc này khó tránh khỏi không nơi trốn đề phòng, hắn hiện tại có thể nói là trồng gà hòa quốc. Sơ sơ, một trận xuân phong thổi qua, quắt lên lá cây phát ra tiếng vang, sợ tới mức nhiếp tướng quân run run một cái, cảm giác say tỉnh hơn phân nửa. Ngẩng đầu nghiêm túc phân rõ một chút, mới phát hiện nguyên lai bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng vì cái gì nhìn kỹ, lại giống như có người đứng ở dưới tầng cây, bóng hình xinh đẹp nhỏ dài, phong tư hiểu điệu. Không, không có khả năng, hậu cung sở hữu cung nữ thái giám đều bị hắn phân phát nơi nào còn tới người, nhiếp tướng quân lắc lắc đầu, dùng sức nhắm mắt lại, lại mở hảo hảo xem xem, này vừa thấy thật đúng là không có. Nhưng xoay người nhìn lên, bóng người tới rồi sau lưng. Lúc này ngũ quan cũng có vẻ tựa hồ càng thêm lập thể, nhiếp tướng quân sừng sốt sợ tới mức nhẹ buông tay, chỉnh vò rượu đều sái ra tới. Công chúa, là ngươi sao, công chúa? Kia mặt bóng hình xinh đẹp gật đầu mỉm cười, tướng quân, đã lâu không thấy. Nhiếp tướng quân hai mắt đấm lệ, cảm khái vàng ngàn đúng vậy, đã lâu không thấy, hiện giờ ta cũng là cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, vì sao ngươi lại dùng nhàn chưa lão? Kêu mặt bóng hình xinh đẹp túi đầu thẹn thùng sờ sờ chính mình mặt, đỏ ửng vào đầu, không nói một lời. Nhếp tướng quân lão lệ tung hành, tưởng đi lên ôm, kết quả té ngã trên mặt đất, sau lại rứt khoát nhào vào trên mặt đất gào khóc, công chúa, ta hảo hối hận, nếu lúc trước có thể ngoan hạ tâm ngăn cản ngươi đi hòa thận, nói không chừng hiện tại chúng ta cũng nên con cháu đầy đàn. Ngươi biết không, cùng chúng ta sắp xỉ tuổi năm đó sáu đại gia tộc hiện giờ đều đã cảnh lá tốt ươi. Chỉ có chúng ta nhiếp ra đến nay vẫn là khô thụ một chi. Thương quân, ngươi vất vả. Công chúa, ta không vất vả, ta chỉ là hối hận. Những năm gần đây thường xuyên mơ thấy ngươi hòa thân kia một màn, ngươi khóc lóc cùng ta nói muốn ta mang ngươi đi, mà ta lại từ bỏ. Hiện giờ, ta hối hận, ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, công chúa. Bóng hình xinh đẹp vươn tay, miệng cười xinh đẹp, chúng ta đây đi thôi. Nhiếp tướng quân hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa nước mắt, chạy nhanh bỏ dậy đi tiếp công chúa, kết quả lại như thế nào cũng không gặp được tay nàng, thậm chí còn mỗi lần tiếp cận thời điểm đều có thể từ nàng trong thân thể chuyển qua đi, mà bóng người còn ở một bên cười nói xinh đẹp. Nhiếp tướng quân nóng nảy, như thế nào, sao lại thế này? Công chúa, ngươi nói cho ta đây là có chuyện gì? kia công chúa như cũng là cười mà không nói, vẫn duy trì cùng cái tư thái. Mà nhiếp tướng quân lại như thế nào cũng bắt không được nàng. Đột nhiên, thân mình run lên, cả người tỉnh, tỉnh lại khi trong ngộng tương tư đã sớm hóa thành một hàng nhiệt lệ chảy xuôi xuống dưới, tướng quân ngẩn đầu nhìn lại, chính mình không biết khi nào ké ngã trên mặt đất thả đã ngủ. Tỉnh lại khi, rượu đã toàn giải, hắn đành phải đứng dậy leo nước mắt, rời đi nơi này, bởi vì cái kiêu ngộng lại lần nữa kích khởi hắn nội tâm nhiều năm qua tưởng nói mà lại không dám nói nói. Lúc này rất muốn tìm cá nhân nói nói chi tâm lời nói, nghĩ tới nghĩ lui, trong hoàng cung chỉ có một người nguyện ý nghe chính mình nói như vậy đi. Nhếp tướng quân đi trước tẩm cung, hoàng đế tẩm cung đã là còn nằm hôn mê bất tỉnh hoàng đế, hắn giờ phút này an tĩnh bộ ráng nhưng thật ra so dị vãng càng thân thiết chút. Nhếp tướng quân cất bước đến gần, đối với hắn nhìn hồi lâu, đồng nhiên tiếp được chính mình lòng bào khoác ở hoàng đế trên người, nói, này ngôi vị hoàng đế, ta không nghĩ muốn, còn cho ngươi. Ngươi nếu có thể lập tức tỉnh lại, ta nhiếp thắng chỉ bằng ngươi xử trí. Nhiếp thắng nói xong ở hoàng đế giường trước đợi chờ, nhưng trước sau không thấy hoàng đế tỉnh lại, hắn thở dài, từ bỏ, nguyên bản tưởng nói rất nhiều trong lòng lời nói sau lại lại không nghĩ nói, bởi vì cùng một cái sẽ không nói người ta nói trong lòng lời nói, cùng lầm bầm lầu bầu có cái gì khác nhau. Như vậy lầm bầm lầu bầu hắn đã phiên chán, không nghĩ nói, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái có thể người nói chuyện. nghĩ nghĩ Tựa hồ chỉ có một người chịu nghe chính mình nói. Nhếp tướng quân đi tạ phủ Tạ ra là trận này tranh đấu chung duy nhất đứng ngoài của người, nguyên nhân chính là vì hắn đứng ngoài cuộc tròn nên hắn mới có thể cùng hắn thổ lộ tình cảm. nhiếp tướng quân vào phủ khi, tạ quang tự mình tới đón, cũng tưởng hành quân thần chi lễ, bị nhiếp tướng quân ngăn trở. Liên ngươi cũng như vậy, ta đây hôm nay liền không cần tới. Tạ quang câu môi cười nhạt, đại khái biết nhiếp tháng ý đồ đến. Rối tay làm cái thỉnh thủ thế, nhiếp tướng quân nếu là có cái gì kêu tân hoa tưởng nói, tạ mộ chăm chú lắng nghe, thỉnh. Nay một tiếng nhiếp tướng quân kêu nhiếp thắng trong lòng thoải mái, theo sát tạ quang vào nhà. Hạ nhân tiến vào phao trà, theo sau liền đi ra ngoài, trong phòng liền thừa bọn họ hai người, nhiếp tướng quân cũng không cần giấu giếm, nói thẳng tâm sự. Trước mắt này thế cục ngươi cũng biết, hôn đột bất ham, nhân tâm hoảng sợ. Thế nhân đều biết ta nhiếp mô muốn đăng cơ vì đế, cũng không biết nói ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, ta nhưng thật ra thà rằng tiếp tục làm ta đại tướng quân. Tạ quang cười nhạt, nhưng hôm nay này thế cục, đã không chấp nhận được nửa phần chần chờ Nhiếp tướng quân gật đầu, sau đó lại thật dài thở dài, đúng vậy. Chính là ngươi có biết hay không này ngôi vị hoàng đế giống như có độc. Ta ngồi này long ỷ liền sẽ trở nên đế kỷ, trở nên cùng hung cực ác. Này không phải chân chính ta. Ta cỡ nào hy vọng bá tánh trong miệng còn xưng hô ta vì cứu quốc thiếu dân đại anh hùng, mà không phải tư dùng quốc khố ác nhân. Chỗ cao không thắng hàn A, đang ở này vị cần thiết ngư kỳ thật. Tướng quân cùng hoàng đế có thật lớn khác nhau, lựa chọn thứ nhất liền ý nghĩa từ bỏ thứ nhất. Tướng quân hiện giờ là làm gì tính toán, là tưởng hết thể lùi lại hồi nguyên lai bộ dáng, vẫn là tiếp tục đi phía trước. Ta quan hỏi. Nhếp tướng quân bất đắc di trả lời, nếu có thể ta đương nhiên là hy vọng hết thể đảo hồi nguyên lai bộ ráng. Ta không nghĩ đương cái gì hoàng đế, tiên đế đã từng khen ngợi ta nói hiện giờ lại giống bó ở lương tâm thượng một đạo gông xiềng chói buộc ta đều mau không thở nổi. Ta quăng nhấp miệng dương lên, thuận tay cho hắn tục trà, cuối cùng, mới chậm gì gì đi xuống nói, lùi lại là không được. Đại tướng quân tay cầm 30 vạn đại quân, người muốn cho người khác đương hoàng đế, người khác có thể đương thoải mái. Tất nhiên muốn kiêng kỵ ngươi trong tay binh quyền, đến lúc đó cũng ít không được một hồi tranh đấu, ta tưởng nhếp tướng quân cũng không hy vọng chính mình trở thành tranh đoạt vật hy sinh. Cho nên, ngươi chi bằng thuận lý thành trương kế thừa ngôi vị hoàng đế, bất quá trước đó tốt nhất tiếp theo nói thánh chỉ, sở hữu khởi binh tạo phản khởi nghĩa quân cũng hảo, mặt khác quân cũng thế, đối bọn họ hành vi phạm tội giống nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế mới có thể lung lạc nhân tâm ngồi ổn vị trí. Kêu bọn họ trong tay binh đâu? Nếu còn méo này đó binh quyền, ta như thế nào có thể an tâm ngồi ổn lòng ị? Nhếp tướng quân lo lắng nói. Tạ quang không biết sở nghĩ cười, cũng không biết là cười khổ vẫn là cười nhạt, kỳ thật sở hữu khởi binh tạo phản người cùng tướng quân giống nhau có lo lắng. Lo lắng một khi từ bỏ binh quyền, ngày sau tướng quân đổi ý, bọn họ lại nên như thế nào? Ta tưởng nếu là đổi làm người khác đương hoàng đế, yêu cầu tướng quân từ bỏ binh quyền. Ngươi khẳng định cũng không chịu đi. Này nhếp tướng quân không lời nào để nói, nhưng lại có chuyện từng nói, chính là, tất cả mọi người cầm binh quyền, hoàng quyền nên làm thế nào cho phải. Tạ quang lắp đầu, hiện giờ cục diện chỉ có thể như thế. Hùng chi đại tướng quân tay cầm 30 vạn binh mã, lại am hiểu sâu binh pháp. Khởi nghĩa quân những cái đó tự do tổ kiến quân đội tất nhiên không có huấn luyện của ngươi có tố, hơn nữa nhân số thượng cũng không như ngươi nhiều, ngươi đại có thể yên tâm. Chỉ lo lưu chữ cho bọn hắn phòng thân làm cho bọn họ an tâm. Ngươi tưởng, hiện giờ thế cục như thế hỗn loạn, khởi nghĩa quân nhiều như vậy, một chi khởi nghĩa quân căn bản khởi không được trọng dụ. Bọn họ cũng biết rõ đạo lý này, cho nên ngươi nếu chịu cấp một cái bậc thang, bọn họ nhất định sẽ hạ. Rốt cuộc phóng nhãn thiên hạ nhất có năng lực đương ra làm chủ chính là ngươi không thể nghi ngờ, bọn họ khởi binh tạo phản cũng bất quá là vì cầu tự bảo vệ mình. Cảm thấy tạ quang lời nói cũng không phải không có lý, liền đồng ý, chỉ là còn có một chuyện yêu cầu thương lượng. Chuyện này chỉ sợ không phải một đạo thánh chỉ là có thể giải quyết đi. Nếu bọn họ cũng không nhận đồng ta cái này hoàng đế, thánh chỉ tự nhiên tương đương giống tuyết. Cho nên, ta tưởng vẫn là yêu cầu phái người đi trước du thuyết. Không biết tạ đại nhân nhạc không vui đi này một chuyến. Tạ quang rất có thâm ý cười cười, nghĩ thầm không đi cũng không được đi, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. Nếu Hoàng thượng có lệnh, vi thần há có thể không tử. Nhiếp tướng quân đôi tay nắm chặt tạ quang tay, quỷ lấy trọng trách khẩu khí liền cùng năm đó tiên đế quỷ thác hắn giống nhau, trinh trọng nói, hết thể liền làm ơn tại đại nhân. Nhiếp tướng quân trở về lúc sau, Thánh chỉ liền xuống dưới. Kinh thành phủ cận huyện thành tự nhiên là trước hết biết việc này, lâu ý cảnh cùng tô chiêm dẫn đầu được thông chi. Bọn họ nguyên bản liền suy nghĩ việc này, cũng âm thầm hy vọng có thể như vậy giải quyết. Nhưng lúc ấy còn lo lắng nhếp tướng quân sẽ không nghĩ đến đây đi, không nghĩ tới hắn thế nhưng tâm Hữu Linh tê nghĩ tới, Lâu ý Y Cảnh nhịn không được cảm khái. Thật không biết các ngươi hai có phải hay không tâm Hữu Linh Tệ, người mới nghĩ vậy biện pháp, nhân ra cũng đã chấp hành. Tô Chiêm ôm Lâu Y Cảnh cười nhạt, đại tướng quân hành sự tốc tới mau chuẩn tàn nhẫn, hôm nay cư nhiên ra chiêu này vu hồi chi thuật, không giống phong cách của hắn nha. Lâu Y Cảnh ngẩng đầu nhìn Tô Chiêm, Hai phiến lông mi phát chớp phát chớp, người ý tứ, hắn sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Tô chiêm ý vị sâu xa lắc đầu, cao không cao ta không biết, nhưng nhất định là cá nhân. Lâu y cái cảnh hộp máu, khỉu tay hung hăng bị thương hắn ngũ tạ. Tô chiêm che lại bụng những mày, người muốn mưu sát thân phu a Lâu y cái cảnh nạo mạn một hử, hướng trong phòng đi. Lập tức hạ nhân tới báo nói là có người cầu kiến. Tô chiêm phái người đi thỉnh, tới người mắt ngọc mày ngài và áo phiêu phiêu, vẫn là trước sau như một không dính khói lửa phàng tủ. Lâu ý cảnh đối với Tô Chiêm cười lên tiếng, cao nhân tới. Tô Chiêm cũng cười, tiến lên đi ngang, tạ đại nhân, khách ít đến nhà, lời nói hơi có chút châm trọc. Tạ quang mày nhảy dự, khó khăn lắm tiếp được những lời này, bản quan là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tô Chiêm lướt lướt, nghĩ thầm nhân ra đều tự đen, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không nói, thỉnh người vào nhà. Vào phòng, còn không có uống một miệng trà, tạ quang liền vội vã muốn nói ý đồ đến, hoàng thượng hạ thánh chỉ các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Tô chiêm cùng lâu ý thì cảnh gật đầu. Tạ quang tiếp theo nói, hoàng thượng lần này là tưởng ngưng hẳn loạn cục thống nhất toàn bộ đại triều quốc. Cho nên, quá vãng đủ loại đều không đáng truy cứu. con thỉnh tô đại nhân chuẩn bị sẵn sàng tức khắc tiền nhiệm, cũng thỉnh lâu lão bản mau chóng khôi phục kinh thành trong ngoài mễ hành sinh ý. Lâu ý thì cảnh ngay vậy. Cười, nghĩ thầm mặc cho làm bằng sắt tướng quân cũng không chịu nổi một chén cơm. Bất quá, binh mã là không so đo, như vậy binh khí đầu này đó hắn sẽ xử lý như thế nào? Nghĩ vậy chút, lâu ý cảnh trước không đổi mà đáp ứng, mà là hỏi lại khởi binh khí sự. Tại đại nhân, ngươi cũng biết tiểu nữ tử trừ bỏ là mẹ thương ngoại vẫn là binh khí thương. Nếu Hoàng thượng không ân chuẩn tiểu nữ tử tiếp tục kinh doanh binh khí nói, kia tiểu nữ tử liền vô pháp kiếm tiền dưỡng ra. Sống tạm như sinh. Lâu ý khi cảnh những lời này nói xong, tô chim cười, tạ quang tắc gâm trầm mặt, khỏe miệng chịu lại chịu, kia tròng mắt đều mau trừng ra tới. Lâu cô nương nguyên bản liền có thể dựa vào tô đại nhân sống qua hà tất để ý sinh ý thượng sự. Nói nữa liền tính không có binh khí sinh ý người giống nhau có mễ hành, thứ tạ mộ không thấy ra tới thiếu binh khí sinh ý đối với người cùng toàn bộ ra có cái gì ảnh hưởng. Như thế nào sẽ không có? Lâu y khi cảnh mở cửa. Lênh tạ quang ánh mắt chỉ chỉ bên ngoài, nông trang đi lên lui tới hướng hơn 1.000 người toàn bộ đều là nàng tiểu nhị. Nơi này, hơn 1.000 người, toàn bộ rửa ta dưỡng ra sống tạo. Nếu tiểu nữ tử chặt đức binh khí này một môn sinh ý, liền có không ít người mất đi việc, nhà bọn họ người cũng có thể bởi vậy lói bụng. Triều đình liền có không ít lưu dân. Chẳng lẽ những người này muốn hoàng thượng giải quyết đâu? Đương nhiên nếu hoàng thượng có thể bảo đảm những người này sau này sinh hoạt tan trí. Tiểu nữ tử nguyện ý nghe từ triều đình an bài. Lâu ý thì cảnh nói xong lại cô ý hướng về phía tạ quang chấp chấp vô tội đôi mắt, tạ quang khỏe miệng đều mau chiều nước ra, mặt càng là toàn bộ sụp đổ. Tô chiêm nhìn đến chính mình nữ nhân hướng người khác trang đáng thương, chạy nhanh kéo đến chính mình trong lòng ngược tuyên thệ chủ quyền. Cái này tạ quang mặt càng sụp, xoa xoa ngạch, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, chuyện này, ta lại cùng hoàng thượng hảo hảo thương lượng, quấy rời. Dứt lời đứng dậy muốn đi. Bị lâu y cái cảnh gọi lại, tạ đại nhân đi thông thả. Tô chiêm thần sắc hơi khẩn, lâu y cái cảnh cười nói, nông trang thượng loại chút trái cây, đưa với tạ đại nhân giải giải khác. Dứt lời, lại gọi Bạch Hồng lại đây, Bạch Hồng, đi lấy đưa cho tạ đại nhân. Tô chiêm thần sắc buông lỏng, tạ đại nhân thần sắc căng thẳng, sắc mặt thường đỏ, lâu cô nương đây là phải dùng mỹ nhân kế. Lâu y cái cảnh cười nhạt, tạ đại nhân thật là sẽ thường. Tiểu nữ tử bất quá là muốn cho Bạch Hồng thay ta đưa đưa ngươi, ngươi lại tưởng nhiều như vậy. Cùng lắm thì không tiễn là được. Nói đến lúc này, vừa lúc Bạch Hồng bưng một rổ hồng quả quả ra tới, mấy ngày không thấy nàng tựa hồ càng xinh đẹp mê người. Tạ Quang vừa nhìn thấy nàng đã bị nàng thẹn thu ngước ác bộ dáng hấp dẫn, đặc biệt là kia gương mặt đỏ bừng liền tiện tay trái cây giống nhau. Tạ Quang nhìn thật sự rất muốn cắn một ngụm, nhưng loại này ta niệm thực mau bị lý trí áp xuống. Tạ Quang biết, Đây là mỹ nhân kế, vội vàng lau mồ hôi, vội vã phải đi, đi thời điểm liền trái cây đều quên mang theo, lâu ý cảnh lập tức mệnh Bạch Hồng đuổi theo đi. Bạch Hồng một đường tiêu tạ đại nhân nghe được lâu y thì cảnh cũng là xương cốt xốp giòn thiếu chút nữa chân mềm nhút quăng ngã đi, chờ đứng thẳng thân thể lại một trận thở dài. Ai, ngôi lớn nữ nhi bất trung lưu à, ngươi xem hắn kêu tạ quang khẩu khí, lại nghe một chút tầm thường cùng chúng ta nói chuyện khẩu khí, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Tô chiêm nhịn không được cười nhạo, ngươi như vậy chiếm nhân ra tiện nghi hảo sao, phải biết rằng Bạch Hồng có thể so ngươi đại một tuổi. Lâu y cảnh vui cười. Bạch Hồng bưng quả rổ đuổi theo ra đi, tạ quang thỏ tay do dự nửa ngày tiếp vẫn là không tiếp, nhưng cuối cùng không chịu nổi nhân ra sinh đẹp cười, người liền cùng chúng ta dường như toàn bằng ăn bài. Tạ quang tiếp quả rổ lên xe, Bạch Hồng đứng ở tại chỗ chờ, đầu chưa nâng xem hai mắt thời khắc chú ý ngựa xe bóng dáng Chở xe ngựa đi xa mới lưu luyến không rời đến trở về, trở về khi lại liên tục quay đầu lại. Tạ Quang cũng là lành nghề xa mới dám trộm sốc lên cửa sổ xe mảnh dò ra đôi mắt tới xem. Thẳng đến nhìn không thấy bóng người, hắn mới lưu luyến không rời buông màn xe, xe ngựa cũng không có xử hồi tạ phủ mà là thẳng đến hoàng cung. Tạ Quang đem một rổ trái cây đoan tới rồi nhếp tướng quân trước mặt, cũng đem lâu ý cảnh nói một chữ không rơi nói cho hắn nghe. Nhiếp tướng quân nghe xong thẳng như mày, cái này lâu y cảnh chính là biết quốc khố hư không mới dám phóng hào luôn làm ta an trí này một người sinh hoạt. Tạ quang không nói lời nào, quốc khố sở dĩ hư không còn không phải nhiếp tướng quân nhau đến, cho nên hắn không dám nói, chỉ có thể cầm miệng. Nhiếp tướng quân cũng biết này hết thảy đều là chính mình sai, cho nên tại ý thức đến sai lầm sau, đã đỉnh chỉ tham ô quốc khố, đến nay còn bảo lưu lại một ít, chỉ là dư lại tiền còn không nhiều lắm. Thả trước không nói này đó, liền nói lâu ý cảnh làm như vậy là vì sao, chính mình đã buông đề phòng cũng đồng ý bọn họ mang binh, nàng còn một tức lại muốn tiến một thước, này không phải tâm tồn khúc mắc sao. Như vậy như thế nào an trị thiên hạ? nhiếp tướng quân như mày, tưởng phát hỏa lại không thể phát, khí chạy tạ quang hắn liền thật thành người cô đơn, vì thế đành phải nhẫn mại tính tình hỏi tạ quang. Về chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vi thần nhưng thật ra duy trì khai thiết phô. Lúc trước triều đình cấm loạn thiết thiết phô, tường ngăn cản phản tặc tạo phản cử chỉ, kết quả còn không phải đã xảy ra nội loạn. Cho nên, mở rộng ra thiết phô cũng không phải không tốt. Khai thiết phô người nhiều, cạnh tranh lực liền lớn, liền có thể kiểm chế lâu ý cảnh một nhà độc đại phiên áo. Hơn nữa triều đình cũng có thể từ dân gian tuyển chọn càng lưu tú thợ rèn vì triều đình sử dụng, như vậy triều đình đúc thiết khí như cũng là tốt nhất. Dân gian mặc kệ khai nhiều ít thiết phô đều tế không thượng triều đình ưu tú, như thế không phải đẹp cả đôi đảng. nhiếp tướng quân nghe xong, hung hăng gật gật đầu, câu môi mỉm cười, không được mà khen tạ quang thông minh có thấy xa. Tạ quang đem quả rổ lại đi phía trước đầy đầy, hoàng thượng, đây là lâu ý cảnh chính mình loại trái cây, người nếm thử. Nhếp tướng quân cầm lấy trái cây nếm nếm, quả nhiên là các đại vị Mỹ, còn nhiều nước, hắn buồn bực. Ngươi nói nàng như thế nào liền loại ra ăn ngon như vậy trái cây, đây là cái gì nguyên nhân? Tạ Quang trả lời, cùng thổ có quan hệ, nghe nói nàng dùng chính là đất đen gieo trồng. Nhếp tướng quân minh bạch, khó trách ngày đó liều chết cũng muốn bảo vệ bùn đen, nguyên lai rất có huyền cơ a Tạ Quang cười cười không nói lời nào. Sau lại không bao lâu, Tạ Quang lại mang theo nhếp tướng quân y tứ đi một chuyến nông trang, đem thiết phô một chuyện nói nói. Lâu y cái cảnh vui sướng đáp ứng. Chuyện này cũng liền tính như vậy thu phục. Từ nay về sau tạ quang lại ven đường thuyết phục các khởi nghĩa quân, lâu ý đi cảnh làm bạch hồng cùng đi, tạ quang nguyên bản là cự tuyệt, nhưng sau lại không chịu nổi tâm sinh thích vẫn là đáp ứng rồi. Nửa tháng du thuyết sau, thiên hạ thời cuộc cuối cùng ổn định, các lộ chiều thần như cũ quan phục nguyên trước. Tô Chiêm cũng ở trong đó, chỉ là hắn cái này cấm vệ quân thống lĩnh hiện giờ có chút thùng rông tiêu to, bởi vì cấm vệ quân đã không ai. Như tướng quân sẽ suy xét trọng thiết cấm vệ quân một chuyện, bất quá việc này khả năng muốn áp sau, hiện tại hắn chỉ nghị trước thu phục đăng cơ đại điển một chuyện, cùng với phi dụng vấn đề. Hiện giờ quốc khố hư không, kinh thành một mảnh hôn độn, đăng cơ đại điển cứ việc hết thảy giản lược nhưng nên tốn vẫn phải tốn, chỉ là này số tiền vô pháp lại hướng ba tánh trong tay cầm, vô cơ gia tăng thuế má chỉ biết trọc giận sự phẫn nộ của dân chúng. Các vị cho rằng việc này phải làm như thế nào? Tô Chiêm nghe được lời này, theo bản năng rụt rụt đầu, rốt cuộc rất nhiều lần hoàng thượng đòi tiền đều từ nhà bọn họ xuống tay, cho nên lần này hắn tự giác túi đầu, che giấu chính mình tồn tại cảm. Mặt khác đại thần nói đến nói đi vẫn là cũ ký lộ, nói từ thương nhân trong tay lấy, làm cho bọn họ vì quốc gia quyên tiền, đồng thời quốc gia cho nhất định chỗ tốt, tí như nói, quan, quyền hoặc là khác kích lợi. Nhưng mua quan việc này, Trần Quốc cứu trải qua. Lúc trước hoàng đế còn vì thế hung hăng trừng phạt trần quốc cứu, nếu hiện tại đột nhiên mở ra mua quan, kia phía trước chuyện này chẳng phải vả mặt, nói nữa, liền tính là không chấp mắt tiểu quan, nếu là tùy tùy tiện tiện bán, làm mấy cái không hiểu người làm quan, thiên hạ giống nhau cũng sẽ loạn. Cho nên nhiếp tướng quân không đồng ý. Sau đó có người lại nói, không cần đưa quan, đưa tiền đi, hoặc là đưa Mỹ nữ. Nhiếp tướng quân lành mắng. Triều Đình vốn dĩ liền thiếu tiền người còn muốn đưa tiền. Đưa mỹ nữ cũng không được, đây là quốc gia lại không phải sân trại. Sau đó Tạ Quang đề nghị, không bằng liền mượn đi. Triều Đình hướng thương nhân vay tiền, chờ quốc khố tràn đầy ấn tức còn tiền, bệ hạ nghĩ như thế nào? Triều Đình hướng thương nhân vay tiền, này, việc này truyền ra đi có thất mặt ngồi a? Một vị đại thần nói. Mặt khác đại thần cũng như vậy cho rằng, chính là, chính là, như vậy quá mất mặt. Tạ quang mắt nhìn những cái đó đại thần, lạnh rộng phản bác, triều đình đã trải qua cái gì, chính là bất truyền cũng không ai không biết. Nếu đều như vậy, vay tiền tính cái gì? Sĩ diện, vậy không cần quốc gia. Mấy cái đại thần á khẩu không trả lời được, muộn thanh túi đầu. Nhất tướng quân cũng bị hung hăng đánh một phên mặt, trên mặt nóng rắt cảm giác, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy tạ quang nói không phải không có lý, nghị nghị cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hào đi, mượn liền mượn. Chỉ là mượn nhiều ít, như thế nào mượn, lợi tức nhiều ít, nên nghỉ nghĩ. Đối này, Tạ Quang cũng đã sớm nghỉ kỹ rồi, mượn 1000 văn lượng, lợi tức nhị ly, chờ quốc phú lực cường tự nhiên sẽ còn, đến nỗi như thế nào mượn, tự nhiên không thể đánh giấy nợ. Thương nhân chú ý chính là ích lợi, giấy nợ loại đồ vật này, khả năng đối bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú. Lấy mà đổi bạc. Dù sao ta trải qua chiến loạn không ít mà đều đã hoang phế, đo đạt ra tới Đem không ai trụ mà lấy ra tới mượn cấp thương nhân, lấy này đổi nhất định ngân lượng. Chờ quốc gia còn tiền khi lại đem mà thu hồi tới. Nhếp tướng quân vô đùi, liền nói vài cái hảo tự, kể từ đó, đất hoang liền có người khẩn, chờ quốc gia thu hồi đất hoang thời điểm đều đã biến thành thục điển, lại đem thuộc điển giá cao bán ra, kiếm nhưng không ngừng nhỏ tí theo. Chuyện này liền giao cho tạ đại nhân đi làm. Nhếp tướng quân gấp không chờ nổi làm tạ quang đi làm. Chuyện này truyền tới lâu ý cái cảnh cùng với mặt khác thương nhân lỗ thai liền có chút không thế nào vui vẻ. Lâu ý cái cảnh phân tích, cái này tạ quang thật đúng là hiểu thương nhân tâm. Thương nhân làm buôn bán kiêng kỵ nhất đánh giấy nợ, vạn nhất nhân ra phá sản, lưu chữ giấy nợ tìm ai đi Vạn nhất quốc gia đổi chủ, mới nhậm chức hoàng đế còn sẽ nhận sao. Tựa hồ nghe lên lấy vật còn tiền nhất thích hợp. Chỉ là một khối đất hoang đổi như vậy cao tiền. Quay đầu lại đất hoang biến thuộc điền lại lãnh trở về giá cao bán ra, chiều đình đây là kiếm không ngừng là nhỏ tí kéo A ta đều hoài nghi tạ quang có phải hay không gian thần. Tô chiêm nghe được cười ha ha, sán sán con ngươi đối nàng tràn ngập thưởng thức cùng ái mộ, ta rốt cuộc biết vì cái gì như vậy thích ngươi, bởi vì ngươi thật sự là quá thông minh, thông minh nữ nhân có khác một phen phong tình. Tô chiêm nói nhịn không được ôm lâu ý cảnh hôn một cái. Bên ngoài đột nhiên người tới. Thấy như vậy một màn, hê hê a a kêu cái không ngừng, lâu y cảnh vội vàng đẩy ra tô chiêm, chú ý điểm dáng vẻ. Tô chiêm lại là khẩn ôm không bỏ, đều là phu thê còn ở trụ này đó làm gì. Nói trái lại giáo hấn khởi tiến bảo người, thiết mục lâm, ngươi một cái người từng trải, ở chỗ này trang thuần khiết, còn muốn mắc không Không biết xấu hổ, toàn bộ quốc gia đều không biết xấu hổ, ta còn muốn gương mặt này làm gì. Thiết mục lâm xài bước đi đến. Thuận thế hướng trên bàn một bàn, ghé mắt nhìn bọn họ tú ân ái. Lâu y khi cảnh thẹn thùng trốn đến tô chiêm phía sau, tô chiêm cũng chỉ hảo từ bỏ. Ai, dứt lời, ngươi ngày gần đây tới có phải hay không lại có chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì, còn không phải là quốc gia muốn vay tiền sự. Sáng nay đã thu được tin tức, cho nên tới rồi hỏi một chút các ngươi, nghe một chút các ngươi ý tứ. Thiết Mộc Lâm ủ rũ cục đôi nói đồng thời cũng trộm mắng một lần triều đình gian thương. Lâu y cái cảnh khí cười. Tô chiêm có chút tò mò, ngươi tính toán như thế nào? Thiết một lâm hai chân vùng, từ trên bàn nhảy xuống, đầy mặt không tình nguyện nói, ta đương nhiên không muốn ăn mệt, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới tới hỏi các ngươi. Nói, các ngươi là mượn vẫn là không mượn. Thiết một lâm nhìn về phía lâu y cái cảnh. Lâu y cái cảnh không chút nghĩ ngợi một ngụm tự tuyệt, nếu có thể lựa chọn. Đương nhiên là không mượn. Thiết Mộc Lâm lại thâm hỏi đi xuống, kia có thể lựa chọn sao? Lâu y kể cảnh tự hỏi một trận, nói, có thể. Tô Chiêm cùng Thiết Mộc Lâm đồng thời tò mò lên, chăm miệng một lời hỏi, như thế nào lựa chọn? Lâu y kể cảnh nói, làm Hoàng đế tới tồn tiền, khai tiền trang, ta cho hắn tam ly lợi tức. Thiết Mộc Lâm ha hả một chút, cười một lát lại không cười, Hoàng đế muốn một ngàn vạn lượng. Ngươi có thể bảo đảm nhanh nhất thời gian sinh ra nhiều như vậy tiền tới. Lại nói tháng sau chỉ sợ cũng muốn đăng cơ đại điện, một tháng thời gian, sinh lợi tức chỉ sợ đến không được cái này số, đến lúc đó chỉ biết tự tìm phiên thoái. Tô Chiêm cũng cảm thấy có lý, ta xem chủ ý này không tính quá hảo, nhưng thật ra có thể chiếu cái này ý nghĩ đổi một hàng nghiệp. Lâu ý ghề cảnh nói, vậy đầu tư, cái gì tư, hai người chăm miệng một lời buồn bực. Louis cảnh giải thích nói, làm hoàng đế ra tiền, cùng ta hợp khai thiết phô. Kiếm lời một nửa phân, làm buôn bán kiếm tiền có thể so tổn tiền sinh lợi tức tới mau. Hung chi mỗi một kiện binh khí đều giá cả xa xỉ, bán ra như vậy mấy chục kiện là có thể đạt tới giống nhau viên ngoại sinh sống. Hung chi hoàng gia cùng ta hợp khai thiết phô, ngày sau triều đình dụng binh khí tự nhiên là tốt nhất nhất đồng, hơn nữa giá cả phương diện tất nhiên là nhất tiện nghi. Lợi hại, lợi hại thiết một lâm nghe vậy, đều không rảnh lo uống trà, trước giơ ngón tay cái lên. Tô chiêm cũng không được gật đầu, trong mắt đối nàng tràn ngập ngưỡng mộ chi tình, đều nói nữ tử xem ô yếm người đến nhìn lên, kỳ thật nam tử cũng là như thế, có lẽ đến cho nhau nhìn lên đối phương, cho nhau sùng bái đối phương mới là tốt nhất ở trung phương thức đi. Kể từ đó, ta lâu y y cảnh chính là hoàng thương. Ngay sau mặc kệ thiên hạ khai nhiều ít thiết phù cũng sẽ không suy yếu ta cạnh tranh lực, Hơn nữa có triều đình duy trì sau, các lộ công nghệ tinh vi thợ rèn chỉ biết trước lựa chọn ta bên này, như vậy ta cũng có thể phòng ngừa nhân tài xói mòn một công đôi việc. Lâu y thì cảnh nói xong, thiết mộc lâm đã hoàn toàn quỷ gối ở nàng dưới chân, tô chiêm đối nàng cũng là tràn ngập quỷ liếm chi ý. Ta phủ, ta phủ. Thiết mộc lâm đã bắt đầu mù quáng xung bái, tô chiêm còn ôm có một kia lý trí, hắn nói, ý tưởng là không tội, nhưng triều đình có thể đồng ý sao? Lâu ý khi cảnh nói, không phải do không đồng ý triều đình kia bộ chính sách, tin tưởng thương nhân đều sẽ không đồng ý, hơn nữa thế cục chỉ là nhìn qua vững vàng, ngươi cũng biết kỳ thật căn bản không có ổn định, rất nhiều thế lực còn ở quan vọng. Cho nên lúc này hắn không dám không đáp ứng, lấy cầu hòa bình. Cái này tô chiêm cũng là hoàn toàn quỷ gối ở nàng dưới chân, trực tiếp một phen ôm trầm, gắt gao hộ ở trong ngực, ngươi như vậy thông minh, ta cũng không dám làm ngươi lên phố. Vạn nhất bị người khác coi trọng, ta chẳng phải là nhiều một cái tội danh. Tội danh gì? Ghen ghét thành tánh, giết người như ma. Lâu y cái cảnh mồ hôi lạnh, thiết một lâm cười ha ha, che lại nhà, các loại toan. Bất luận như thế nào bọn họ bên này đã thương định hảo, liền đãi triều đình thông chi xuống dưới, lâu y cái cảnh có thể đang lúc phản bác. Triều đình trước mắt chỉ thông chi một bộ phận thương nhân, thiết một lâm là thứ nhất. Nhưng lâu y đi cảnh cùng Chu Nhiễm cũng không có thu được thông chi. Nhìn dáng vẻ bọn họ là tưởng vòng khai khó đối phó, tìm mấy cái mềm quả hứng nhất. Nhưng cuối cùng, bởi vì gom góp ngân lượng đường xá xa xôi, thật là không tiện, vẫn là chỉ có thể gần đây. Cho nên Triều Đình hạ thông chi, lâu y đi cảnh cũng không có ra mặt, là Tô Chiêm ở Triều Đình nghị sự thời điểm thuận tiện nói lên việc này. Sau lại mới biết được, cùng ngày Chu Nhiễm cũng không đồng ý. Hắn như vậy bất động thanh sắc khí thế cũng nghĩ đến biện pháp, chính là khai tiền trang, làm triều đình tổn tiền xuống dưới, thu tam ly lợi tức, lý do cũng thực thống nhất chính là không chịu lấy đất hoang vay tiền. Nhếp tướng quân khí thiếu chút nữa nổi trận lôi đình sau lại là tạ quang một cái kinh trấn an, mới đưa hắn bảo tính tình vốt phẳng. Sau lại hồi quá vị tới, nhếp tướng quân chính mình cũng nghĩ thông suốt, biết tình thế bức bách không có biện pháp, liền không thể không đồng ý hắn quyết định đầu tiền tiến thiết phô. Tô Chiêm biết Lâu Y Cảnh biết việc này tất nhiên sẽ cao hứng, cho nên ở trên triều đỉnh hắn liền đối với nhiếp tướng quân Tam Hồ và Thuế, liên tục nói lời cảm tạ, nhiếp tướng quân khi run bắn cả người, lại bắt đầu hối hận chính mình đương cái này hoàng đế. Ít ngày nữa, Lâu Y Cảnh đã bắt đầu chuẩn bị mở thiết phù công việc, cửa hàng đã có, liền ở nông trang, hơn nữa nàng cũng không tính toán dọn, chỉ là được triều đỉnh tán thành lúc sau có thể đem cửa hàng khai lớn hơn nữa càng tốt cũng chiêu mấy cái tiểu nhị. Lâu chiếu lâm là nàng gần nhất mới chiêu tiến vào ban đầu ở loạn thế chìm nổi chung bắt đầu học được độc lập tự chủ, cũng không có phía trước như vậy tinh thần sa suốt. Xem hắn tẩy tẫn duyên hoa nhưng kham đại nhầm lúc sau, mới đem người kêu tiến vào Lâu ý khi cảnh đứng ở một bên nhìn nhìn hắn làm nghề nguội thật là một phen hảo thủ, thậm chí không thua khác sư phó, khó trách phía trước như vậy kiêu ngạo. Một người tuổi trẻ người, tuổi còn trẻ liền có một phen hảo thủ nghệ. Đột nhiên không cho làm, trong lòng có chênh lệch cũng là bình thường. Lâu ý cái cảnh xem hắn biểu hiện tốt như vậy, thuận thế để khối khăn tay qua đi. Lâu chiếu lâm đánh chính chuyên tâm, không có tiếp, thẳng đến này nói chỉnh tự làm việc hoàn thành mới tiếp, nguyên tưởng rằng là đồng hành tiểu nhị đệ, quay đầu vừa thấy mới phát hiện thế nhưng là lâu ý cái cảnh. Lâu ý cái cảnh chính mỉm cười nhìn hắn tựa hồ đã không so đo hiểm khích trước đây, trái lại chính hắn còn lo lắng này lo lắng kia. Có chút tiểu nhân chi tâm, lâu chiếu lâm xấu hổ kết quả khăn tay xoa xoa, muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì mới hảo, nghị nghĩ vẫn là không nói một lời. Lâu y thì cảnh dẫn lâu chiếu lâm ra cửa hàng tới, rời đi cửa hàng bên ngoài mặc dù gió ấm thổi cũng so bên trong mát mẹ không ít. Bên ngoài là một khối to hát điển, trừ bỏ gieo trồng hoa màu ngoại, còn loại trái cây. Lâu ý thì cảnh cố ý lưu ra một khối trái cây mà làm làm nghề ngội bọn tiểu nhị cùng với loại hoa màu. Chỉ cần là nàng tiểu nhị, đều có thể tùy tiện trích. Nay không, địa lý liền có mấy cái tiểu nhị không xuống dưới khi ngồi sổn một bên một bên trích, một bên nói chuyện thiếm, bọn họ thấy lâu y cảnh lại đây khi, có chút ngượng ngủng, trong tay còn không có ăn xong trái cây không biết nên làm cái gì bây giờ, sắc mặt nóng rác. Lâu y kể cảnh cười, tự mình hái được mấy cái đưa đến bọn họ trong tay, làm cho bọn họ ăn, bọn họ mới dám, chỉ là không dám lại lưu lại. Chạy nhanh chạy ra, đi thời điểm còn mơ hồ nghe được bọn họ đang nói, chưa từng gặp được quá tốt như vậy lão bảng, lâu ý cảnh cảm thấy mỹ mang cười. Theo sau nàng cũng cấp lâu chiếu lâm hái được một ít, hai người một bên ăn một bên liêu, nhàn rối thời điểm đi tìm xem chương thị, nàng một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ không dễ dàng. Hơn nữa ở loạn thế chi đạo, cô nương gia thường thường so nam nhân càng khó sinh tồn, người thân là trượng phu lại là đương tra người, nên nghĩ cách tìm xem bọn họ. Lâu chiếu lâm nghe vậy, bảy thước nam nhi bỗng nhiên liền rơi lệ, trong suốt nước mắt theo hốc mắt chạy xuôi xuống dưới cùng mồ hôi hôn hợp âm trầm màu đồng cổ da thịt càng thêm ánh sáng. Không thể không nói hắn hiện tại so trước kia càng giống cái nam nhân, lâu ý cảnh âm thầm tán thành. Lâu chiếu lâm hối hận không thôi, ta đi tìm, nhưng lúc ấy nhân thủ hữu hạn tiền lại không đủ, chuẩn bị tiền căn bản không đủ tìm rất xa, cho nên sau lại tiền tài hoa tẫn, ta cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hiện giờ này sẽ, ta là lại muốn chiếu cố cha mẹ lại muốn tìm người, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ. Kỳ thật, ta thực hối hận. Trước kia Trương Thị ở thời điểm Tổng cảm thấy nàng sử tiểu tính tình không đủ ôn nu, tìm nàng ta còn phải nhiều chiếu cố một cái tổ tông. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng này đó hư tật xấu còn không phải ta sủng, bởi vì ái nàng cho nên luyến tiếc làm nàng làm việc. Chỉ cần nàng lưu tại bên người trò chuyện thì tốt rồi. Hiện giờ... Liên cái nói thiệt tình lời nói người đều không có, ta thật là hôn đản. Lâu chiếu lâm nói hung hăng phiến chính mình một cái tát, nước mắt bị phiến đi ra ngoài, dừng ở lâu y cái cảnh trong tay. Lâu y cái cảnh cuối đầu nhìn nhìn, cũng là cảm khái vặn ngàn, ai, năm đó cũng trách ta, thật sự là rất muốn làm trương thị trưởng thành lên liền nhẫn tâm đem nàng đuổi đi ra ngoài, hiện tại ngấm lại ta làm như vậy quá chỉ vì cái trước mắt. Một cái cái gì đều sẽ không nữ nhân đột nhiên muốn cái gì đều sẽ, há có thể như thế dễ dàng, cũng không biết trương thị hiện giờ ra sao, nàng nếu là mạnh khỏe, ta này tâm cũng liền dễ chịu chút. Lâu chiếu lâm buồn bã nhìn phương xa, không biết phương xa nơi nào mới là hắn muốn xem địa phương. Nói chuyện phiếm một hồi lâu, trong tay trái cây an tẫn, lâu y đi cảnh cũng không hề nhiều lời, nghị trích mấy cái trái cây trở về nhìn xem trong nhà mấy cái thân thích, cũng không biết ra sao. Lâu Y cảnh mang theo trái cây quá khứ thời điểm, trong phòng chính chuyện tới quen thuộc cãi nhau thành, nhị Thẩm Lâm thị lớn giọng vĩnh viễn đều là không đổi được. Tựa hồ trong mấy năm nay trưởng thành giữa chỉ có Lâu Chiếu Lâm trưởng thành, bất quá cũng không sao, Lâu Chiếu Lâm hữu dụng, bọn họ lâu ra liền sẽ không phế, đến nỗi người khác sao, cũng quản không được. Lâu Y cảnh đến gần vài bước, mới nghe minh bạch là nhị Thẩm Lâm thị ở cùng đại Thẩm Lý thị khác khẩu, ôn nào đến cũng bất quá là một ít sự chính là vì đồ vật bài trí sự tình tối bụi. Lâu ý khi cảnh đi vào đi, lâm thị trước nhìn đến nàng, thanh âm đột nhiên ý bản, ngược lại gương mặt tươi cười đón chào, ý đi cảnh A sao ngươi lại tới đây, mau, mau, mau ngồi. Lâm thị vội vàng cho nàng dọn ghế châm trà, lý thị cũng chạy nhanh lại đây đáp bắt tay làm lâm thị cấp đẩy rớt. Lâu ý khi cảnh nhìn nhìn bọn họ hai, cũng không muốn nhiều lời. Ta cho các người mang theo chút trái cây, đại mùa hè quá nhiệt. Giải giải khác. Lâm thị liên tục nói lời cảm tạ, theo sau lại lo lắng khởi Nhi Tử Lâu chiếu lâm tình huống, hỏi hỏi, "Chiếu lâm ở Thiết Phô làm như thế nào, chưa cho ngươi thêm phiền toái đi." Khá tốt, là một phen hào thủ, làm chiều đỉnh cấp trầm chế. Lâm thị nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng cười, "Hắn có thể có này đừng ra, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi làm hắn làm nghề nguội, chúng ta cả nhà chỉ sợ còn dựa gần đói." Lâu Ý cảnh gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thị, đại thẩm Lý Thị liền không có ngày xưa như vậy sáng dõi, cả người nhìn qua tiêu cực suy suốt ít nói, ánh mắt còn có chút mê mang. Lâu y cái cảnh theo nàng ánh mắt nhìn lại, Lâu Dương đang ở bên ngoài viết văn, nhưng biểu tình nhìn qua có chút nóng nảy Lâu y cái cảnh thở dài, vô vô đại thẩm bạc vai, có đôi khi khoa khảo cũng không phải duy nhất đường ra. Đại đường ca như vậy có tài hoa, có thể làm điểm khác, giống nhau tỏa sáng rực rỡ. Lý thị gật gật đầu, thở dài khẩu khí, ánh mắt hàm chứa nói không nên lời tư vị. Lâu y khi cảnh tặng viên trái cây đến miệng nàng, cũng nói, chúng ta lâu ra đánh đuổi kịp liền có cố chấp hư tật xấu. Lúc trước nhị đường ca lâu chiếu lâm cũng bởi vì ném việc sự chưa gượng dậy nổi thật lâu. Hiện giờ đại đường ca cũng là như thế, thật nên hảo hảo khai đạo khai đạo, nếu là khai đạo không thành liền buông tay, làm chính hắn lang bạc, dần già, không cần phải nói, cái gì đều minh bạch. Lý Thị gật đầu, Lâu Y đi cảnh xem canh giờ không sai biệt lắm, liền đi trước. Ra cửa đi chưa được mấy bước lộ vừa lúc thấy Tân Phu khai trường, ngẩng đầu vừa thấy là Chu ra Tiền Trang, Chu Nhiễm chính gương mặt tươi cười tiếp đón khách nhân, ánh mắt trong lúc vô ý vừa lúc thấy Lâu Y Y cảnh. Lâu Y Y cảnh cũng không trốn tránh, trực tiếp đi qua. "Chu lão bản, chúc mừng ngươi lại nhiều một môn sinh ý." Chu Nhiễm cười nói, "Lâu lão bản, ta cũng muốn chúc mừng ngươi à. Ngày thành hoàng thương, ngày sau sinh ý thượng còn phải mông ngài chiêu cố. Nơi nào, nơi nào, ngài quá khách khí. Hai người giả cười, hàn huyên một phen. Lúc sau chu nhiễm hỏi trước lâu ý thì cảnh, lâu lão bản hôm nay tới, hẳn là không ngừng là cùng chu mỗi hàn huyên đơn giản như vậy đi. Lâu ý thì cảnh cười ha ha, đối chu nhiễm dơ ngón tay cái lên, chu lão bản quả nhiên mắt sắc, hảo đi, nếu ngươi đều này không ai hỏi, ta cũng không che che giấu giấu thật không dám dối diếm, tiểu nữ tử hôm nay tiến đến chính là nhìn chúng chú chu lão bản tiền trang, nếu là có thể, ta cũng tưởng đi theo chu lão bản phân một ly canh. Chu lão bản nghe vậy, tạm dừng một lát, sắc mặt biểu tình khác thường, nhưng thực mau lại phục hồi tinh thần lại, cười ha ha, lâu lão bản nói dẫn đi, lần trước hợp tác hương liệu, ngài vội đến một nửa lại rời khỏi, này sẽ nên sẽ không lại là nhất thời hứng khởi. Không biết ngài có biết hay không? Khai tiền trang cùng khai hương liệu phô nhưng không giống nhau, tiền trang chú ý chính là tiền sinh tiền. Tiền chính là vật phẩm, là mua bán chi căn bản. Ngươi nói một khi ngươi rời khỏi, đến lúc đó ta này cửa hàng đã có thể phiền thoái, cho nên. Cho nên mặt sau cự tuyệt nói còn không có tới kịp xuất khẩu đã bị lâu ý thì cảnh đánh gãy. Cho nên, lần này ta là nghiêm túc, chỉ cần ngài tiền trang không ngã, chỉ cần ta này đỉnh đầu thượng còn có chút tiền. Này sinh ý ta là đương nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi. Lâu y cái cảnh nghiêm trang bảo đảm. Chu nhiễm sửng sốt một lát, trước sau đối nàng có điều không tín nhiệm, đặc biệt là lần trước hương liệu một chuyện sau liền càng thêm không tín nhiệm. Lâu y cái cảnh biết hắn đang lo lắng cái gì, cho nên làm do nói, lần trước hương liệu một chuyện ngại khả năng không rõ lắm. Ta lâu y cảnh chỉ là muốn làm hương liệu trung chuyển, để gom góp càng nhiều tài chính. Chờ tới rồi khi nào thời điểm liền chuyển đầu mễ hành. Ngươi cũng biết, ta liền như vậy chỉ xuống đất, một miếng đất thượng nếu không chính là loại hương liệu nếu không chính là loại hoa màu. Ta cũng là thực khó xử, người làm ăn, phóng trước mắt càng cao ích lợi không lấy, còn có thể kêu người làm ăn sao. Chu nhiệm nghĩ nghĩ, có chút không lời nào để nói, lâu lão bản nói lời này không phải không có lý. Nhưng là vì ngươi hít lợi từ bỏ sinh ý đồng bọn hít lợi, Này có phải hay không quá không địa đạo Lâu ý cái cảnh khỏe miệng chịu chịu Điểm này nàng sắc không hảo giải thích Tổng không thể nói bởi Vì Tô Chiêm biết hắn là chu ra người sau phản đối bọn họ hợp tác đi Cho nên muốn tới muốn đi Nàng cũng chỉ có thể không nói chuyện này Ngược lại đánh lên tiên lễ hậu binh miệng trượng Phi thường xin lỗi chu lão bản Về chuyện này Thứ ta suy xét không chu toàn Bất quá theo ta được biết Cũng không có tạo thành người bất luận cái gì tổn thất Vì tỏ vẻ xin lỗi, chúng ta trong đất cuối cùng một đám hương thảo ta chính là lấy rẻ tiền giá cả cơ hồ nửa bán nửa đưa. Chẳng qua là dùng xong này đó hương thảo lúc sau ngài liền không thể không lựa chọn nhà người khác hương thảo. Mà ta cùng ngươi hợp tác cũng chỉ là nửa đường bắt đầu, đều không phải là ngay từ đầu chính là, cho nên, ở ngươi cùng ta hợp tác trước ngươi liền có cũng đủ ổn định ngươi hương liệu sinh ý làm đi xuống hương thảo thương đi, cho nên căn bản sẽ không có tổn thất. Chú nhiễm nghe vậy, ý cười càng đậm dày, một đôi mày dầm mắt to nhìn chầm chầm lâu ý hề cảnh, ánh mắt là đã bất đắc dĩ lại thưởng thức. Chính là ngươi loại này đột nhiên rời khỏi làm ta chân tay luôn cuống, nếu không phải lúc trước liền tìm hảo mấy nhà hương thảo thương, ngươi thật sự sẽ làm ta lô vốn. Hơn nữa người làm ăn từ trước đến nay không thích loại này không chào hỏi lâm thời rời khỏi hợp tác đồng bọn. Ngươi nói còn làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Hùng chi tiền trang là của ta. Muốn hay không hợp tác cũng là ta định đoạt đi. Lâu y cái cảnh cười nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn chân mặt, đầu hóc lại chuyển bay nhanh. Đúng vậy, không sai. Chính là ngươi cũng nói, tiền trang chính là tiền sinh tiền địa phương, tiền chính là vật phẩm. Ngươi vật phẩm quá ít thực dễ dàng cung không đủ cầu. Lâu y cái cảnh nói xong, cười ngừng đầu, ánh mắt lộ ra khôn khéo. Chu nhiễm cũng không thích tầng này khôn khéo, nàng khôn khéo thường thường thành lập ở thất tín bội nghĩa phía trên. Cho nên hắn không thích. Chu nhiễm nguyên bản cợt nhà biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc lên, hơn nữa trong ánh mắt cũng mang theo một chút lửa giận, ta chu mẫu người ở thường trường còn không đến mức lưu lạc đến người cô đơn nông nỗi. Têu vài người một khối hợp tác bản lĩnh vẫn phải có, cho nên không lao lâu trưởng quầy nhọc lòng. Lâu ý cái cảnh cười nhạt liên tục, không khí không bực, vẫn như cũ không đông tay, chu lão bản, ngươi có biết tiền trang sử dụng. Đối với ba cánh mà nói, chính là cái tùy thân túi tiền tử. Bọn họ chỉ cần đem tiền tồn đến tiền trang, đi đến nào là có thể ở phụ cận tiền trang lấy ra, đây mới là tiền trang chân chính bán điểm. Bởi vậy, hợp tác không ở với khác, chỉ ở chỗ nhiều. Hợp tác người nhiều, khai tiền trang khắp nơi đều có, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Chu láo bản tạm dừng không nói, sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm thoáng có chút buông lòng Lâu y thì cảnh xem hắn lược có buông lòng vì thế không ngừng cố gắng. Ta biết ngươi chú lão bản ở kinh thành cùng với phụ cận huyện thành danh vọng rất cao, chỉ cần ngươi một thét to, tự nhiên có không ít thương nhân theo. Chính là ở nơi khác liền không giống nhau, vừa lúc ta lâu ý, ý cảnh ở vỗ ninh huyện Hòa Thuận vui vẻ châu huyện có không ít bằng hưu, chỉ cần ta thét to một tiếng, bọn họ tự nhiên cũng vui gia nhập, này tiền trang ít nhất không cần chỉ ở kinh thành phụ cận đảo quen xoay. Đến nỗi địa phương khác, chúng ta có thể một chút sáng lập, ngươi cảm thấy đâu? Chu láo bản có chút tâm động, hắn đích xác yêu cầu một cái sáng lập nơi khác hợp tác thương, lâu y cảnh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói lúc trước vị kêu hoàng đế còn ở thời điểm, đã từng tưởng động lâu y y cảnh, kết quả nơi khác không ít thương nhân sôi nổi liền danh thượng thư cầu tình, này liền đủ để thấy được lâu y cảnh nhân mạch rộng rộng, huy vọng chi cao. Có người như vậy hợp tác để được với mấy chục cái tiểu thương nhân, chỉ là hắn có chút lo lắng. Lâu y cái cảnh nữ nhân này nói rời khỏi liền rời khỏi, luôn là lâm thời quyết định, nếu là lại đến một lần, loại này rời khỏi đối tiền trang mà nói cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, bởi vậy chu nhiễm không dám dễ dàng đáp ứng. Lâu y cái cảnh nhìn ra hắn lo lắng, cho nên lần này lại đây, mang theo hoàn toàn thành ý. chu lão bản, ta chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn, không tâm tư khác. Lần này tiến đến cũng là mang theo hoàn toàn thành ý, cho nên tiền trang một chuyện. Ta tuyệt không nhung tay, ngươi làm tập thể làm tiểu, ngươi mở đường, ta đi theo. Hết thể lớn nhỏ sự vụ từ ngươi quyết định, ta chỉ phụ trách thu ta kia bộ phận, ngươi xem coi thế nào. Chu nhiệm bán tín bán nghi ánh mắt đánh giá lâu ý kể cảnh, đầu bay nhanh suy tư một trận, nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, hảo đi. Lâu ý kể cảnh câu môi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chu nhiệm dẫn nàng đi hậu viện, hậu viện đã làm vài vị thương nhân, đều là hợp tác tiền trang. Nhất nhất dẫn tiến sau, cùng nhau ký hiệp nghị. Lâu y thì cảnh xác nhận không có lầm sao mới mang theo chính mình kia phân hiệp nghị trở về phủ. Tô Chiêm sớm đã ở trong phủ chờ lâu ngày, thấy nàng nửa ngày không trở lại, trên mặt tuy là nhiều vài phần tiểu cảm xúc. Sao đi một chuyến thân thích ra lâu như vậy mới trở về? Rốt cuộc là chính mình đường ca quan trọng chút. Lâu y thì cảnh xem hắn rõ ràng khoan hồng độ lượng lại ra vẻ keo kiệt bộ dáng nhịn không được muốn cười. Tô Chiêm xem nàng tươi cười đầy mặt không thông cảm chính mình bị khuất, nguyên bản chỉ là trang trang bộ dáng, kết quả biến thành thật ghen tị. Ngươi còn cười, có phải hay không nói đến ngươi tâm khẳng đi? Lâu y thì cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, ruôi tay ôm quá Tô Chiêm, ôm ôm, hảo hảo, không cần sinh khi sao, ta hôm nay chính là làm chính sự đi. Cái gì chính sự? Tô Chiêm vẻ mặt không tin. Lâu y thì cảnh tươi cười đầy mặt móc ra thắng lợi trái cây. Tô Chiêm tiếp nhận đi nhìn nhìn, là một trường hiệp nghị. Ngươi lại muốn cùng Chu gia hợp tác, còn khai tiền trang. Ta nhớ rõ lúc trước Chu gia đưa ra khai tiền trang là bởi vì triều đình vay tiền, hắn không nghĩ mượn liền dùng cái này biện pháp, hiện giờ thật sự khai đi lên, ngươi còn đi theo chỗ lẫn, chẳng lẽ ngươi cũng tính toán mượn này tưởng lại có một bút triều đình tiền. Ta cùng ngươi nói, súng bắn chim đầu đàn, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, một khi nhiếp tướng quân tức giận tiền thoái vẫn là chúng ta. Tô chiêm lo lắng không thôi, mới vừa rồi an vặt dấm cảm xúc đảo qua mà quang ngược lại trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên. Lâu ý thì cảnh cơ cơ trong tay hiệp nghị, dựa vào tô chiêm đầu vai, chậm gì gì trả lời, hiện tại đã là chim đầu đàn. Chúng ta chính là duy nhất một nhà dám để cho triều đình bỏ vốn hợp tác thương nhân. Nhếp tướng quân vẫn luôn muốn hủy bỏ chúng ta thiết phụ, hiện giờ lại không tình nguyện gia nhập chúng ta. Một tay đem chúng ta nâng đỡ thành hoàng thương, cho nên ngươi cảm thấy này bốt trướng hắn sẽ như vậy tính sao? Thô Chiêm trả lời, nếu là ta, ta cũng sẽ không như vậy tính. Rốt cuộc thân là sơ đang đại thống hoàng đế, đúng là yêu cầu lập vi thời điểm, lúc này luôn là bị người đắn đo, tất nhiên trong lòng không vui, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ diệt trừ dị kỷ. Lâu ý cái cảnh gất đầu, không sai, cho nên hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ đối thiết phô động thủ. Ta không thể không phòng, không thể không đi một cái đường lui. Dù sao tiền trang làm đầu to chính là chu nhiễm. Ta chỉ là đi theo tiểu kiếm một bút, bắt được tiền thiếu, gánh nguy hiểm cũng tiểu. Nhất tướng quân nhất định không thể tưởng được ta sẽ cùng chu ra hợp tác. Tô chiêm thở dài, đôi tay nhẹ nâng lên nàng gương mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Nguyên bản ta không nghĩ ngươi cùng chu ra hợp tác là bởi vì chu ra hại chết con của chúng ta. Nhưng trên thực tế, ta cũng biết rõ một đạo lý. Chính là không có vĩnh cửu địch nhân, nên là buông còn phải buông. Ngươi làm như vậy cũng không có sai, là ta quá keo kiệt. Lâu ý cái cảnh giở khóc giở cười, ngươi không keo kiệt, chỉ là ngươi không bỏ xuống được mà thôi, trong lòng còn nhớ chết đi hài tử. Ta tưởng nếu có thể, ta cũng sẽ không theo kẻ thù hợp tác. Nhưng có đôi khi ngắm lại, ngươi đều cảm thấy chu chín tộc quá tàn nhẫn, trái lại. Có phải hay không bởi vì Chu gia có người giết hại chúng ta hài tử mà trách tội đến Chu Nhiễm trên người không cảm thấy tàn nhẫn đâu? Tô Chiêm không lời nào để nói, đạo lý này hắn hiểu, có thể là bởi vì đối Chu gia vô cảm, cho nên liền chỉnh sự kiện trách tội đến toàn bộ Chu gia trên đầu đi. Nghe Lâu Y thì cảnh như vậy vừa nói, nghĩ lại cái này Chu Nhiễm tựa hồ chưa từng đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng liền không đạo lý nói hắn không phải, càng không lý do ngăn cản Lâu Y Kỳ cảnh. Thở dài, Tô Chiêm đáp ứng rồi, "Hảo đi, nhưng phẩm là ngươi đến cẩn thận một chút." Lâu Y cảnh gật đầu, "Ngươi cũng là." Hai người sườn nhìn bên ngoài, kết thúc này đoạn lời nói đè. Lâu Y cảnh đột nhiên hỏi khởi Tô Chiêm sự tình, "Đã nhiều ngày triều đình nhưng có động tĩnh. Các lộ chức quan nhưng có an bài." Tô Chiêm nói, "Triều đình đích xác có chức quan muốn điều động, còn có cấm vệ quân đến trong tổ, cấm vệ quân thống lĩnh đến các tuyển." Nhếp tướng quân ý tứ căn bản không nghĩ làm ta đương cái này cấm vệ quân thống lĩnh, nhưng lại sợ ta không căm lòng, cho nên tính toán minh thăng ám hàng cho ta an bài cái văn chức. Mặt khác kinh triệu y ở bên này còn chỗ trống, cũng đến mặt khác can bài. Nhưng này đó chỉ sợ đến chờ đến đăng cơ đại điển lúc sau lại an bài, hiện tại chỉ là như vậy vừa nói. Lâu ý cảnh tò mò, cho ngươi an bài cái cái gì văn chức. tô chiêm lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Kế kinh Triệu Y thì đi đâu, hắn định hảo người được chọn sao? Còn không có, chỉ sợ đến triều đỉnh thương lượng tiến cử, sau đó lại định đột đi. Lâu Ý cảnh nghe minh bạch, đồng thời cũng nói, lần trước khởi binh, cơ hồ đem tất cả mọi người bại lộ bên ngoài. Ngươi cũng biết, vì an bài nhiều người như vậy, tránh ở kinh Triệu Y thì tiết đại nhân dưới mí mắt, ta không thể không làm những người này đăng cơ ở dân cư sách thượng. Cho nên, ở không có khởi binh phía trước, Kinh triệu y thì căn bản tìm không thấy ta người ở đâu, nhưng một khi khởi binh thất bại, này liền thành nhất hữu lực chứng cứ, chỉ cần bắt được này buồn quyền sách, ta người liền sẽ bị lập tức tìm kiếm ra tới. Cho nên, hiện tại không thể không tìm người giám sát chặt chẽ này buồn quyền sách. Tô chiêm nghe minh bạch, ngươi ý tứ, là tưởng vận dụng mới nhậm trước kinh triệu y thì hề. Lâu y thì cảnh gất đầu, rồi sau đó lại thở dài khẩu khí, trước một cái kinh triệu y thì quá khôn khéo. Nếu ta không gọi người đăng cơ trong danh sách, trở thành hợp lý dân cư lưu động đến kinh thành, hắn liền sẽ lập tức đưa bọn họ đuổi ra đi, rốt cuộc người quá nhiều, hơn 1.000 cái chưa đăng ký ngoại lai like người, tưởng tàng cũng tàng không được, cho nên vì hợp pháp hóa xuất nhập kinh thành, chỉ có thể đăng ký. nay vừa bước nhớ nhưng thật ra thành phiền thoái. Ta tưởng trộm dân cư sách là không hiện thực, cứ như vậy nguyên bản ai cũng không chú ý tới sự bỗng nhiên liền khiến cho càng nhiều người chú ý cho nên chỉ có thể lặng lẽ tới. Mượn sức kinh triệu y kỳ, làm hắn trông coi, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Tô chiêm những mày, tuy rằng triều đình tạm dừng khoa cử, nhìn như cho chúng ta mang đến tiện lợi, nhưng là nhiếp tướng quân căn bản sẽ không nghe ta. Nếu là ta dẫn tiến, quá chọc người chú ý chính là người khác dẫn tiến, có thể dẫn tiến chúng ta người sao. Nói nữa, chúng ta cũng không có thích hợp người, về kinh triệu y kỳ người được chọn, ngươi nhưng có ý kiến hay. Lâu y cảnh câu môi cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra quả mang, chuyện này ta tự nhiên đã tưởng hảo. Người được chọn thích hợp hay không còn chờ thương thảo, nhưng đến nỗi như thế nào dẫn tiến ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thô chiêm vòng mò, nói đến nghe một chút. Lâu y khi cảnh nhìn nhìn hắn, cười đến càng thần bí, trước bán cái cái nút, có hứng thú nói, có thể trước cùng ta nhìn xem nhân tài đi. Thô chiêm cười nhạt liên tục, cớ sao mà không làm. Dứt lời. Một phen lôi kéo lâu y đi cảnh tay, giống như hai vợ chồng đi dạo phố giống nhau vui vẻ thoải mái. Lâu y đi cảnh mang Tô Chiêm đi địa phương, hắn nhất định rất quen thuộc, là nhị thuốc nhị thẩm ra. Này gian tiểu phòng ở là Tô Chiêm tiêu tiền mua, dùng để an trí bọn họ, nguyên bản không nghĩ đối ra nhân này tăng thêm chiếu cố, nhưng từ khi lần đó bị vô tội phóng thích sau, hắn vẫn là xem ở lâu y cảnh trên mặt dàn xếp bọn họ. Sau lại đại thúc đại thẩm sau khi tìm được cũng bị an trí tới rồi nơi này. Tô Chiêm xem lâu ý cái cảnh mang chính mình đến nơi đây, trong lòng liền có chút lột bộng, nên sẽ không người muốn tìm mới chính là Lâu Dương đi. Lâu Dương thật là khối làm quan liêu, nhưng hắn làm người gian tà, vài lần muốn hại bọn họ, lúc trước ở Lâu Phủ ăn tiệc một màn, đến nay nhớ tới còn rõ ràng trước mắt. Cho nên Tô Chiêm vừa nhìn thấy hậu viện viết chữ Lâu Dương liền sắc mặt đại biến, âm trầm không chừng. Lâu Y cảnh đang muốn đi phía trước đi qua đi, bị Tô Chiêm một phen kéo lại, Tô Chiêm lạnh mặt thấp giọng nói, "Nếu ngươi muốn tìm nhân tài là hắn nói, ta thả rằng tiêu tiền ở bên ngoài mượn cái càng tốt." Lâu Y cảnh quay đầu lại nhìn nhìn Lâu Dương, xác định hắn không nghe thấy, mới lại túi đầu nhỏ giọng trả lời Tô Chiêm nói, "Hiện giờ này thế đạo, ngươi có thể xác định người khác là thể tình. Lâu Dương tuy rằng hôn chút, nhưng trước sau họ Lâu Chỉ cần là họ lâu hắn cũng không dám làm ra thực xin lỗi chuyện của chúng ta tới. Hùng chi việc này quan hệ trọng đại, lộng không hảo là muốn chu chính tộc, hắn liền tính đối chúng ta lòng có bất mãn cũng không dám lấy việc này để. Người tin tưởng ta. Hảo đi, tô chiêm nhắm mắt lại, như là cố lấy sở hữu dũ khí mới nói ra này hai chữ, cuối cùng lại đối với lâu y cái cảnh lỗ thai nhỏ giọng nói một câu, ta không nghe nửa câu đầu, chỉ nghe cuối cùng một câu. Lâu ý Tinh bột quyền đấm một phen tô chiêm, tô chiêm một phen bao ở nàng đôi bàn tay trắng như phấn, tức sùng ái đặt ở ngực. Lâu y cảnh thu hồi tay trước một bước đi đến lâu dương trước mặt. Lâu dương còn ở túi đầu làm thơ, từ đối trận tới xem rất là tinh tế, thả văn thải nổi bật, chữ viết lên ken, thật là nhân tài. Chỉ là bản nhân sắc mặt tang thương hai mắt lỗ trống, giữa những hàng chữ đều là đối con đường làm quan không thuận đoán giận, cùng với đôi thất bại buồn bực. Lâu y khi cảnh nhìn nhìn câu thơ lại nhìn nhìn bản nhân, thế này căn bản không chú ý tới chính mình hoặc là căn bản không nghĩ để ý tới, lâu y khi cảnh cũng liền thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, ngược lại dùng ra cả người sức lực, lại quay lại tới khi hung hăng vô vô hắn nằm ở trên bờ tay trái. Phản phất bị đại mối hung hăng chết một chút, lâu dương ăn đau cao mày, ngừng đầu ánh mắt phẫn hận nhìn nàng, không nói một câu, chính là như vậy nhìn, giống xem kẻ thù giống nhau. Lâu Y nghi cảnh xem hắn bộ dáng này, thật là dở khóc dở cười, vì sao như vậy nhỉ ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là ngươi kẻ thù sao? Lâu Dương không nói lời nào. Y nghi cảnh một hai phải buộc hắn nói chuyện, con đường làm quan không thuận không chỉ là thế đạo gian nguy, càng nhiều thời điểm vẫn là ngươi nhân tâm không đủ. Nếu không phải lúc trước đi theo thiệu Trình Uyển cùng hình sư ra làm chút nhận không ra người hoạt động đến nôi đi hướng tuyệt lộ sao? Lâu Dương cung phụ Chứng mắt mắt lẽ lâu y hề cảnh, ta là làm này đó, nhưng ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu không phải các ngươi làm ra cái gì chu chín tộc tội lớn, ta đến nỗi gặp lao ngục thai hương sao. Ngươi đây là trái lại trách ta. Lâu y hề cảnh khí ngực lên xuống pháp phồng, nàng nguyên bản chỉ là cho rằng lâu dương bởi vì con đường làm quan không thuận chưa gượng dậy nổi, hiện giờ xem ra liền nhân phẩm đều có vấn đề. Nay liền không phải bọn họ lâu ra tật xấu, hẳn là lý do. Lý thị thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu không phải Lý thị âm thầm khuyến khích lâu quảng xuyên thu mua hình sư ra làm lâu dương cao trùng, lâu dương cũng không đến mức tư tưởng bất chính, đi lên đường vòng còn không biết. Lâu Y thì cảnh vọng mà thở dài, không biết nên nói như thế nào mới hảo, nàng hiện tại chỉ cảm thấy ngực có cổ khí thượng không tới không thể đi xuống, rất muốn hung hăng đấm đánh ngực, tựa hồ làm như vậy mới có thể làm chính mình dễ chịu chút. Tô Chiêm giữ nàng lại tay, ngăn cản nàng làm như vậy. Chuyện này, ta xem vẫn là từ ta tới nói, các người lâu ra xú tính tình cũng là ra bệnh cũ, vẫn là để cho ta tới đi. Lâu y cảnh đành phải tránh ra. Tô Chiêm ở lâu dương bên người ngồi xuống, hắn kia cái gọi là văn thải nổi bật thơ liền ở trước mắt, nhưng Tô Chiêm cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ xem lâu dương, xem hắn lôi thôi liếc thiết bộ dáng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng này đó cũng lười đến nói. Cuối cùng Tô Chiêm chỉ là không lạnh không đạm hỏi một câu, liền một câu, nếu hết thể thuận lợi, ngươi quan đồ hành thông, ngươi tưởng như thế nào làm? Lâu Dương nghe vậy, đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt lỗi trống trần chờ nhìn hắn, Tô Chiêm nghiêm trăng ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc phản nhìn về phía hắn. Lâu Dương miệng run run, khó nhìn các loại hủy khuất cùng chua xót mấy độ nghẹn nào, nếu hết thể thuận lợi, ta hiện tại có lẽ đã quan to lộc hậu đạt thành tam hậu tưởng. Tô Chiêm không nói lời nào, làm cái thỉnh thủ thế. Lâu Dương tiếp tục đi xuống nói, nói trời nói đất nói chí khí hào hùng, khi đó ta ít nhất cũng là quan bái tam phẩm, vị cực nhân thần, ta liền có thể phụ tá quân vương trở thành một thế hệ huyền thần. Đến lúc đó bất luận cái gì lịch sử đều đem bị viết lại, bất luận cái gì hắc cam chế độ cũng sẽ bị hủy bỏ, ta chính là đại chiêu quốc cứu quốc cứu mạng cánh tay đắc lực chi thần. hiển nhiên này đó đều là hắn nhất tưởng nói cập. Vừa nói khởi này đó, Lâu Dương liền hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản còn dại ra khuôn mặt hoặc nhìn thần thái sáng láng, cả người cũng phấn khởi lên. Nhưng theo sau tô chiêm một câu liền đem hắn chụp nhập đáy cốc, ngươi nói ngươi muốn làm trung thần, nhưng sự thật đâu? Sự thật ngươi cấu kết hình sư ra thông đồng thiệu trình luyện, ngươi làm nhiều ít chuyện xấu. Ngươi này nửa đời người đã ố trọc, muốn làm thanh quan chỉ có thể dựa nửa đời sau. Chỉ tiếp Người hiện tại tiêu cực suy suốt trạng thái chỉ sợ là đợi không được nửa đời sau cũng đã đi trước kiếp sau lộ đi. Ta, ta lâu dương á khẩu không trả lời được. Theo sau lại tinh thần thất thường gào khóc lên, bắt đầu ghét bỏ hết thảy, ngay từ đầu hắc bạch cũng đã vượt qua ta lựa chọn. Là ta nương, ta nương giúp ta lựa chọn một cái không quang minh lộ. Nếu không phải nàng làm hình sư ra hỗ trợ, trợ ta từng bước thăng trước, ta cũng không đến mức bị hình sư ra nắm nhược điểm. Từ đây ta liền không còn có xoay người cơ hội. Nếu lúc ấy không phải như thế, ta tưởng bằng ta năng lực, liền tính không thể trùng trạng nguyên, tiến tam giáp cũng là có thể. Chỉ cần vào tam giáp, là có thể làm quan, chỉ cần làm quan ta là có thể bằng ta năng lực như diều gặp gió, ta là có thể thực hiện ta chí khí hào hùng. Chậm! Nên phát sinh không nên phát sinh đều đã đã xảy ra. Tô Chiêm nói lại giống nước lạnh giống nhau hung hăng tới diệt lâu dương ảo tưởng chi hỏa. Cảm nhận được vô tình trâm trọc niềm ai, Lâu Dương bắt đầu túi đầu không nói lời nào. Tiếp theo Tô Chiêm đã mở miệng, nếu ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Chiêm kế tiếp muốn nói nói, bị Lâu Y Cảnh ngăn lại, thôi, thôi, hắn hiện tại đều suy sút thành như vậy, cho hắn cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không hảo hảo nắm chắc, ngươi xem hắn đều đem ta thống hận thành cái dặn gì. Lâu Y Cảnh bay nhanh đem Tô Chiêm kéo. Lâu Dương bắt đầu tò mò lên, nghe bọn hắn ý tứ giống như phải cho chính mình cái gì cơ hội, cái gì cơ hội đâu. Lâu y thì cảnh ngâng đầu tò mò nhìn bọn họ. Lâu y thì cảnh chạy nhanh ngăn cản tô chiêm mở miệng, đem hắn dẫn tới một bên, túi đầu nói nhỏ, nguyên bản ta cho rằng Lâu Dương chỉ là suy sút không nghĩ tới còn có như vậy cố chấp quan niệm, làm hắn đương kinh triệu y thì chỉ sợ không được. kia làm sao bây giờ, còn có càng tốt người được chọn sao? Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, trong đầu cấp đoạt các loại hưu dụ người, nghĩ tới nghĩ lui đều là chút giang hồ mạng phu, thành ổn không đủ, sao lại thấy lâm thị từ bên này lại đây, đồng nhiên nghĩ tới cuối cùng một người, kinh hỉ nói, lâu chiếu lâm, làm hắn tới. Hắn, có thể thành sao? Thô chiêm tỏ vẻ hoài nghi. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, trải qua 6 năm chìm nổi, hắn đã thay đổi. Gần nhất hắn ta đã thấy. Nói chuyện trông được ra tới đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, chỉ là quan trường đồ vật hắn không hiểu, cha án làm việc cũng là rốt đặc cắn mai. Bất quá không quan hệ, đành phải người chính, hết thể đều có thể học. Làm lâu dương đương sư gia lâu dương đối mấy thứ này hiểu. Chỉ là hắn qua cố chấp yêu cầu rèn luyện, làm lâu chiếu lâm đương kinh triệu y y hay lâu dương đương sư gia cũng là đối bọn họ hai người cộng đồng rèn luyện. Các người đang nói cái gì đâu? Lâm Thị mua đồ ăn trở về đã nhìn bọn họ hồi lâu, vẫn luôn nghe bọn hắn khe khẽ nói nhỏ thật sự tức giận bất quá liền đã đi tới. Lâu Y cảnh xấu hổ cười cười, xua xua tay, "Không có việc gì, không, có việc gì, chính là tùy tiện tâm sự, nhị thẩm, ngài đi vội đi, không cần tiếp đón chúng ta." Lâm Thị gật gật đầu, đi thời điểm ánh mắt còn nhìn bọn hắn chầm chầm xem, trước sau không bỏ xuống được lòng hiếu kỳ. Tô Chiêm xem Lâm Thị kia bát quái tràn đầy bộ dáng, Lại vừa nhớ tới lý thị kia khôn khéo dạng, liền lại thở dài, ngươi muốn dùng bọn họ, chỉ sợ còn phải quá các nàng này quan. Thô chiêm thật cẩn thận chỉ chỉ lâm thị bóng dáng. Lâu ý cảnh nhớ tới lúc trước lâm thị cùng lý thị khắc khẩu, nguyên bản còn nghĩ loại này việc nhỏ chính mình không cần phải xem vào, hiện giờ xem ra còn phải quản quảng. Làm lâu chiếu lâm cái này để để cười ở lâu dương cái này ca ca trên đầu, lý thị tất nhiên không cao hứng, lâm thị nhất định sẽ khoe khoang. Là đến trước học hỏi kinh nghiệm bọn họ. Lâu y cái cảnh thở dài. Chuyện này, trước trở thật sự thành rồi nói sau. Tô chiêm gật đầu. Bên này Lâu Dương dựng lên lỗ thai lắng nghe. Hai người quay đầu lại thấy Lâu Dương cả người đều mau dính ở bọn họ trên người thời điểm. Giật nảy mình, cũng không biết rốt cuộc nghe xong nhiều ít. Tô chiêm càng là rất có bất mãn nhìn Lâu Dương sắp dán lên Lâu y cái cảnh trên người tay. Trực tiếp vén lên và táo tặng một chân. Lâu Dương lui về phía sau vài bước. Vẫn là không tránh được thế ngã kết quả. Ai u, đau quá a làm gì như vậy dùng sức. Lâu dương ăn đau vô vô mông mới từ trên mặt đất đứng lên, tô chiêm không biết khi nào đã đến chính mình trước mặt, nhìn đến thỉnh lỉnh xuất hiện một trường người mặt, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa lại ngồi trở về. May mắn phía sau là một cái bàn đá, chắn chắn mới không rất mà, chỉ là thực không khéo nằm ở trên bàn đá. Tô chiêm lại vừa lúc là khinh thân mà xuống tư thế, hai người thoạt nhìn phá lệ ái muội Lâu y đi cảnh ra vẻ thẹn thùng che khởi mặt, lâu dương nhìn xem chính mình chiếm hạ phong tư thế thẹn quá thành giận, rồi lại đánh không lại nhân ra, chỉ có thể đừng quá mặt, bộ dáng này thoạt nhìn càng là thẹn thùng nước ác, lâu y đi cảnh đã nhìn không được gửi. Tô chiêm vào lúc này dịch khai thân mình, đứng ở lâu y đi cảnh bên cạnh, lâu dương mới có thể từ trên bàn đá đứng lên. Tô chiêm cũng không đợi nhân ra nói chuyện, chính mình trước đã mở miệng, trước mắt có chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Nếu có người dẫn tiến lâu chiếu lâm vì kinh triệu ý để nói, còn thỉnh ngươi làm hắn sư ra, rốt cuộc ngươi đối làm quan chi đạo có kinh nghiệm, có ngươi hiệp trợ càng xuôi gió xuôi nước một ít. Ta bằng cái lâu dương vừa nghe, quả nhiên không ngoài sở liệu tức giận, lâu ý cảnh đều có biện pháp. Đây là đối với ngươi rèn luyện. Chờ ngươi rèn luyện không sai biệt lắm, ta tự nhiên sẽ làm tô chiêm tìm cơ hội để ngươi đi lên. Ngươi cũng biết, tô ra không có người. Lâu ra cũng chỉ có các ngươi hai vị huynh đệ, tô ra nếu muốn ở triều đỉnh đứng vững góp chân tự nhiên yêu cầu chính mình nhân mạch, cho nên để bạt các ngươi hai cái đều là chuyện sớm hay muộn. Ngươi năng lực ở lâu chiếu lâm phía trên, ngày sau chức quan tự nhiên sẽ không so với hắn thấp. Chỉ là hiện tại, thính ta cầu ngươi, giúp đỡ. Sự thành lúc sau tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nói chính là thật. Lâu Dương không thể tin tưởng nhìn về phía lâu ý ghề cảnh. Hỏi một lần lại một lần, thật vậy chăng? Lâu ý khi cảnh thực khẳng định gật gật đầu, tô chiêm cũng làm bảo đảm, sẽ không có giả, ta yêu cầu các ngươi Một câu đơn giản ta yêu cầu các ngươi xem như làm lâu dương hoàn toàn tin, hắn đáp ứng sẽ hiệp trợ lâu chiếu lâm. Như vậy lâu ý khi cảnh cũng liền an tâm rồi, kế tiếp chính là mấu chốt nhất một bước, như thế nào đem này hai người dẫn tiến cấp nhiếp tướng quân. Từ trong phòng ra tới, bọn họ liền vẫn luôn đang thương lượng. Lâu y cái cảnh nói may mắn tạm dừng khoa cử, sửa từ quan lớn dẫn tiến, như vậy cũng cho bọn hắn rất lớn chỗ trống có thể toảng. Lâu y cái cảnh trong đầu đã nghĩ đến một cái dẫn tiến bọn họ người được chọn. Tô Chiêm cũng đồng thời nghĩ tới, tạ quang đối đến nhiếp thắng tín nhiệm, từ hắn mở miệng dẫn tiến thành công hơn phân nửa. Lâu y cái cảnh liên tục gật đầu, ánh mắt khen ngợi tính nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, cũng là thời điểm thỉnh tạ đại nhân uống ly trà. Hai người hồi phủ chuyện thứ nhất chính là thỉnh tạ quang. Ngược lại tạ quang lấy công vụ bận rộn đun đầy, tô chiêm phỏng đoán hiện giờ này thế cục chỉ là thoạt nhìn vững vàng, thực tế vẫn là có không ít thế lực cùng tồn tại. Tạ quang không tới là không nghĩ là người hiểu lầm, cho rằng cùng tô ra chạm một bên, hắn tưởng đứng ngoài cuộc. Lâu ý cảnh câu môi tạ cười, nói, hắn còn có thể đứng ngoài cuộc sao? Liên tính không cùng tô ra liên hợp. Hắn ở người khác trong mắt cũng là nhếp ra bên người sùng thần, từ hắn cùng nhếp thắng thân cận kia một khắc hắn cũng đã cuốn vào xoáy nước, thoát không sạch sẽ. Ta chỉ là lại cho hắn này không sạch sẽ trên người lại nhiễm một tầng mà thôi. Lâu ý cái cảnh nói xong lại ra lệnh cho thủ hạ lại đi một chuyến, lại đi, liền nói ta này hảo tỷ tỉ, tỉ bạch hồng cũng ra đầu rồi, nên tìm cái hảo nhà chồng. Ta đại nhân nếu là có thể, thỉnh tiến đến cầu hôn. Kia thủ hạ lập tức đi làm. Lâu y khi cảnh liệu định tạ quang sẽ đến, lập tức sai người chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, sau lại ngấm lại không giả tay nàng người, trực tiếp làm bạch hồng chính mình đi làm. Quả nhiên ở một bàn đồ ăn đều làm xong lúc sau, tạ quang thật sự tới cửa bái phòng. Lâu y khi cảnh cười nhạt đón chào, tô chiêm cũng ra tới nên đón, tạ đại nhân, ngài đại giá quang lâm thật là đồng tất sinh huy. Tạ quang run run khỏe miệng, tố bạch trên mặt lượt có vài phần không vui, tô đại nhân. Ngày này ổ sói có thể so bất luận cái gì xoáy nước còn thâm, nói là đồng tất là khó coi ai. Tô chiêm trên mặt tươi cười cứng đờ, theo sau lại tự nhiên bày ra một chương biểu tình, tạ quang cũng thực tự nhiên bày ra một khác trương biểu tình, thoát nhìn vừa rồi đấu khẩu giống như chưa từng phát sinh giống nhau. Lâu ý thì cảnh lấy đồ ăn mau lạnh vì lấy cớ làm cho bọn họ chạy nhanh nhập tòa. Tạ quang vào nhà sau, mới phát hiện chính mình sở ngồi vị trí bên người vừa lúc đứng bạch hồng. Bạch Hồng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, thoạt nhìn không thể so những cái đó tiểu thư khuê các kém. Tạ quang ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một chút, Bạch Hồng túi đầu làm thẹn thùng trạng, lâu y ý, ý cảnh cùng Tô Chiêm hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng hướng tới bọn họ nhìn lại, đánh giá một lát. Theo sau Tô Chiêm làm Bạch Hồng cấp tạ quang rót rượu sau đó nhắc tới chén rượu muôn kính rượu. Tạ quang nguyên bản là không chịu uống, nói đúng không thắng rượu lực. Tôi chiêm cảm giác này một màn hơi có chút quen thuộc, nghĩ đến lúc trước chính mình chính là ở Lâu Dương trước mặt cũng nói qua những lời này, chẳng qua cảnh đời đổi rời, hiện giờ chính mình làm Lâu Dương làm sự, mà hiện tại Tạ Quang liền cùng lúc trước chính mình giống nhau. Tôi chiêm tâm sinh ngoạn ý, cố ý buộc Tạ Quang uống, Tạ đại nhân không thắng rượu lực liền ít đi uống vì nghi. Hôm nay nói hỷ sự là cao hứng sự nên uống rượu. Nếu Tạ đại nhân không nghĩ để cho người khác hiểu lầm cùng tôi mỗ có liên hệ nói. Chỉ sợ muốn xem đến người cũng đã thấy, này ly uống rượu không uống hẳn là đã không quan trọng đi. Dứt lời tô chiêm lại lần nữa để ly, tạ quang miễn cưỡng cười, khẽ chạm chạm vào uống một hơi cạn sạch. Lâu y thì cảnh không nghĩ quá khó xử hắn, uống qua rượu liền nói chính sự, hôm nay tìm tạ đại nhân tới chủ yếu là đàm luận tan này hảo tỷ tỉ, tỉ bạch hồng việc hôn nhân. Bạch hồng tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng ta vẫn luôn đem nàng đương hảo tỷ tỉ, tỉ xem, hiện giờ nàng cũng già đầu rồi. Nghe nói đối tạ đại nhân vừa gặp đã thương. Ta coi tạ đại nhân thượng vô đón dâu, hai người trai tải gái sắc thập phần xứng đôi. Cho nên liền làm chủ thỉnh tạ đại nhân một tụ, nói nói việc hôn nhân này. Tạ quăng nhìn bạch hồng liếc mắt một cái, bạch hồng chính trộm mà đánh ra hắn, kết quả đột nhiên nếu như tới, bốn mắt nhìn nhau, nhân ra liền thẹn thùng túi đầu xem chân mặt. Lâu ý cái cảnh xem nàng bộ dáng này rất là đáng yêu, từ tâm nhãn trở thành chính mình thân tỷ tỷ. Ngươi còn ở do dự cái gì, chẳng lẽ là không thích ta này tỉ tỉ? Tạ Quang nói, ta suy nghĩ các ngươi mục đích là cái gì? Ta đối bạch hồng tâm tư các ngươi này đó người từng trải hẳn là đã sớm đã nhìn ra đi, lúc này đột nhiên muốn cầu hôn, chẳng lẽ không phải tưởng liên hôn mượn sức tạ ra sao? Lúc trước ngươi cứu tiêu thị thời điểm ta liền nói quá, chúng ta tạ ra ai cũng không rút. Tạ Quang nói xong, trực tiếp đứng lên. Phẫn nộ biểu tình đã từ vừa rồi ẩn nhẫn buộc phát ra tới, trực tiếp hiện ra ở trên mặt. Bạch Hồng xem nôn nóng, muốn nói gì lại kẹp ở hai phương thế lực hạ không biết nên nói như thế nào, đành phải chết cắn môi, vẻ mặt nôn nóng nhìn tạ quang, sợ hắn đi luôn. Tạ quang là muốn chạy, nhưng nhìn đến mỹ nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng lại là mềm nút, xoay người mắt nhìn Bạch Hồng, nghiêm túc hỏi, ta tạ quang là đối với ngươi nhất kiến trung tình, nếu ngươi cũng là, liền theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, nhưng không nghĩ cùng tô ra nhắc lên quan hệ, ngươi hiểu không? Bạch Hồng muốn nói lại thôi, vô tội ánh mắt nhìn nhìn lâu ý cái cảnh lại nhìn nhìn tạ quang, thiếu chút nữa liền khóc. Lâu ý cái cảnh đứng lên, tạ đại nhân, nếu ngươi chân ái Bạch Hồng liền không cần cho nàng loại này khó xử lựa chọn. Nàng một cái nhiều lần bị bán rẻ cô nương, trời sinh liền có một viên cô độc tâm. Tô ra cho nàng ấm áp cùng ăn nhàn, cung cấp với nàng nhà mẹ đẻ. Hiện giờ ngươi lại muốn cho nàng ở nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng chi gian làm lựa chọn không cảm thấy quá tàn nhận sao. Tạ quang lại nhìn thoáng qua Bạch Hồng, Bạch Hồng đã hai mắt đấm lệ mơ hồ, hắn một lòng ẩn ẩn làm đau, đồng thời càng thêm tức giận. Ngươi thân là nhà mẹ đẻ người, luôn mồm kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, lại làm tỉ tỉ ở giữa hai bên làm lựa chọn, chẳng lẽ ngươi không tàn nhận sao. Lâu ý cái cảnh cũng phẫn nộ rồi, lời lẽ chính đáng phản bác nói, không, là giận dữ hết. Ta khi nào làm nàng làm lựa chọn. Cũng chưa từng nói qua muốn ngươi tạ ra hợp tác linh tính nói. Nếu có thể hợp tác, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không thể, ta cái này tỷ tỉ, tỉ giống nhau cũng gả cho ngươi. Sau này sống hay chết đều là các ngươi tạ ra người. Ta làm ngươi tới, mục đích chính là như thế. Lâu y cái cảnh giống xong thế giới đều an tĩnh. Ai cũng không nói chuyện, liền như vậy ngốc ngốc đứng, đôi mắt liên tục chớp chớp. Tô Chiêm nguyên tưởng rằng Lâu ý, ý Cảnh chính là muốn lợi dụng Bạch Hồng cùng Tạ Quang nhắc lên quan hệ sau đó lợi dụng Tạ Quang dẫn tiến Lâu chiếu lâm vì kinh triệu y Hiện giờ xem ra chiêu này kế hoạch là thất bại, vẫn là nàng căn bản không phải như vậy tưởng. Tô Chiêm tỏ vẻ có chút xem không hiểu, đôi mắt liên tục chấp chấp vòng có chút muộn lánh nhìn Lâu y Cảnh cùng Tạ Quang. Bạch Hồng cũng là như vậy cho rằng, nàng cảm thấy Lâu y Cảnh nhất định là yêu cầu chính mình, cho nên mới đột nhiên đưa ra kết thân hơn nữa trong lòng cũng làm hảo hỗ trợ tính toán. Nhưng nghe đến những lời này, tựa hồ chính mình hiểu lầm nàng, Bạch Hồng tỏ vẻ có chút mê mang. Tạ Quan cũng là, hán tưởng nếu nàng bởi vì mượn sức không thành, cho nên dứt khoát từ bỏ, nhưng vẫn là nguyện ý đem Bạch Hồng gả cho chính mình. Như vậy cái này lâu ý cảnh vẫn là cái thâm minh đại nghĩa nữ nhân, chính mình không nhìn lầm nàng, chỉ là kể từ đó chính mình tựa hồ liền có chút tiểu nhân trì tâm. Cho nên tạ quang cảm giác chính mình có chút xấu hổ. ngốc lăng một hồi, lâu y cảnh lại đã mở miệng, lần này nhưng thật ra bình tĩnh không ít, không có giít gạo chỉ là từng câu từng chữ hào hào nói. Ta là tưởng mượn sức các ngươi tạo ra, nhưng đã bị ngươi xuyên qua, cũng liền thôi. Nhưng Bạch Hồng rốt cuộc là tỉ muội ta, liền tính lại như thế nào lợi dụng nàng cũng không thể hủy hoại nàng hạnh phúc. Bạch Hồng, liền giao cho ngươi. Xem ở nàng lẻ loi một mình phân thượng. Lễ hỏi nhiều ít cấp điểm, cấp nhiều cấp thiếu chính ngươi nhìn làm. Đến nỗi xính lễ sao, chúng ta tô ra cũng sẽ không kéo kiệt, nếu phải gà tỉ tỉ, tự nhiên muốn vẹ vang. Lâu y cái cảnh nói xong, tạ quang bỗng nhiên không biết làm sao. Bạch hồng càng là kích động lệ nóng doanh trọng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất cấp lâu y cái cảnh dập đầu. May mắn lâu y cái cảnh kịp thời nâng trụ, miện với nảy nhất bái. Bái liền miễn, người ta cùng thế hệ không cần đại lễ. Chỉ cần chính mình quá đến hạnh phúc thì tốt rồi, này cũng coi như là ta đối tiêu thị một chút bồi thường đi. Lâu y cái cảnh nhìn về phía tạ quang nói. Tạ quang nghe vào trong lòng, không có đáp lại, chỉ là trong lòng đã có hồi phục. Lâu y cái cảnh cũng không nghĩ muốn hắn bên ngoài thượng trả lời, trong lòng hiểu rõ là đủ rồi. Tạ đại nhân, ngươi nếu là đồng ý, này hôn sự liền tính toán. Thành thân nhập tử, ngươi tới định. Đính hảo. Chúng ta tô ra liền bắt đầu nạp thái. Tạ Quang đã không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ ngắn ngủn nói một câu, cảm ơn, lại là mang theo chân thành chắp tay nói lời cảm tạ. Lâu y cái cảnh gật đầu tiếp thu, lúc gần đi, nàng làm Bạch Hồng đi đưa, lại suy xét đến Bạch Hồng là cái cô nương, liền làm mấy cái gia đình đi theo. Kỳ thật làm lớn như vậy trần trượng, Tạ Quang liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, là tưởng cấp hai người sáng tạo cơ hội cho nên cũng không cử tuyệt. Nhìn người đi rồi, tô chiêm rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, người xác định phế đi lớn như vậy hoảng hốt vừa mất phu nhân lại thiệt quân, việc này liền như vậy tính. Lâu ý cái cảnh xảo tiếu xinh đẹp, biểu tình có khác một phen phong vận, liền như vậy tính, ta đây không phải bạch bận việc. Cho hay tự nhiên là ở phía sau. Trên đường cái, bạch hồng bồi tạ quang đi rồi một đoạn đường, liền ở hai người mau phân biệt thời điểm bỗng nhiên thấy một chỗ tranh chữ quán trước. Còn ngồi một người, người kia thư sinh trang điểm khí phách ăn hái, đang cúi đầu viết cái gì, tạ quang đi qua đi nhìn lên, không khỏi tán thưởng, hào thơ, hào tử. Giữa những hàng chữ tràn ngập lý tưởng hào hùng, cố tình cái này chí khí bao phủ ở loạn thế Trung toàn thơ 20 cái tự đã thể hiện tác giả đối con đường làm quan khát khao lại cảm khái thế đạo gian nguy bi thương, xem ra công tử cũng là con đường làm quan không thuận khó có thể thăng trước, thiếu bá nhạc. Kìa công tử sầu bi mãn xúc, không chố kể ra, vị công tử này, như vậy lý giải ta ý, hay là cùng ta giống nhau tao nộ. Ta quang cười lắc đầu, cùng ngươi so sánh với, ta muốn may mắn một ít. Nhưng cùng may mắn mà nói, ta cũng không tính may mắn. Thế đạo hốt loạn, ta tưởng đứng ngoài cuộc mà không được, ta cũng là khuôn mặt thú sầu đầy mặt. Bạch Hồng nghe tưởng rơi lệ, kia công tử nghe cũng tưởng rơi lệ. Xem ra vị công tử này cũng là có rất nhiều ưu sầu. Ta qua ngược đầu, lại đánh giá người này vài lần, nhìn toàn thân đã tràn ngập thế sự xoay vần cảm giác lại mang theo nhiều năm lắng động lại trầm ổn cảm giác, đối người này rất có hào cảm. Với lúc lúc này lại muốn cùng Bạch Hồng chia tay, không bằng liền mời vị công tử này cùng chính mình ngồi ngồi, nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng mới vừa mời, nhân ra liền cự tuyệt, thật không dám dấu diếm, trong nhà còn có cha mẹ muốn dưỡng Ta kia nương khẩu khí không tốt, ta nếu trở về chậm cũng lo lắng ta mà bị tội cha ta. Cho nên, ta phải đi trở về, xin lỗi không tiếp được công tử. Tạ Quang tò mò, như thế nào ngươi trở về chậm cùng cha ngươi có cái gì quan hệ? Hắn tưởng biết rõ ràng việc này khi, ngươi đã vội vã đi rồi, Tạ Quang cũng chỉ hảo như vậy từ bỏ. Sau lại nhiếp tướng quân nhắc tới kinh triệu y khi chờ trước quan người được chọn khi, Tạ Quang liền nhắc tới quá người này, nhưng đến nay còn không biết tên họ, cũng liền nói không ra cái một vài. Khắc Quan Viên âm thầm cười nhạo, tạ ra là được ngân sùng bắt đầu phiêu, cái gì không ảnh sự cũng nói được thần chăng một thân, chính là tưởng đoạt một cơ hội, tưởng đem tuyển nhân tài quyền to niết ở trong tay, quay đầu lại lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm ra như vậy cá nhân tới. Nhưng nhiếp tướng quân lại đối hắn phá lệ tín nhiệm, hắn như vậy nhắc tới, trực tiếp liền đem quyền to giao cho hắn. Tô Chiêm khi trở về đem việc này nói cho Lâu Y Dịch Cảnh, Lâu Y Dịch Cảnh cười nhàn xinh đẹp, xem ra Kế hoạch đã thành công một nửa. Tô chiêm bội phục, nương tử ngươi hiện tại chính là càng ngày càng sẽ lợi quyền, ta nếu là không cẩn thận thành gian thần, hơn phân nửa cũng là ngươi dạy hư. Lâu y thì cảnh cười nhạo, ngươi nếu là gian thần không cần ai mang, chính mình liền bắt đầu hỏng rồi, nhìn, nơi này nơi đó, toàn thân. Lâu y thì cảnh bẻ ngón tay ở trên người hắn vẽ xoăn úp. Tô chiêm chịu không nổi rụ hoặc, bàn tay to nắm chặt, nắm lấy nàng tay nhỏ, thuận thế bao quát. Gần sát thân thể của nàng, cười đến đặc biệt vũ mị, nương tử, người thân mình cũng tốt không sai biệt lắm, không bằng chúng ta tái sinh cái hải tử đi. Lâu y thì cảnh thẹn thu ngước ác, rụng cự còn nên, tô chiêm càng là chịu không nổi loại này rụ hoặc, trực tiếp đem người bế lên đưa đến mép giường Hai người hợp ôm xuân sắc, liêu nhân ánh trăng, vu sơn mây mưa cùng quân cộng phó. Mấy ngày sau, triều đình định ra đăng cơ đại điển bắt đầu. Lâu y ghi cảnh lấy phụ trách trù tiền người thân phận đến đặc biệt ân chuẩn vào một chuyến hoàng cung. Nhưng vào cung lúc sau, liền cùng tô chiêm tách ra. Tô chiêm thân là đủ loại quan lại trí nhất, tự nhiên phải làm đủ loại quan lại nên làm sự. Lâu y ghi cảnh cũng không lấy quan viên người nhà thân phận xuất hiện, tự nhiên trước điện địa phương nàng không thể đi vào, chỉ là tại hậu cung thuận tiện giúp đỡ thu xếp một ít việc vạt. Hoàng thượng giá lâm, Thái giam tổng quản âm dương quái khí thanh âm chuyển đến. Lâu Yy cảnh chính chỉ huy thủ hạ nâng bạc, nghe được thanh âm chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, mọi người cũng đều quỳ gối, tam hô và thuế. Lúc sau Nhiếp Thắng hư lỡ, bình thân. Theo sau lại bình công công đến một bên đi, Lâu y Yy cảnh nhìn ra hắn làm như có chuyện muốn nói cũng chạy nhanh bình lui chính mình thủ hạ, hai người liền ở ven đường nói chuyện phím lên. Nhiếp quay đầu lại nhìn nhìn của Khố, vạn lượng đã gom góp thất thất bát bát, kém mức cũng không nhiều lắm. Lâu ý cảnh nói nàng dùng một bộ phận tiền tồn tại chu gia tiền trang, liền chờ lợi lăn lợi tức sinh tiền, như vậy xuống dưới, 1.000 vạn lượng thực mau liền sẽ tập bỏ, đồng thời lại đem sổ sách cấp nhiếp tháng nhìn nhìn. Nhiếp thắng lật xem sổ sách, nơi này tiền, tuyệt đại đa số đều là dựa vào bán binh khí đến tới, một kiện binh khí giá cả tương đương sang quý, trăm lượng bạc đã tính tiền nghi, tốt có mười mấy vạn thậm chí 100 vạn lượng không nợi. Chỉ có thiếu bộ phận chỗ hổng là dựa vào chu ra tiền trang bộ tề, theo như cái này thì cái này binh khí sinh ý rực rỡ không được. Nhếp thắng khép lại sổ sách, đưa còn cấp lâu ý, ý cảnh, theo sau đôi tay chỗ tựa lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước, suy tư thật lâu sau. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thật làm người gom góp nhiều như vậy ngân lượng, nhìn dáng vẻ binh khí sinh ý rất rực rỡ. Nhếp thắng lời này, rõ ràng lời nói có ẩn ý. Lâu ý cái cảnh nghe minh bạch hắn ý tứ, xào rượu trả lời, binh khí không nhất định chính là bán cho tác loạt người. Tương phản ở càng nhiều người giang hồ trong mắt, binh khí chính là một loại phối sức, tựa như văn nhân thích giấy và bút mực là giống nhau. Nhếp thắng không hài lòng cái này đáp án, chính là giấy và bút mực không thể giết người, mà hơn nữa là mười phần vũ khí sắc bén, bọn họ nếu là một ngày kia muốn tạo phản, ngươi lại chống đỡ cái dạng gì trách nhiệm. Hùng chi Hiện giờ lâu ra thiết phô cũng coi như là hoàng gia thiết phô, ngươi như vậy tự mình đem triều đình đồ vật bán đi, châm còn muốn cảm tạ ngươi sao? Lâu ý cái cảnh ngay vậy, câu môi cười lạnh, giấy và bút mực có đôi khi thường thường giết người vô hình, có câu nói gọi là khẩu chu bất phạt, bút nếu là sắc bén chút thường thường so bất luận cái gì thần binh lợi khí lợi hại hơn. Hùng chi, thiên hạ này mỗi người đều có binh khí, cũng chẳng khác nào mỗi người không có binh khí. Hoàng thượng dụng binh như thần, nhiếp tướng quân lại huấn luyện có tố. Như vậy đội ngũ như thế nào có thể bị người khác đánh bại? Còn nữa, binh khí sinh ý rửa vào chính là này giúp người giang hồ. Nếu Hoàng thượng không nghĩ gom góp này số tiền, tiểu nữ tử đại có thể không bán binh khí. Nhiếp thắng không lời nào để nói, chỉ là trong lòng vẫn là có khí. Lâu y thì cảnh biết cao cư thượng vị giả lòng nghi ngờ tương đối trọng. Húng chi lại là binh khí loại này vẫn cảm đề tài, nhưng là không có biện pháp. Ai kêu hắn tiêu xài quốc hố, muốn nói này quả đắng còn phải chính mình ăn, hiện giờ chính là lại oán hận người khác cũng không có cách nào. Nhiếp tướng quân hít sâu mấy hơi thở, cách đó không xa thái giám tổng quản bấm đốt ngón tay canh giờ nên không sai biệt lắm, vì thế lại đây nhắc nhở. Nhiếp thắng liền theo thái giám đi trước điện, bên này trước đó mặc kệ. Lâu y thì cảnh sai người nhanh chóng đem ngân lượng ngân đi vào, toàn bộ lộng song sau, liền mang theo người ra cung. Trong hoàng cung chính cử hành đăng cơ đại điện, bởi vì không có đại thần mang ra quyến, cho nên nàng cũng liền không đi thấu này phân náo nhiệt. Lúc đó, đại điện ngoại sở hữu đại thần đều đã chiến liệt chỉnh tề, lễ giam đâu vào đấy chủ trì đại cục, ở nói một đống cắt tường lời nói lúc sau, đó là đủ loại quan lại quýnh nên Cửa cung trống to thùng thùng văng lên, pháo mừng ngủ ngủ. Ở vạn chúng chú mục dưới, nhiếp thăng khoác hoàng bào, khí phách huy vũ mà đến. Đủ loại quan lại rời non lấp biển quỳ xuống, tam hô và thuế. Tiếp theo đó là tạ ơn thần minh quy lệ thiên địa, một ít liệt lễ nghi phiền phức sau mới là đăng cơ đại điển thượng lần đầu tiên triều. Cái này triều so dĩ vãng chậm lại chút, nhưng sắc thật phi thường không thể. Triều đình hội nghị thượng, nhiếp thắng cường điệu nói lên quan chức chỗ trống các loại quan viên điều động một chuyện. Bởi vì thời cuộc bức bách, rất nhiều chức quan cơ hồ là con nguyên, chỉ có tô chiêm bên này hơi có điều động. Cấm vệ quân yêu cầu trong tổ, tô chiêm này cấm vệ quân thống linh trước sớm tại đời trước hoàng đế vậy đã bị cất đoạt, cho nên tự nhiên là không có quyền lợi, này mặc cho nhiếp thắng cũng không nghĩ làm hắn tiếp tục ngồi vị trí này, liền mượn cơ hội điều điều, đổi thành lễ bộ thị lang, vừa lúc cùng lễ bộ thượng thư mã viêm thành trên giới cấp quan hệ. Hơn nữa nhiếp thắng còn cấp lần này điều chỉnh suy nghĩ cái phi thường hoàn mỹ cơ, nói là tô chiêm bố trí đăng cơ đại điển có công. Hơn nữa này phu nhân Lâu Y cảnh có không thể xóa nhòa gom góp quốc khố to lớn công lao, theo như cái này thì Tô Chiêm có này phương tiện năng lực, cho nên trực tiếp điều vì lễ bộ thị lang. Xong việc Tô Chiêm lén nhắc tới chuyện này, khi Lâu Y Y cảnh còn hung hăng chen ép mấy phen, nói là hoàng thượng nếu như vậy tưởng khen này phân công lao, như vậy cũng không phong thưởng phong thường nàng, lộng cái cáo mệnh gì đó đương đương. Tô Chiêm cười khổ, Lâu Y cảnh trong lòng biết rõ ràng Hoàng thượng đây là mình thăng ám hàng, nhưng này phân hàng chỉ sợ cũng hàng không bao nhiêu, rốt cuộc bọn họ trong tay coi chân chính binh quyền, mặc dù trở thành quan văn, này phân binh quyền cũng đoạt không xong, cho nên, bọn họ cũng không có hại, liền không cần ở ngay lúc này làm ra đầu điều. Cho nên, lâu y cảnh chèn ép mấy fan sau lại trấn an tô chiêm vài câu, nói mặc kệ như thế nào chức quan tốt xấu cũng là quan, an công lương cầm triều đình bổng lộc. Đã là không ít người tha thiết ước mơ sinh sống, cũng không tồi. Nhiếp thắng không chỉ có điều tô chiêm cũng đối mặt khác chức quan làm tiểu bộ phận điều động, đối với kinh triệu y thì thiếu hụt hắn nhưng thật ra khó khăn. Hắn nói, kinh triệu y chính là kinh thành quan phụ mẫu, này quan cấp tuy nhỏ nhưng chức trách thật lớn. Về kinh triệu y thì đề cử, các vị ái khanh nhưng có lý tưởng người được chọn. Mặt khác đại thần nghị luận mấy phen, chấm mặc, tô chiêm dứt khoát là không nghị luận. Đứng ở chúng đại thần chi liệt trang người câm Tạ quang lúc này như nhau sở liệu đứng dậy Hồi hoàng thượng Vi thần nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp Người này văn thải chắc tuyệt Nhân phẩm tuyệt hảo nhưng kham đại nhiệm Chính là Chính là cái gì Nếu là một nhân tài sao không dẫn tiến đến đại điện đi lên Tạ quang trả lời Chính là vi thần cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần Thượng không biết tên họ chỗ ở Nếu muốn tìm đến đây người chỉ sợ Còn phải phí một phen công phu Thô chiêm nghe vậy, trong lòng cười trộm. Nhiếp thắng sắc mặt vòng có chút không tốt, nhưng không nói chuyện. Mặt khác đại thần nhưng thật ra nghị luận đem nhiếp thắng muốn nói nói nói ra, nếu cái gì cũng không biết, như thế nào làm hắn làng quan, này không phải vô nghĩa sao. Chính là, chính là, đại điện phía trên, thiên tử trước mặt, nói này đó hư đầu ba nào nói, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là ỷ vào chính mình có thiên tử sủng ái bắt đầu nói hiệu nói vượng? Ta xem hắn không chỉ có muốn nói hiệu nói vượn còn bắt đầu vô căn cứ. Nói không chừng căn bản là không có người này, cô ý trước thổi phồng một chút, sau đó tùy tiện tìm cá nhân điền đi lên. Ta xem là, các đại thần nghị luận một phen, theo như lời nói nhiều ít làm nhiếp thắng nghe được một ít, nhiếp thắng như mày, tạ quang tốt xấu cũng là chính mình duy nhất tín nhiều người, lúc này nói những lời này, đích sắc có chút không ổn, đồng thời cũng làm chính mình cảm thấy mất mặt. Nhã Thắng lanh ho khan một tiếng, lấy kỳ an tĩnh, theo sau ánh mắt uy nghiêm nhìn quét một vòng tái phát đến Tạ Quang trên người, "Tạ đại nhân, ngươi nói người này là một nhân tài, nhưng gần là gặp mặt một lần, ngươi lại như thế nào kết luận hắn chính là một nhân tài đâu?" Tạ Quang phong dung trả lời, "Vi thần làm quan nhiều năm, duyệt nhân vô số, nhiều ít vẫn là có thể xem hiểu một ít." "Hung Tri, dẫn tiến đi lên, cũng không phải trực tiếp phong quan thêm tước, dù sao cũng phải trải qua thiên tử khảo hạch." Cho nên thích không thích hợp hợp không hợp cách, đều là có thể thương thảo. Quan trọng nhất chính là, từ xưa đến nay thiên tử tìm kiếm hiền thần cái nào không phải chưa bao giờ gặp mặt chỉ là nghe người ta nhắc tới. Hỏi thăm hiền thần tìm kiếm lương đóng, hết sức bình thường sự, các vị đại nhân hà tất muốn kinh ngạc như thế, chẳng lẽ các ngươi chính mình tìm kiếm môn khách không phải như thế sao? Các đại thần sôi nổi cơm miệng, túi đầu không nói. Tô chiêm khỏe miệng rơ lên, trong lòng bắt đầu bội phục cái này tạ quang. Nhậm Thắng bị hắn nói thuyết phục, trong lòng đối này lại nhiều vài phần tín nhiệm, lập tức vô án: "Hảo, chuyện này liền giao cho Tạ đại nhân xử lý. Nếu là xử lý đến hảo, ngày sau triều đình dẫn tiến nhân tài đại nhậm liền đều giao cho ngươi." Mặt khác đại thần ngạc nhiên, âm thầm hối hận chính mình mất đi như vậy cái cơ hội tốt. Mà Tạ Quang còn lại là cười đến mười dặm xuân phong, trên triều đình tự nhiên hảo phóng nên tay háo chào triều bái: "Thần tuân chỉ. Chuyện này liền như vậy định rồi." Hạ chiều lúc sau tạ quăng liền phong trần mệt mỏi xuống tay chuyện này, tô chiêm xem hắn đi như thế vội vàng, cũng không quay đầu lại bộ ráng, liền nhịn không được cười. Tô chiêm chính mình vui vẻ thoải mái dạo đến cửa cung lại ngồi xe trở về. Lâu y cái cảnh ở trong phủ chăm sóc hoa hoa thảo thảo, khó được một ngày bình tĩnh, nàng há có thể bông tha bực này nhàn thời gian. Tô chiêm đã trở lại, từ mặt sau ôm lấy nàng ôm vào trong lòng ngực thân mật. Hai người nhìn nhau cười không cần ngôn ngữ lại đã hiểu đối phương suy nghĩ cái gì. Tô chiêm lôi kéo lâu ý cái cảnh hướng trong phòng đi, nương tử, thả tùy vi phu cùng quan chiến. Lâu ý cái cảnh ý cười nồng hậu, cá thượng câu. Tô chiêm cười mà không nói. Hai người ở đại đường pha hồ trà, liền như vậy phao ngươi một ly ta một ly, nhàn tản uống. Mãi cho đến hoàng hôn, phái ra đi hạ nhân trở về bẩm báo khẩn trương. Tạ đại nhân tự buổi chiều liền ở mãn đường cái tìm một người, tới rồi chạm vạng người kia mới xuất hiện, lúc này hai người tựa hồ ở nói chuyện với nhau chút cái gì. Tô chim nhìn về phía lâu y kìa cảnh, nhìn nhau cười, theo sau lại tống cổ hạ nhân lại thăm. Lâu y kìa cảnh cảm giác chờ tin tức thời gian dài lâu, không bằng tới điểm thú vị tống khổ tống khổ thời gian, liền đề nghị, phu quân, không bằng chúng ta tới đoán xem bọn họ sẽ nói chút cái gì. Đoán sai một phương hảo cấp một bên khác giữa chân Nga. Tô chiêm bị gợi lên hứng thú, câu môi cười, vui vẻ đáp ứng, hảo A. Lâu y khi cảnh nói, ta đây tới đoán xem lâu chiếu lâm sẽ nói chút cái gì, ngươi tới đoán xem tạ đại nhân. Tô chiêm gật đầu. Lâu y khi cảnh nghĩ nghĩ, dựa theo thời gian suy tính, lúc này lâu chiếu lâm sẽ nói chút cái gì, tưởng bãi, liền đứng dậy hành lễ, vị công tử này, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt. Thật là có duyên. Tô chiêm cười ha ha, cảm thấy lâu ý cảnh là học giống mô giống dạng, thiếu chút nữa không cười ra nước mắt, cười bãi, chính mình cũng giống mô giống dạng học khởi tạ con tới. Thằng ngãi này một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, lại đều có một loại đại nam tử khống chế dục Nghĩ đến hắn giờ phút này hẳn là một tay đặt ở trước ngực một tay chỗ tựa lưng, một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng lại nói thanh nha nói, đích xác có duyên, bất quá. Loại này duyên phận cũng là ta một tay sáng tạo. Giải thích thế nào? Tô chiêm học tạ quang bộ ráng nho nhã cười trả lời, bởi vì là ta cố ý tìm ngươi tại đây, nếu không chúng ta cũng không nhất định sẽ gặp lại. Đến đây, chân chính nói chuyện với nhau hai người, nguyên chủ, đích xác nói tương tự nói. Lâu chiếu lâm nghe nói tạ quang cố ý tới tìm chính mình, cứ việc trước đó sớm có điều liêu, nhưng vẫn là nhịn không được bị hắn chân thành tha thiết sở cảm động tưởng hắn một giới thảo dân nơi nào có bực này cơ hội, hôm nay lại tự mình cảm nhận được, khó tránh khỏi không vì tri động dung. Lâu Chiếu Lâm tỉnh hắn ngồi xuống, Tạ Quang lại lấy ra một tỏi bạc, ánh mắt rất có hưng thu ở hắn tranh chữ mặt trên nhìn lại xem, theo sau làm hắn họa một bức bức họa, lấy thử hắn hay không thực sự có tài hoa. Lâu Chiếu Lâm lui ngân lượng, Tạ Quang có chút buồn bực, đây là ý gì? Lâu Chiếu Lâm thành thật trả lời, tại hạ tài hèn học ít sẽ không họa sĩ bức họa. Chỉ biết hoa chút đơn giản hoa điệu trùng cá, giữa tính lấy đến ra tay đó là một ít mô đơn đồ. Không bằng, ta cấp công tử họa một cái đi. Tạ quang ngạc nhiên chi gian lại cười nhạt cười, gật đầu, hảo, ngươi hỏa hảo, ta vẫn như cũ có thưởng. Vì thế lâu chiếu lâm để nét bút mô đơn. Trở lên những lời này, tất cả đều là lâu y cảnh tự mình giáo, nàng liền lo lắng tạ quang loại này cẩn thận người sẽ yêu cầu lâu chiếu lâm hiện trường vẽ tranh. Đối với lâu chiếu lâm loại này thôn phu khẳng định họa không tới người bức họa, nhưng là khắc họa hiếu học một ít, vì thế làm lâu dương đột kích dạy hắn một tháng. Không khỏi bị khôn khéo người từ phong cách nhìn ra đành đá chuông loa, cho nên lâu y cảnh cũng cố ý công đạo họa một chút, cho hắn nhìn xem liền thành. Cho nên lâu chiếu lâm chỉ vẽ một chút, tạ quang cầm lấy bức họa cuộn tròn nhìn nhìn, đích xác họa thực mỹ, nhưng cùng người khác mâu đơn đổ không giống nhau chính là... Người khác đều là đại độ dài mâu đơn tranh kỳ khoe sắc, chương hiển mâu đơn thiên tư cốt sắc. Hắn chỉ có hoa một đóa lấy diệp che đậy, thả đại độ dài để lại không ít chỗ trống, những cái đó chỗ trống liền đều họa thượng vân, vẫn là mây đen. Thoạt nhìn có chút tối tam, cùng hắn tranh chữ quán thượng những cái đó hoa mâu đơn rất có bất đồng. Tạ quang liền có chút buồn bực, công tử đây là mượn cơ hội lấy họa chữ tình, kể ra nội tâm buồn khổ vẫn là tưởng sáng tạo khác người một phen. Lâu chiếu lâm cười, xem như sáng tạo khác người đi, công tử nếu là không thích, ta liền cho người một lần nữa họa một bước, cùng này sở bán mấy bức không sai biệt lắm. Ta quang xua tay, ta còn là càng thích này phó. Chỉ là tò mò, công tử sở bán mấy bước họa đều là đại độ dài mẫu đơn, như thế nào tới rồi nơi này cũng chỉ có một đóa là tại hạ ngân lượng cấp không đủ sao. Mặt sau câu nói kiệt nhưng thật ra thuần túy vui đùa chỉ là tò mò mà thôi. Lâu chiếu lâm trả lời, cấp công tử xem tự nhiên là muốn đặc biệt một ít, nếu không công tử vì sao còn phải bỏ tiền làm ta thân thủ vẽ một bộ, trực tiếp lấy có sắn không phải hảo. Tạ quang cười ha ha, đối hắn thật là thưởng thức, công tử bực này thành thật thật sự người, nhưng thật ra làm tại hạ bỗng nhiên nhớ tới một vị bằng hưu phu nhân, cùng ngươi giống nhau thật sự, nhưng so ngươi càng xảo trá một ít. Lâu chiếu lâm hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo tạ quang lại hỏi tên họ. Đáp rằng Lâm chiếu Lâm cái này họ cũng là lâu ý cảnh yêu cầu sửa bởi vì họ lâu thật sự quá trói mắt khó tránh khỏi không cho cẩn thận Tạ Quang sẽ tra đi xuống Rốt cuộc mặt trên nói đều là lâu ý cảnh tự mình giáo khó tránh khỏi không cho Tạ Quang liên tưởng đến chính mình sau đó lại liên tưởng đến lâu chiếu Lâm họ cho nên cố ý làm hắn đổi cái họ lúc sau mặt sau sao chính là hàn huyên chút làm quân sự Tạ Quang biểu lộ chính mình thân phận là triều đình đại thần Đồng thời cũng tưởng dẫn tiến lâu chiếu lâm vào chiều làng quan. Lâu chiếu lâm là cái chữ to không biết mắng phu vào chiều làm quan loại sự tình này không chút suy nghĩ quá, kết quả lại có đại thần tìm được chính mình muốn dẫn tiến cấp hoàng thượng, cứ việc đây đều là an bài bên trong, nhưng lâu chiếu lâm vẫn là khẩn trương cả người run run, rất muốn chối tử. Tạ quang xem hắn như vậy đối hắn có bao nhiêu vài phần hảo cảm, bực này chính trực thật sự người, bất chính là chiều đình yêu cầu sao cho nên càng muốn giữ lại. Luôn mãi đẩy kéo không được, lâu chiếu lâm chỉ có thể đáp ứng rồi, cuối cùng hai người lại nói chuyện phía một trận. Tạ quan hỏi, lúc trước ngươi lúc gần đi nói một câu nói, cái gì mấu nuôn không tốt, phụ đem chịu tội, lời này giải thích thế nào? Lâu chiếu lâm nghe vậy, ngượng ngùng cười, thật không dám dầu giếm, tại hạ sinh ra vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Mấu thân chính là thô bỉ phụ nhân, miệng đầy lời nói tục tíu, thả quản ta cực nghiêm. Cực nhỏ làm ta bên ngoài bãi tranh chữ quán. Ra tới bầy quán cũng là phụ thân giúp ta gạt mẫu thân chống làm, tới rồi cơm điểm phải chạy nhanh trở về, nếu không mẫu thân đã biết, phụ thân nên đã chịu cửa trách. Những việc này thật là ngượng ngùng nói ra, làm tạ đại nhân ngài chê cười. Tạ quang quả nhiên nhìn không được cười, nhưng cũng không phải dễ cận, chỉ là cảm thấy coi ý tứ. Như vậy mẫu thân, có đôi khi cũng rất thú vị, vọng đối xử tử tế. Nhìn xem sắc trời, thời điểm không còn sớm, chỉ sợ mâu thân ngươi lại muốn tìm ngươi. Hôm nay nói chuyện liền đến này đi, ngày mai, đi ta trong phủ chờ ta, ngươi nếu không biết tạ phủ phương hướng, ta nhưng phái người tại đây chờ ngươi, làm hắn dẫn ngươi lại đây. Lâu chiếu lâm đứng dậy đưa tiễn, một đường liên tục nói lời cảm tạ. Nhìn tạ Quang đi xa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này đã chân cảng nhũng ra mồ hôi đứa ra. Một người ngồi yên ở trên ghế một cử động nhỏ cũng không dám. Hạ nhân đem tin tức truyền cho lâu ý cái cảnh bọn họ nghe. Lâu ý cái cảnh cùng Tô Chiêm nghe vậy cười ha hả. Lâu y cái cảnh đều cười ra nước mắt, nhìn dáng vẻ còn phải liên tục nhị đường ca căn đảm. Nếu không, tới rồi trước mặt hoàng thượng không chừng liền nói khoan khói miệng. Tô Chiêm vẻ mặt rồi rắm ta trước sau cảm thấy luận làm quan Lâu Dương càng thích hợp một ít. Lâu ý cái cảnh phản đối, Lâu Dương là người không được. Không thích hợp làm quan. Lâu chiếu lâm tuy rằng chữ to không biết một cái. Nhưng may mà lang bản kỳ hồ cả đời chìm nổi đã luyện liền trầm ổn tính tình. Là người cũng coi như chính trực. Người như vậy mới là vạn dân yêu cầu quan phụ mẫu. Thô chiêm không phản bác. Hảo đi. Thả nghe nương tử. Bất quá. Diễn đều kết thúc. Có phải hay không nên công bố ai đoán đối ai đã đoán sai đâu. Đều tới rồi này phân thượng. Người xác định còn muốn tiếp tục công bố đi xuống. Vạn nhất người thua. Kia chính là phải cho buồn phu nhân rửa chân đu, đến lúc đó đừng trách ta chưa cho ngươi nam nhân tôn nghiêm. Lâu ý thì cảnh cười đến khuôn mặt nhỏ thấu hồng, mãn nhãn phong hoa tuyệt đại. Tô chiêm bị nàng cười hấp dẫn, chứ ma dường như vào đạo của nàng, đến tột cùng như thế nào còn không có công bố đâu. Lâu ý thì cảnh xua tay ý bảo thủ hạ đưa bọn họ đối thoại một chữ không rơi nói ra. Cái này nhưng khó xử thủ hạ, nhân ra nơi nào thật sự có thể một chữ không rơi bối ra tới. Miễn cưỡng nói ra không sai biệt lắm ý tứ, đối lập một chút, hai người thế nhưng đều có thể nói đến điểm thượng, tựa hồ mới vừa rồi đối thoại, hai người đều đoán đúng rồi. Tô Chiêm nhịn không được đắc ý lên, xem ra phu nhân tự trọng quá mức tốt đẹp, vừa lúc vi phu cũng không kém. Nếu chúng ta đây về nhau, không bằng đêm nay chúng ta cùng nhau rửa chân. kia thủ hạ nghe được cảm thấy thẹn mặt đỏ, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm còn lại là mặt không hồng tâm không nhảy khí không xuyễn. Thủ hạ trong lòng giít gào, muốn hay không như vậy ngược đai chúng ta này đó không ai yêu thương quá bữa lao nhân. Không, phu quân khả năng còn không biết chính mình thua. Lâu y đi cảnh ý cười liên tục, ánh mắt rất có minh sắc nhìn về phía thủ hạ. Kia thủ hạ chính thần du ở chính mình rít gào chung, trợt thấy lâu y đi cảnh ánh mắt nhìn qua, trột dạ ra một phên hãn, may mắn chỉ là mồ hôi mỏng, hơn nữa chạm đến xa, lâu y đi cảnh nhìn không thấy. Lâu ý cảnh nói Vừa rồi hắn nói tạ quang cuối cùng còn nhắc tới một câu, nói là cái gì giống một vị bằng hưu phu nhân. Những lời này, phu quân ngươi không đoán được. Lâu Dương nói xong vui sướng khi người gặp họa vô tay. Tô chiêm sắc mặt đều ám trầm hạ tới, cái này tạ quang, quả thực chính là mặt người dạ thú, đều khi nào còn có thể nghĩ đến cái gì bằng hưu phu nhân, cái nào bằng hữu cái nào phu nhân, ta xem toàn bộ một đồ lưu manh, còn cố ý làm ta thua. Lâu ý cái cảnh xem hắn ghen như vậy, hết sức vui mừng. Kia thủi hạ cảm giác được tô chiêm đầu lại đây sắc bén ánh mắt, theo bản năng chạy đi ra ngoài, một bên chạy còn một bên ủi khuất, ta đây là làm sai cái gì? Lâu ý cái cảnh ý cười càng đậm, tô chiêm thua, nhưng giống như nơi này giống như có chỗ nào không thích hợp. Không đúng à, lâu chiếu lâm nói những lời này đó đều là người dạy, người đương nhiên biết hắn muốn nói gì. Nhưng là tạ quang nói những lời này đó tất cả đều là ta đoán được, luận thực lực đương nhiên vẫn là ta. Tô chiêm còn chưa nói xong, lâu y đi cảnh đã tới một câu, vậy thỉnh thế lực người mạnh nhất ngủ sàn nhà đi. Tô chiêm mặt già căng thẳng, chạy nhanh viên lời nói, đương nhiên vẫn là ta so phu nhân kém hơn một chút, phu nhân nhất lợi hại, phu nhân. Tiểu nãi miêu giống nhau đuổi theo chủ nhân ngọt kêu vài tiếng, đầu đến lâu y đi cảnh Khanh khách, khách cười không ngừng, nhà bọn họ nam tử hắn A Từ có phu nhân lúc sau liền quá thượng không biết xấu hổ một phen tuổi còn bán vô tội sinh hoạt. Hào đi, nàng liền ăn này một bộ, lâu y đi cảnh mềm lòng, tỏ vẻ có thể suy xét ngủ trên giường, nhưng là phải cho nàng dựa chân. Vì thế đêm nay, tô chiêm cái này đại nam nhân cuốn lên tay háo vùi đầu cấp lâu y cảnh rửa chân, bắt đầu làm hiền phu lương phụ, lâu y cảnh đem này bốn chữ quang vinh hình tượng đưa cho hắn. Tô chiêm hai mắt tỏa ánh sáng. Cười đến như lang tựa hổ, cảm ơn phu nhân. Lâu ý cái cảnh cảm nhận được này cổ tạ ác, chân nhịn không được sau này rụt rụt, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô chiêm đem lâu ý cái cảnh trực tiếp đóng gói đến trên giường đi, cũng mặc kệ nhân ra có ý tứ gì, trực tiếp háp thân mà thượng túi đầu hái muội chậm dai nói, phu nhân vừa rồi khen vi phu hiền phu lương phụ. Này không phải là ám chỉ phải cho vi phu sinh cái hải từ sao? lâu ý cảnh mặt đỏ lên Hận không thể một chân đa văng, Tô Chiêm, ngươi cái cáo giả, càng ngày càng sẽ bộ ta lời nói. Tô Chiêm một phen cầm kia chỉ chân nhỏ, thập phần yêu thương hướng trong lòng nước tàng, lâu y đi cảnh thẹn thùng thiếu chút nữa khóc ra tới, một khát chân lại đạp qua đi, kết quả lại làm Tô Chiêm tiếp cái đầy coi lòng, cái này hảo hai chân đều bị hắn nắm lấy, lâu y đi cảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời đấm giường đấm bị. Tô Chiêm nhưng thật ra nhạc nở hoa, Túi đầu tế hôn tựa lao hổ liếm thực giống nhau khẽ hôn cái chán của nàng, đến gương mặt lại đến cổ. Lâu y cái cảnh trái tim nhỏ thình Thịch thẳng nhảy, một cổ điện lưu nhảy nhót lung tung, ngực sóng gió mánh liệt. Lâu y cái cảnh lại tức vừa buồn cười, tô chiêm ngươi thật là càng ngày càng không đứng đắn Cảm ơn phu nhân khích lệ. Lâu y cái cảnh trong lòng một đột, cảm giác lại thượng người nào đó kế hoạch lớn. Tô chiêm lại cười đến xuân phong đắc ý không thể không nói hắn cười rộ lên bộ dáng đích xác gọi người như si như say, hơn nữa nguyên bản liền tinh xảo ngũ quan xứng với hoa phủ, đều có một phen phong bị, chỉ là luôn là như vậy Phúc Hát chơi đùa, thật đúng là kêu lâu ý cảnh có chút lăn lộn không dậy nổi. Cứ việc như vậy trải qua đã không ngừng một lần, lâu ý cảnh vẫn là bị lăn lộn cái eo đau bối đau, nằm ở trên giường thiếu chút nữa liền hạ không tới. Tô chiêm nhưng thật ra đi lên, đã mặc hảo quần áo chuẩn bị thượng chiều. Lúc gần đi phân phó hạ nhân không cần đánh thức lâu y hề cảnh, chỉ lo nàng chính mình tỉnh lại liền có thể. Lâu y hề cảnh nhịn không được dùng gối đầu phá cửa, trong miệng niệm niệm thoái, tỉnh cái gì tỉnh, lão tử liền không có gì ngủ ngon quá. Tô chiêm cảm giác được phía sau cửa đong đưa, nghe được người nào đó niệm niệm thoái, khỏe miệng độ cung tiểu càng cao. Phu nhân đây là tính toán cùng vi phu cùng tượng chiều, thuận tiện ở trong xe. Lưu Manh lâu ý ý cảnh Sau đó ngã đầu giả chết. Tô chiêm thực hưởng thụ cười ha hả, đôi tay chỗ tựa lưng tự nhiên nhàn nhã đi ra ngoài. Ngày này lâu ý cảnh cả ngày cũng không thấy người. Vì liêu biểu xin lỗi, tô chiêm hạ chiều cố ý đi dạo mấy nhà tốt nhất trang sức phô, chuẩn bị mua chút giống dạng lễ vật đưa cho lâu y hề cảnh. Ai ngờ liền như vậy về trễ, kết quả phát hiện tạ ra gia đình ngốc tại cửa đợi thật lâu. Ngay phơi đến chính nhiệt. Mặc dù là ngồi ở bóng cây phía dưới vẫn là không tránh được ra một thân hãn. Nhưng mà, kia gia đình liền ở hoi bức hạ ngủ rồi, liền bên thai anh anh rung động rồi bỏ cũng xảo không tỉnh người này. Tô chiêm thấy vậy, nhìn không được trêu trọc, như thế nào đại ẩn ẩn hậu thế, nói vậy đây là tốt nhất đáp án đi. Kia gia đình nghe được thanh âm, mới mở bừng mắt, thấy tô chiêm đã trở lại, kia mắt nhỏ thiếu chút nữa liền cảm động rơi lệ, tô đại nhân, ngại nhưng tính đã trở lại. Tiểu nhân phụng nhà của chúng ta tạ đại nhân chi mệnh, tiến đến thỉnh tô đại nhân cùng phu nhân qua phủ thương lượng hôn sự. Đã biết, kia gia đình liền công thành lui thân cáo tử, tô chiêm bỗng nhiên nghĩ đến lâu y cảnh ở trong phủ, kia gia đình như thế nào không trực tiếp thấy nàng đâu, có phải hay không nữ nhân này lại nháo ra cái gì chuyện xấu? Tô chiêm tò mò rất nhiều hỏi hỏi gia đình, người phía trước lại đây không trực tiếp tìm phu nhân sao, chẳng lẽ phu nhân không ở trong phủ? Gia đình đầy bụng ủy khuất, thần xác yêu thương, bọn họ nói phu nhân ra cửa, cho nên tiểu nhân chỉ có thể ngồi chờ đại nhân hồi phủ. Ra cửa. Tô Chiêm ngẫm lại hôm nay lâu Ý cảnh kia tức giận đôi mắt nhỏ, chỉ sợ là tránh ở trong nhà không chịu trông thấy khách đi, nhớ tới liền cảm thấy thú vị. Tô Chiêm nhịn không được cười lên tiếng, gia đình buồn bực, muốn hỏi khi bị Tô Chiêm đuổi rồi, gia đình cũng liền không hỏi trực tiếp đi rồi. Tô Chiêm móc ra lấy lòng lễ vật cười đi vào. Lâu y y cảnh không ở đại đường, hắn liền càng thêm tò mò, tùy tay tìm cái nha hoàn hỏi, phu nhân còn không có ra tới. Nha hoàn gật đầu, "Phu nhân hôm nay toàn bộ buổi sáng đều ngốc tại trong phòng, ăn cơm đều ở trong phòng ăn, nói là muốn đem đại nhân phòng ăn xuống, còn nói, đại nhân nếu là không tự mình thỉnh nàng ra tới, nàng liền không ra." Tô Chiêm cười nhạo, đáy mắt nhộn nhạo xung lực, đồng thời lại bất đắc dĩ lắc đầu, "Thôi, thôi." Ai kêu đại nhân ta liền ăn này bộ đâu? Tô chiêm đem lễ vật cẩn thận thu hảo, đi qua, môn quả nhiên nhắm chặt, nhưng là từ kẹt cửa nghe thấy được từng trận đồ ăn mùi hương, lại là tạc gà lại là nướng bồ câu non, thoạt nhìn quá thật sự là tiêu giao a Nay cổ mùi hương đối với tô chiêm loại này mới vừa hạ chiều liền đói bụng xoay nửa ngày đường cái người đã tới càng là trí mạng dụ hoặc, tô chiêm cười cười, cũng thế, cũng thế chính là vì này bụng cũng đến khai này phiến môn. Tô chiêm ho nhẹ khụ, đến bản bóng người cùng với sửa sang lại y quan bộ dáng ảnh ngược trên mặt đất. Lâu y cái cảnh ăn thật hương, nghe tiếng, lại nhìn đến bóng người, chạy nhanh đem đồ vật thu hảo, ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, ra vẻ ra một bộ ô hô ai thai bộ dáng, đối với cửa dít gào, không khai không khai, ta nói cho ngươi, này phiến môn ta nói cái gì đều không khai. Trừ phi ngươi có biện pháp thuyết phục ta khai. Tô chiêm nghe vậy cười lên tiếng. Tay đặt ở trước mũi khúc khúc, phục sau bông xuống, theo sau cô ý cao xả rọng, đối thủ hạ mệnh lệnh, người tới, đêm này phiến môn cấp bản quan tạc khai Lâu ý cái cảnh ngay vậy, giật mình, tô chiêm, ngươi còn có hay không điểm nhân tính, ta đều như vậy thương tâm ngươi không tới khuyên ta còn tưởng phá cửa. Nói nữa, môn hỏng rồi ngươi buổi tối còn như thế nào ngủ. Trọng điểm là hắn phòng cũng là nàng phòng, nàng nhưng không nghĩ buổi tối ngủ thời điểm đại môn rộng mở, gió lạnh thổi Hạ nhân nhìn, Tô Chiêm bị nàng lời nói cho cười, nhìn không được tưởng đầu đậu nàng, dù sao đây là ta phòng, môn hỏng rồi cũng liền hỏng rồi, đại buổi tối một người biên ngủ biên tuổi gió lạnh, mát mẻ. Lâu ý kìa cảnh giận, Tô Chiêm, ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là muốn cùng ta phân phòng ngủ nha. Tô Chiêm sát thanh, là ai cùng nhà hoàn nói đây là ta phòng, còn nói muốn đem ta phòng lộng xú, chẳng lẽ không phải ngươi trước nói ra phân phòng ngủ sao. ngươi Ngươi, ngươi thật là tức chết ta. Tức chết ta tính. Lâu y cảnh tức muốn hụt máu. Lúc này môn đã ấm ầm sập, thật lớn tiếng vang dọa nàng ngảy dự, lại tập trung nhìn vào, là tô chiêm chân to vung lên kết quả. Hơn nữa này người khởi sướng lúc này liền đang ở cửa, khoanh tay trước ngực, còn một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng Lâu y cảnh mang to, xấu đã chết. Tô chiêm nghe răng, da vẻ khó xử trạng đi tới, xấu cũng không có biện pháp. Dù sao đều đã là phu thê, ngươi cũng chỉ có thể nhịn một chút, chỉ cần ta nương tử xinh đẹp liền thành, ngươi nói đi. Dứt lời, thình lình xảy ra ôm nàng eo thon nhỏ, lâu ý cái cảnh hoảng sợ, vừa muốn chửi ầm lên lại nhìn thấy trong tầm mắt nhiều ra một chi châm cải hoa mẫu đơn hình, xứng lấy tê châu điểm suyết, ánh mặt trời chiếu hạ quang mang lấp lánh thực sự đẹp. Nhưng, hán tô chiêm trọc nàng xinh lớn như vậy khí, liền một chi cây châm liền xong việc. Không có cửa đâu. Lâu Y thì cảnh quay mặt qua chỗ khác tiếp tục sinh khí. Tô Chiêm ngay sau đó lại từ trên người nháo ra một khác dạng đồ vật, phỉ thúy và ngọc, toàn thân trong suốt màu sắc sáng ngời, thả nội có hơi điêu, hết sức đẹp. Lâu Y thì cảnh cái này nhưng thật ra có phản ứng, xoay đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, này đó nhưng đều là bả bối, giá trị xa xỉ đi. Tô Chiêm cười nhạt, sao địch ta phu nhân hơi hơi mỉm cười xa xỉ. Lâu Y y cảnh cảm thấy mỹ mang cười Tô Chiêm lúc này lại lấy ra giống nhau bà bối, là chạm dông thuần bà khuyên hai, phía cuối được khảm hồng bảo thạch. Lâu y cái cảnh hỉ không tự mình, đã sớm đem không vui vứt đến cái ốc. Nhưng mà đến nơi đây còn không có sông đâu, Tô Chiêm liên tiếp ảo thuật tựa hồ biến ra một đống trang sức, chọc đến lâu y cái cảnh mừng rỡ như điên cuối cùng còn chính mình động thủ đi phiên hắn tay háo, phiên tới phiên đi lại cái gì cũng không có, lâu y cái cảnh lại theo bản năng phiên phiên nơi khác, kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Vòng có chút tiểu thất vọng, nhưng xem trong tay đã có nhiều như vậy bà bối, cũng biết đủ, cho nên lâu ý đi cảnh dừng tay. Lại ở ngay lúc này, tô chiêm áo ngoài bỗng nhiên chi gian hưng rớt, liên quan đai lưng cũng rớt, chỉ dư lại một kiện áo trong. Nhìn thuần trắng áo trong, cùng với sân phập phòng quyến rũ ra thịt, lâu ý đi cảnh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đồng thời sắc mặt chướng đến đỏ bừng, ta, ta, ta không phải cố ý. Tô chiêm lại ra vẻ u buồn đi phía trước thấu thấu, nhị tấn tư mà nói này đó ngượng ngùng nói, ngươi khởi ta quần áo, có phải hay không nên đối ta phụ trách? Lâu y cái cảnh ngượng ngùng vâu ngữ, tôi chiêm lại cười, hôm qua ta chủ động, hôm nay ngươi chủ động, công bằng đi. Lâu y cái cảnh thẹn quá thành giận, vừa muốn phát tác, nhân ra lại từ sau lưng móc ra một kiện ngọn ý, là tốt nhất xích chân, còn treo lục lạc, đi đường linh linh rung động Cái này hảo, từ đầu đến chân một bộ đầy đủ hết. Nhưng tô chiêm cũng không có cấp lâu y khi cảnh mang xích chân, biết nàng cũng không thích loại đồ vật này, chính là tầm thường vòng cổ khuyên thai chỉ sợ cũng không mang theo, cho nên cũng không cho nàng mang theo, chỉ là nhét vào nàng trong tay, thâm tình chân thành nói. Vì cho ngươi xin lỗi, ta chính là chạy biến phố lớn ngõi nhỏ cho ngươi tuyển tới này đó lễ vật, hoa không ý tiền. Ngươi xem có thể hay không xem ở ta như vậy có thành ý phân thượng, không tức giận. Lâu y thì cảnh trong lòng ngọt như mật, chính là tưởng sinh khí lúc này cũng không tức giận nổi tới, ngược lại ra vẻ lửa giận bởi vì hắn lời ngon tiếng ngọt công hám cha đều không dư thừa, cuối cùng chỉ còn lại có ý cười. Tô chiêm thấy thế tử tươi cười dạng rỡ chính mình cũng đi theo cười, ôm chặt lâu y thì cảnh hận không thể đem này dung nhập có thủy. Thật lâu sau thật lâu sau mới đột nhiên nhớ tới tạ quang giống như có việc mời, vì thế vội vàng mang theo lâu y thì cảnh xuất phát. Đến thời điểm đã qua một canh giờ, tạ quang cơm đều ăn được, thấy bọn họ khoan thai tới muộn, như có như không nói một câu, nhị vị chính là tới cọ cơm chiều. Tô chiêm cười nhạt, cơm chiều liền không cần, nhưng thật ra có thể ăn cơm trưa. Tạ quang vô ngữ, ngươi cho rằng ta ở khen ngợi ngươi sao. Tô chiêm nhún nún mai, không sao cả, biểu không khen ngợi, dù sao đều quen thuộc. Hôm nay tới nếu là nói hôn sự, chúng ta vẫn là nói thẳng hôn sự đi. Bất quá ta, nhưng thật ra Tomo, ta đại nhân nếu không nghĩ cùng chúng ta Tô gia có liên hệ, lúc này vì sao còn muốn cho chúng ta ở trong phủ trò chuyện với nhau, không sợ người khác thấy không hảo sao? Tạ Quang không chút khách khí ném xem thường, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Nhưng nếu là nói hôn sự, nếu như không mời các ngươi nhập phủ, đi địa phương khác, càng cứ gọi người cảm thấy ta Tạ Quang cùng ngươi làm cái gì nhận không ra người sự. Nga, nguyên lai like ngươi là cái dạng này người. Những lời này lâu ý cái cảnh nhớ kỹ, hơn nữa âm thầm tính toán cái gì. Ta quăng cùng tô chiêm thương thảo hôn sự, ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôn sự liền định vào ngày mai hảo. Đến nỗi của hồi môn gì đó, liền từ bỏ. Xính lễ phương diện nếu bạch hứng muốn, ta liền trực tiếp đưa đến nàng trong tay, ta tưởng lấy các ngươi cá tính, chỉ sợ cũng là sẽ không muốn đi. Cho nên đừng trách ta thiện làm chủ trương. Lâu ý cái cảnh nghe xong vòng có chút biệt níu. Mặc dù bọn họ không cần xính lễ, mặc dù tạ quang không đem bọn họ trở thành bạch hồng nhà mẹ đẻ người, mặc dù hắn tưởng cùng tô ra phủi sạch quan hệ, chính là nói như vậy lời nói có phải hay không rất biệt níu, dù sao nàng nghe xong hơi có chút không thoải mái, giống như ai nhớ thương nhà bọn họ xính lễ dường như. Nhưng tưởng tượng đến đây là bạch hồng hôn sự, nếu tạ quang thật sự nguyện ý đem xính lễ đưa đến bạch hồng trên tay đảo cũng có thể, cho nên nếu như vậy lâu ý cảnh cũng không nói lời nào. Xem như cam chịu hắn ý tứ. Tiếp theo tạ quang lại nói, hôn sự liền không cần các ngươi nhọc lòng, các ngươi tới uống rượu mừng liền thành, đến nỗi các ngươi bên kia liền không cần xử lý, thành thân trước bạch hồng liền ở tại ta chóng phủ, liền nói là ta nha hoàn, hoặc là bà con xa muội muội ta tưởng điểm này cũng không hủy khuất nàng cuối cùng trở thành tạ phu nhân. Nếu nói phía trước những cái đó nàng nhịp, mà sau này đó liền không có biện pháp nhịp. Cũng không biết cái này tạ đại nhân là thẳng nam ung thư phát tắc vẫn là thật sự không nghĩ cùng tô ra có bất luận cái gì liên quan, liền nói Bạch Hồng là tạ ra trong phủ nha hoàn hoặc là hăn cái gì mội mội liền cảm giác quái quái. Lâu y thì cảnh đối như vậy tạ quang có chút không xem trọng, tạ đại nhân, tuy rằng Bạch Hồng cuối cùng thân phận vẫn là người tạ đại nhân phu nhân, nhưng xuất giá trước thanh danh cũng là rất quan trọng, nếu tạ đại nhân cưới chính mình nha hoàn. Như vậy Bạch Hồng thân phận mặc dù là tạ phu nhân ở người khác trong mắt cũng là mười phần biệt níu. Nếu nói là tạ đại nhân bà con xa muội mội, ngươi không cảm thấy càng biệt níu sao, nào có ca ca cưới muội mội, này tính cái gì? Thứ lâu ý cảnh thật sự không thích loại này cái gọi là quan hệ, mặc dù vượt qua tam đại, cũng không tiếp thu được, húng chi Bạch Hồng không phải không đến lựa chọn. Nàng lấy tô ra mội mội thân phận xuất giá lại có thể như thế nào? Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, nếu chúng ta nghĩ thông suốt quá bạch hồng tìm hiểu tin tức, nàng không nói chúng ta cũng tìm hiểu không đến. Gả cho ngươi, liền tinh tưởng cùng chúng ta tô ra có quan hệ, chuẩn không chuẩn, còn không phải ngươi định đoạn. Nói nữa, sự thật chính là bạch hồng cùng chúng ta tô ra có quan hệ, chẳng sợ ngươi mơ hồ thân phận của nàng cũng mơ hồ không được tầng này thân phận, nếu nàng chân tướng tìm hiểu cái gì tin tức, ngươi lại có thể như thế nào. Ngươi phải thân thủ làm thịt nàng sao? Lâu y cái cảnh tức giận khó làm nói những lời này, tô chiêm rõ ràng cảm giác được không khí không đúng, vội vàng lôi kéo nàng ống tay háo, lâu y cái cảnh lúc này mới ngồi xuống. Tạ quang không rên một tiếng cúi đầu tự hỏi một trận. Thật lâu sau thật lâu sau, mới đồng ý, hảo đi, thân phận bất biến, nhưng là các ngươi bên này tiệc rượu liền không cần bày, dù sao bạch hồng bên này cũng không có gì thân thích. Tô chiêm đáp ứng rồi. Lâu y cái cảnh cũng lời đến tranh thủ cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hắn đối bạch hồng hảo, chỉ cần đối bạch hồng hảo, mặt khác hết thể cũng liền không so đo. Ra tạ phủ, bọn họ liền bắt đầu thu xếp bạch hồng hôn sự, lâu y cái cảnh ý tứ, cứ việc bọn họ bên này không lay động thực rượu, cũng cứ việc tạ quang không cần của hồi môn, nhưng là thân là nhà mẹ để người luôn là muốn đưa chút của hồi môn, như vậy bạch hồng ở bên kia cũng không đến mức chịu người khi dễ. còn nữa Kỳ thật nàng chân thật mục đích thật là tưởng cùng tạ ra mượn sức quan hệ, Bạch Hồng chỉ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ hai sẽ đi đến cùng nhau. Lâu ý cái cảnh ý nghĩ, lập tức nghĩ hảo danh sách, phái người mua sắm. Bên này, tạ quang đi một chuyến hoàng cung, quyết định đem hôn sự này cùng nhiếp Thắng bẩm báo một phen. Hiện tại Nhiếp Thắng đang đứng ở bệnh đa nghi cực đoan, nếu không trước đó bẩm báo, nhất định sẽ hoài nghi cái gì. Tạ quang đem chuyện này nói nói theo sau lại giải thích một phen cảm tình sự ai cũng nói không chừng một vài càng không nghĩ tới tương lai phu nhân sẽ là tô ra muội muội bất quá hoàng thượng yên tâm vi thần làm việc từ trước đến nay biết đúng mực quyết không đem công sự cùng việc tư nói nhập là một nhiế Thắng muốn chính là những lời này thấy hắn cho thấy tâm ý tâm cũng thả vô vô tạ qu bả vai cười nói tưởng ngươi cũng 30 có nhị thật vất vả cưới một phòng thề chấm có thể nào không tỏ vẻ tỏ vẻ Như vậy đi, tức khắp khởi chấm liền nghị chỉ đem bạch hồng phong làm công chúa, cũng ấn hoàng gia lễ nghi cho các người tứ hôn. Tạ quang liên tục tạ ơn, vì thần khấu tạ hoàng ân. Từ trong hoàng cung ra tới, tạ quang không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, bởi vì hoàng thượng sẽ không hoài nghi hắn cùng tô ra có liên hệ, đồng thời còn tự mình tứ hôn. Hắn hôn sự này không thể nghi ngờ là nhất phong cảnh, này cũng nhìn ra hoàng thượng đối hắn tín nhiệm. Cứ việc tạ ra rất muốn đứng ngoài cuộc, Nhưng nếu đã lui không thể lui tự nhiên là chim khôn lửa cảnh mà đầu tô ra tô chiêm tuy rằng không có gì vấn đề lớn nhưng hắn vấn đề lớn nhất chính là dưỡng một đám binh mã này đó nhất định sẽ vì hắn mang đến thai hoàng ẩm. Tạ Quang trên người gánh vác tạ ra mãn rathánh mạng, cho nên rút dây động rừng tự nhiên không nghĩ cùng tô chiêm đến gẩn mặc dù đánh tâm nhãn nhận định tô chiêm là người tốt nhưng cũng không nghĩ đến gần thứ mau ởtạ gia đại làm tic rượu cùng ngày Hoàng đế tới thánh chỉ, ban phong bạch hồng vì công chúa, lại đưa tới không ít hỷ bánh, phái người đem tiến đến chúc mừng bạn bè thân thích đều đã phát một vòng. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh liền ngồi ở trong đó một bàn thượng, cũng thu được hỉ bánh, bất quá lúc này không rõ chân tướng tất cả mọi người cho rằng bạch hồng là nhiếp thắng phong công chúa, mà không biết kỳ thật nàng xuất từ Tô phủ Tiến đến uống rượu mừng quan viên cũng chỉ cho rằng Tô Chiêm chỉ là tới uống rượu mừng, Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh cũng không do nói. Đại hỷ chi nhật, có thể nói phong cảnh vô hạ, chúc mừng thanh kính rượu tiếng vang thành một mảnh. Lâu y cái cảnh nguyên bản muốn tìm bạch hồng nói nói thân mật lời nói, nhưng hạ nhân không cho tiến, nói là quy củ như thế, tân nương tử lại xốp lên hỉ khăn trước không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nhưng lâu y cái cảnh phỏng đoán đây đều là tạ quang ý tứ, một khi đã như vậy, cũng liền thôi. Hôn lễ sau khi chấm dứt, bọn họ liền trở về phủ. Lâu y cái cảnh loại này quật cường tính cách, Tạ quang càng là không nghĩ theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ, nàng liền càng là muốn kéo hắn xuống nước, hơn nữa có rất nhiều các loại điểm tử. Ít ngày nữa, đã đến hồi môn thời điểm, lâu y đi cảnh gọi người chuẩn bị một bàn đồ ăn, lại đợi ba cái canh giờ không thấy bạch hồng bọn họ tới, ngược lại là nghe người ta tới báo, nói là vào cung. Cũng đúng, nàng hiện tại trên danh nghĩa chính là công chúa, hồi môn không đi hoàng cung còn có thể đi đâu. Lâu y đi cảnh như cũ không bực không giận. Nghĩ nhiều như vậy đồ ăn dù sao cũng ăn không hết, đơn giản gọi người đóng gói, đều đưa đi lâm thị kìa, nàng cùng tô chiêm cũng đi theo đi. Đi thời điểm cố ý mặt khác ăn mặc, trang điểm thập phần điệu thấp, tới rồi nơi đó chính là lâm thị cũng thiếu chút nữa không nhận ra tới, càng đừng nói nào đó có tâm người. Lâm thị nhìn đến bọn họ tới, thập phần cao hứng, đặc biệt là lâu ý, ý cảnh nói muốn để cử lâu chiếu lâm đương kinh triệu ý địa sự, cho nên càng cao hứng. Lâu Y cảnh lại đây khi, Lâm thị lập tức cho bọn hắn hai pha trà, Lý thị nhưng thật ra có vẻ thực bình đạm, thoạt nhìn không buồn không vui, nhưng nàng biết nàng nhất định là không cao hứng, nếu không lấy Lý thị tính cách nhất định sẽ giả người tốt một phen, nàng hiện tại liền loại này, mặt ngoài hiện tượng đều không muốn làm liền biết kỳ thật vẫn là không cao hứng. Vì cái gì không cao hứng? Lâu Y cảnh cũng biết, hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Lâu Y cảnh đem Lâm thị cùng Lý thị đều gọi vào trước mặt Làm cho bọn họ đều bàn hạ. Đại thẩm, nhị thẩm. Hôm nay tới coi chút chậm, cũng không biết các ngươi ăn cơm không có. Nếu là mỗi ăn, liền vừa lúc cùng nhau ăn đi. Lâu y cảnh nói mở ra thức ăn. Cái này điểm, bọn họ đều là ăn qua, nhưng lâm thị tâm tình hảo. Cho nên cô ý phối hợp lâu y cảnh nói không ăn qua. Lý thị nhưng thật ra vô thanh vô tức. Lâu y cảnh cho bọn hắn hai gắp đồ ăn, một bên ăn một bên liêu. Tô chiêm này chỉ do tiếp khách. Lâu y hề cảnh nói, ta biết các ngươi vì sao cao hứng, lại vì sao không cao hứng. Nói đến cùng vẫn là bởi vì kinh triệu y hề sự, đại thẩm là trách ta vì sao không chọn lâu dương mà tuyển lâu chiếu lâm. Kỳ thật, lâu dương thật là viên mầm, nhưng bất đắc dĩ kéo dài chúng ta lâu ra bệnh cũ, chưa gượng dậy nổi. từ khi quan trường thất lực lúc sau liền chưa gượng dậy nổi. Kinh triệu y là cái cái gì quan? Ta tưởng đại thẩm ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ huyện lệnh, nhưng kinh thành huyện lệnh nhưng không thể so bên ngoài huyện lệnh, gặp được sở hữu sự tất cả mọi người có thể là phi phú tức quý. Giống lâu dương như vậy tùy thời đều sẽ chịu người xối bãi, thực dễ dàng một bước đi nhầm từng bước sai. Lần trước là may mắn, bởi vì Giang Sơn đổi chủ, lần này đâu, lại nên như thế nào. Nhưng là lâu dương bản lĩnh ta đều là xem ở trong mắt, Nếu hắn lần này có thể giấu tài tẩy tẫn duyên hoa, ngày nào đó có càng tốt thăng chức rất nhanh cơ hội, ta tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến lâu dương, rốt cuộc hắn là chúng ta lâu người nhà. Ngươi cũng biết, tô ra đã không ai, tô chiêm ở trong quan trường nếu muốn đứng bững góp chân chỉ có thể phát triển chúng ta lâu ra thế lực. Mà ta lâu ý cảnh cũng chỉ có hai cái đường ca, không nghĩ đến các ngươi còn có thể nghĩ đến ai. Ngươi nói chính là thật sự. Lý thị hỏi. Lâu y cảnh gất đầu, lý thị lúc này mới thoáng bình ổn tích tụ. Lâu y cái cảnh lại tiếp tục đi xuống nói, lần này nhị đường ca vào triều thật là dùng viết phi thường thủ đoạn, giữa khả năng liên lụy tội khi quân. Cho nên lúc này đại thẩm cùng nhị thẩm liền không cần lại có bất luận cái gì khác khẩu. Nếu là lâu chiếu lâm thật sự thành kinh triệu y, trong phủ tự nhiên sẽ có nơi, đến lúc đó nhị thúc cùng nhị thẩm liền trụ đến kinh triệu y trong phủ đi, đại thúc đại thẩm liền lưu lại nơi này không có gì sự các ngươi hai nhà liền không cần đi lại, có khi nào liền tìm ta. Nhị thẩm lâm thị lúc này mặt mày hớn hở, tự nhiên là nói cái gì đều thành, thành, ta nghe ngươi. Đại thẩm lý thị nghĩ đến không vui biểu đạt cảm xúc, cho nên đến tuột cùng có được hay không có nguyện ý hay không, cũng không biểu lộ ra tới, nhưng lâu y cảnh nghĩ đến nàng không vui cũng không được, một khi lâu chiếu lâm thật sự thành kinh triệu y đi lâu dương chính là sư gia. Sự tình thành kết cục đã định, nàng không đáp ứng cũng không thành, cho nên, nếu lý thị không muốn đem không cao hứng sự nói ra, lâu y đi cảnh cũng không hỏi, rốt cuộc điều hòa người nào đó thật sự quá mệt mỏi, nàng không nói liền tính. Không mấy ngày, hoàng đế triệu kiến lâu chiếu lâm, về diện thánh muốn nói nói cùng những việc cần chú ý, lâu y đi cảnh làm tô chiêm đều dạy cho lâu chiếu lâm, chỉ cần hắn có thể chầm ổn ứng đối, thực sự cầu thị, nghĩ đến hoàng đế sẽ không phát hiện dị thường. Quả nhiên hết thẻ thuận lợi, hoàng đế nhiếp thắng bốn dĩ chính là võ tướng, đối văn này phương tiện không quá sâu cứu, cũng không khảo hắn văn Hải nếu tạ quang đã khảo quá liền như vậy chiêu đi. Ngược lại càng có rất nhiều hỏi làm quan tri đạo. Về làm quan tri đạo lâu chiếu lâm cũng biết không nhiều lắm, hơn nữa tô chiêm cố ý không giáo, tô chiêm nói này phương tiện tùy hắn nói, nói quá quy phạm ngược lại là làm người cảm thấy hắn có lòng dạ, nhất định phía trước đã làm quan hoặc là chịu người chỉ điểm. Như vậy cái gì cũng không biết, dựa vào cảm giác nói, mới càng có vẻ chân thật. Quả nhiên, Lâu Chiếu Lâm nói được đến Hoàng đế Tán Thành. Hoàng đế Nhiếp Thắng nói hắn tuy rằng không phải thông minh nhất nhất có tài hoa lại là nhất thành thật, là cái có thể tin lại nhân tài, vì thế lập tức liền bàn phát thánh chỉ để vì kinh triệu y đi Chỉ là ở tên thượng, Lâu Chiếu Lâm sửa vì Lâm Chiếu Lâm, đây là Lâu Ý cảnh làm hắn đối ngoại tuyên bố tên. Lâu chiếu lâm phùng này cuốn thánh chỉ ra tới khi, còn hơi có chút lương tâm bất an, bởi vì hoàng đế khen hắn nhất thành thật, hắn lại ở ngay từ đầu liền nói dối, cho nên trong lòng nghẹn muốn chết. Thế cho nên người trong nhà cho hắn chúc mừng cũng không có gì tâm tình, lâu y đi cảnh không dám trực tiếp lộ diện, chỉ là âm thầm phái người tặng chút hạ lễ. Cái này hảo, kinh triệu y đi là chính mình người, như vậy người danh sách liền sẽ không có ngoài ý muốn, lâu y đi cảnh cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Lâu chiếu lâm ở nhậm kinh triệu y ở đầu một ngày, làm đầu một sự kiện, chính là sai người âm thầm tìm kiếm trương thị cùng hai cái nữ nhi rơi xuống. nha môn vốn dĩ liền nhân thủ không nhiều lắm, hắn tất cả đều phái đi ra ngoài. Kết quả không mấy ngày, kinh thành đã xảy ra án mạng, hắn không người nhưng phái, tưởng lôi kéo Lâu Dương cùng nhau đem thi thể nâng trở về, kết quả bị Lâu Dương ngăn lại. Lâu Dương nói, ngươi thân là kinh triệu y kết quả không mang theo thủ hạng. Chính mình tiến đến nâng thi, gần nhất hạ giá thứ hai thực dễ dàng bị người đoán được ngươi nha dịch có phải hay không không có. Một khi có người hoài nghi cái này điểm, nhất định tế cha đi xuống, nếu như bị người biết ngươi tự mình tham ô nha dịch, mà làm cho chính sự không thể tiến hành thời điểm, ngươi chính là tội lớn. Chính ngươi chết không quan trọng, ngàn vạn không cần hại chết ta. Lâu chiếu lâm lúc này mới từ bỏ, chính là có người bảo án, thi thể luôn là muốn nâng tiến vào nhìn xem đi. Như vậy không quan tâm, luôn là cũng không tốt. Lâu dương ý tứ, nếu người chết là quan gia con cháu, khiến cho bọn họ trong phủ người chính mình nâng tiến bảo. Thả bãi kiểu cách nhà quan, người khác chỉ cho là người kinh triệu y đi thật lớn cái giá, sẽ không hoài nghi ngươi có phải hay không đem nha dịch phái ra đi tư dùng, như vậy ít nhất không cần gánh trách. Lâu chiếu lâm cảm thấy có lễ, liền làm như vậy. Quả nhiên. Nâng thi thể tới mỗi người đều cho rằng kinh triệu y y tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa, bưng lên kiểu cách nhà quan, cho nên vì này phân kiểu cách nhà quan, nhân ra người chết người nhà cũng tới. Lâu nghe lâm đại nhân chưa tiền nhiệm trước phải hoàng thượng cùng tạ đại nhân thưởng thức, cho nên muốn tới ta này tiểu quan là nhập không được người mắt. Tới là người chết cha, vị này cha lớn lên bụng vệ, nói chuyện cũng tranh chua thực, lâu chiếu lâm thiếu chút nữa liền chống đỡ không được, may mắn lâu dương bình tĩnh yên đối xin hỏi vị đại nhân này tôn tính đại danh ti chức cũng hảo có cái hiểu biết người nọ ngẩng cao đầu hư lạnh nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ cây mã tiền phương là cũng lâu dương cung kính chắp tay thi lễ mã đại nhân không biết lệnh công tử là vì sao mà chết nhưng có chứng thực nếu là không có có biết đã nhiều ngày lệnh công tử cùng ai đã xảy ra khỏe miệng ti chức cũng hảo xác định đại khái hiểm nghi người T mã Tiền Phương lạnh lùng nói chuyện này trước không nổi ta phải trước xác nhận một sự kiện. Nghe xong lâm đại nhân làm người thành thật, lại đồng thời đến tạ đại nhân cùng hoàng thượng hậu ái, nghĩ đến cũng sẽ không cô phụ bọn họ hậu ái, đúng không? Lâu ý khi cảnh mày nhảy dựng tuy rằng không biết người này vì sao đột nhiên nhắc tới việc này, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì chuyện tốt, không khỏi trong lòng căng thẳng. Lâu chiếu lâm cũng khẩn trương không được, người này nói chuyện như thế sắc bén nghĩ đến quan chức cũng ở chính mình phía trên, cũng không biết là cái gì quan chức. Nên như thế nào xưng hô, hắn chỉ có thể tiểu tâm ứng đối. Không sai, Hoàng thượng Long Ân chuẩn ta làm kinh triệu y y ta tự nhiên phải đối Hoàng thượng đối quốc gia đối bá cánh phụ trách. Cho nên, cái này hắn mạng, bản quan nhất định truy tra rốt cuộc, theo lẽ công bằng xử lý. Mã đại nhân cười ha ha, hảo, có ngươi những lời này, ta đây liền an tâm rồi. Mới vừa rồi lâu sư ra không phải hỏi giết người hung thủ là ai sao. Ta nói cho ngươi. Là thừa tướng Chu Vinh, Chu ra chất nhì Chu Đừng. Cái này Chu Đừng cùng con ta mã cung luôn luôn không hợp. Mấy ngày trước đây bọn họ còn vì một nữ nhân phát sinh khoẻ miệng, Chu Đừng liền tuyên bố muốn giết con ta, không nghĩ tới hôm nay thật sự đậu thủ, lại còn có làm cho nhiều người như vậy mặt, sự phát khi thanh lâu rất nhiều cô nương đều thấy. Cái này Chu Đừng chính là ỷ vào thừa tướng Chu Vinh này viên đại thụ mới dám như vậy làm càn. Ta cái này kẻ hèn tam phẩm tiểu quan ở thừa tướng trước mặt căn bản không coi là cái gì. Chính là nghe nói Lâm Đại Nhân là cái theo lẽ công bằng làm việc người, cho nên mới tới báo quan, vạn mong Đại Nhân thật sự có thể theo lẽ công bằng làm việc. Mã Đại Nhân nói xong lại chắc tay, lâu chiếu Lâm nghe vậy thiếu chút nữa không ngất xịu đi, hai nhà mâu thuẫn, địa vị đều không nhỏ, hắn này thật đúng là khó giải quyết, không nghĩ tới thật đúng là ứng lâu y cảnh theo như lời. Kinh thành huyện lệnh không dễ làm, thật thật là một chút đều không dễ làm. Duy nay chi kế, ta xem chỉ có thể trước đem việc này nói cho bọn họ, sau đó lại thương lượng. Lâu Dương đề nghị. Lâu Chiếu lâm đáp ứng, hơn nữa thúc dụng, kêu mau chóng. Lâu Dương cười lạnh một tiếng, muốn mau cũng không mau được. huống chi thi thể còn chưa kiểm nghiệm, đến trước kiểm nghiệm thi thể, xác nhận tử vong nguyên nhân cùng thời gian, mới hảo cùng bọn họ nói. Lâu chiếu lâm xấu hổ chiều chiều khoe miệng, một câu cũng không thể phản bác. Về nghiệm thi phương diện này, cũng là lâu dương một tay an bài, hắn mang theo ngỗ tác nghiệm thi thể. Nhưng mà kiểm nghiệm kết quả đại gia ngoài ý muốn, người chết cư nhiên không phải bọn họ trong miệng bị đánh chết, mà là bị giết chết. Giết hại người chết hung khí là một cây ngân châm, ngân châm thập phần thật nhỏ, là thông qua vũ lực xảo diệu bắn ở người chết đầu lâu nội. Như vậy, lại trải qua đối phương ra tay quyền cước tương giao dưới, đầu lâu đứt gãy, làm cho xuất huyết quá độ mà chết. Loại này cách chết không nhìn kỹ liền cùng bị đánh chết bệnh trạng giống nhau, cho nên rất khó bị người phát hiện. Hiện giờ tình huống lại có biến hóa, nói cách khác chu ra giết người hung thủ kỳ thật là bị người hám hại, là có người cố ý châm ngòi hai nhà quan hệ, như vậy người này là ai, mục đích lại là cái gì. Lâu Dương nhìn chầm chầm ngân châm nhìn kỹ lại xem, nữ mày suy nghĩ sâu xa, Ngô Tắc viết xong điền thi biểu liền đi ra ngoài, Lâu Dương quyết định đem đi một chuyến Tô phủ, đem chuyện này mau chóng nói cho Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm nghe. Thực rõ ràng có người cố ý hãm hại Chu ra, châm ngòi hai nhà quan hệ. Lâu Dương đem thi kiểm kết quả báo cáo xong lúc sau nói ra chính mình cái nhìn. Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm ngươi xem ta ta xem ngươi, sắc mặt trầm trọng. Tô Chiêm phân tích, Chu ra cùng Mã ra căn bản là không hề quan hệ đi. Nếu ta không tính sai nói Cái kia cây mã tiển phương là mã viêm huynh đệ, mã viêm là lễ bộ thượng thư, liền tính quan chức cao, kia cũng không thể so thừa tướng cao đi, người nào muốn cố ý khơi mà bọn họ hai nhà quan hệ, e sợ cho thiên hạ không loạn vẫn là theo chân bọn họ hai nhà có thủ án. Lâu y thì cảnh cho rằng, ta xem là có người phải đối phó chu ra, áo chẳng chỉ là bị chịu liên lụy thôi. Kế tiếp không có mã ra, đổi thành nhà khác cũng là giống nhau. Chỉ là mã gia càng thế đơn lực mỏng chút lại đã chết người, có vẻ càng thêm vô tội, bởi vậy cũng càng thêm sông gia chu gia hung tàn, làm sự thật càng khuynh hướng mã gia. Có đạo lý, Lâu Dương cùng Tô Chiêm đều nhận đồng này đó. Nếu thật là như vậy, như vậy người có tâm cuối cùng mục đích chỉ là tưởng vận ngã chu gia, vận ngã chu gia mục đích chỉ có hai loại, nếu không chính là cùng chu gia co thủ hoán, phi vận ngã không thể. Nếu không chính là bởi vì vận ngã chu ra hắn có thể thu lợi, tỉ như nói thượng vị, cho nên mới như vậy tận hết sức lực. Nếu là người sau, như vậy duy nhất có cơ hội thượng vị người chỉ có một, chẳng lẽ là tạ quang. Lâu y thì cảnh vòng có chút nghi ngờ nói ra người này tên, sau khi nói xong, chính mình đều có chút hàm hồ. Tạ quang người này, hẳn là còn không đến mức làm ra loại này đề tiện vô sỉ sự tới. Hùng chi hắn tuy rằng không phải thừa tướng. Nhưng thừa tướng một đại bộ phận quyền lợi đều nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn đã xem như nửa cái thừa tướng, hẳn là không lý do lại làm như vậy đi. Trừ phi tưởng nổ cỏ tận gốc, chính là tạ gia đối Chu gia hẳn là còn không có hận đến loại tình trạng này, Tạ Quang cũng còn không có tham luyến quyền vị đến loại tình trạng này. Tô chiêm nghĩ lại tưởng, theo ta được biết, trước mắt chỉ có hai loại người đặc bị không nghĩ Chu gia hảo. Tạ Quang, Hoàng thượng. Tạ Quang làm không ra loại sự tình này tới nhưng là hoàng thượng liền có nói. Tô Chiêm nghĩ đến hoàng thượng Nhiếp thắng cũng là cái bệnh đa nghi trọng người, hắn như thế nào yên tâm chu vinh loại này từng có muốn tạo phản tâm người lưu tại bên người, nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ, đây là biện pháp tốt nhất. Hắn nói như vậy, đảo cũng là thập phần có khả năng, nếu thật là hoàng thượng âm thầm xuống tay, như vậy cái này án tử đã có thể không phải giống nhau án tử. Lâu ý cái cảnh cuối đầu áp khẩu trà, ánh mắt đồng tình nhìn về phía lâu dương. Lâu dương nhe răng trận mắt, một cái đầu hai cái đại. Lâu y thì cảnh thực không phúc hậu cười, không có việc gì, không có việc gì, này cũng coi như là đối với ngươi một loại khảo nghiệm, có thể xử lý tốt như vậy phức tạp án kiện, ngày sau ngươi sẽ không bao giờ nữa sợ bất luận cái gì. Lâu dương không vui, nhưng ta không phải kinh triệu y thì lại muốn thừa nhận kinh triệu y thì khảo nghiệm, này chẳng lẽ công bằng sao. Lâu y thì cảnh không thú vị túi đầu tiếp tục uống trà. Tô chiêm cười nhạt cười, nói: "Chuyện này các ngươi trước chậm đã xử lý đi, nếu là hôm nay mới báo án, quá mấy ngày khai đường thẩm vấn cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại vẫn là đến nhìn xem hai nhà khẩu phong, cũng đến nhìn xem hoàng thượng ý tứ. Nếu hoàng thượng muốn mượn cơ liên lụy đến Chu Vinh trên đầu, hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết, cho nên cái này án tử rốt cuộc như thế nào phán, chúng ta thượng chiều trở về lúc sau, lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ." Lâu Dương gật đầu lui xuống. Hôm sau, Tô Chiêm thượng triều, trên triều đình quả nhiên tranh luận khởi cái này án tử tới. Mã đại nhân, cây Mã tiền Phương đau thất thái tử, cảm xúc tự nhiên là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Lúc này cũng mặc kệ đối phương là thừa tướng vẫn là cái gì, làm cho hoàng đế mặt, thỉnh cầu hoàng đế làm chủ. Trên triều đình không khí dị thường quỷ dị, Mã đại nhân quỷ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Chúng đại thần nín thở ngưng thần, không nói một lời, chỉ có hai mắt hạt châu chấp chấp nhìn phía đủ loại quan lại đứng đầu đứng thừa tướng Chu Vinh. Chu Vinh đôi tay chỗ tựa lưng, ngẩn đầu đỡ ngực, lại là không nói một lời, rõ ràng biết lúc này có thượng trăm đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, hắn sát mặt trầm tĩnh, vững như thái sơn. Hoàng thượng nhiếp thắng tắc ở vào quan vọng trạng thái, ánh mắt vẫn luôn từ hai người trên người qua lại bồi hồi, như là ở tự hỏi chút cái gì. Mã đại nhân nhìn đến nơi này, khóc càng vang rội, Hoàng thượng, vi thần liền như vậy một cái nhi tử. Kết quả người đến trung niên lại muốn thừa nhận giọng nói chi đau, vi thần chịu không nổi cái này đả kích. Con thịt hoàng thượng làm chủ, chốc nã hung thủ, còn lấy công đạo. Dứt lời, lại liên tục dập đầu ba cái. Hoàng thượng lúc này mới mở miệng, khẩu khí không nóng không lạnh hướng Chu Vinh, "Ái khách à, Chu đừng chính là ngươi chất nhi, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ?" Chu Vinh còn chưa tới kịp mở miệng, Liên nghe thái giám vội vã tới truyền thuyết là chu khắc thân cha bên ngoài cửa cung chờ chết sống muốn gặp hoàng thượng. Cái này chu khắc cha là thương nhân, cho nên tiếng không được cung tới, chỉ có thể bên ngoài chờ Thái giám bẩm báo xong rồi, lại bổ sung một câu, hoàng thượng, cái kia chu viên ngoại nói, hắn không tin chuyện này là con của hắn việc làm, tưởng cầu hoàng thượng nghiêm tra việc này. Hoàng đế nhìn nhìn thái giám lại nhìn nhìn chu Vinh, cuối cùng vẫn là tuyên. Chu viên ngoại từ thái giám dẫn vội vã và tiến vào, tiến vào khi nhìn thấy đại điện thượng này trận trượng, phịch một tiếng quỷ xuống đất, gào khóc, cũng không biết là sợ tới mức vẫn là khẩn trương, liền trong đại điện đầu cũng không tiến vào mảy may. Dẫn hắn tới kia thái giám, nhìn đến chu viên ngoại bộ dáng này, nhìn không được cười trống lên, mặt khác đại thần sôi nổi quay đầu quan vọng. nhiếp thắng hơi nhiều như mày, ý bảo hắn tiến tiến đến. Chu viên ngoại vội vàng đứng dậy đi trước, lúc này chân đều mềm. Lần tới tới, kết quả lại một trận bùn quỳ xuống, dẫn tới sở hữu triều thần cười vang, chỉ có mấy cái không cười, tô chiêm là thứ nhất, hắn nhân tiện nhìn nhìn chu vinh sắc mặt. Chu vinh như cũ bình tĩnh không thể nghi ngờ, tựa hồ tiến vào người không phải bọn họ chu ra người giống nhau, bất quá cũng đúng, cái này chu viên ngoại là chu vinh bà con xa ca ca, trên danh nghĩa tính huynh đệ, nhưng cảm tình sao khẳng định so ra kém mã viêm cùng cây mã tiền phương loại này thân huynh đệ hôn. Chu Viên Ngoại lại một lần từ thái giám nâng mới tiến đại điện, tới rồi trong đại điện, Chu Viên Ngoại mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ, khóc sức mướt đem chính mình ủy khuất nói xong, đại ý là nói chính mình nhi tử tuy rằng hôn chút chút, nhưng còn không đến mức làm ra loại này giết người hành vi tới. Hung trì con hắn Chu đừng luôn luôn thích làm nữ tử trang điểm, lớn lên cũng môi hồng răng trắng, trên người càng không có mấy hai thịt, huy bất động lớn như vậy sức lực đem người một quyền đánh chết. Tây Mã Tiền Phương nghe vậy, Giận không thể ác, một quyền đánh không chết không đại biểu hắn không có tới đệ nhị quyền, thi thể đã ở nhà môn nhà sắp nằm, đến tuột cùng là mấy quyền, muốn hay không mang người đi xem. Chu viên ngoại ngây người không nói, xúc đầu nhìn về phía Chu Vinh. Trên triều đình mọi người lại một lần nhìn về phía Chu Vinh, liền hoàng đế cũng nhìn lại đây, vừa rồi chưa hết chi ngôn lúc này nói ra, nguyên bản giết người thì đền mạng họa không kịp mặt khác người nhà. Nhưng là nghe nói Chu đừng ở đánh nhau thời điểm liên tiếp nhắc tới thừa tướng Chu Vinh, rất có cáo mượn oai hùng chi thế, cho nên thừa tướng Chu Vinh quản giáo vô phương, cũng đến thêm vào trách nhiệm. Điểm này, ái khanh có gì muốn nói? Chu Vinh đứng dậy, lời lẽ chính đáng nói, hết thẻ còn chờ điều tra rõ, nếu chân tướng đích sát như thế, vì thần nguyện ý gánh trách nhiệm. Sở hữu đại thần tình linh đã, tô chiêm cũng sợ ngây người, không khỏi chớp chấp mắt. Trong lòng tính toán Chu Vinh có phải hay không có tính toán, đồng thời cũng càng thêm xác định, chuyện này nhất định là Hoàng thượng làm, hắn muốn lợi dụng chuyện này suy yếu Chu ra quyền lợi, lại hoặc là trực tiếp trừ tận gốc trừ. Nhếp thắng thực với lòng này bộ lý do thoái thác, vui mừng ngật gật đầu, thừa tướng không hổ là đủ loại quan lại đứng đầu, hiểu ở trên triều đình vì các vị đại thần làm gương tốt. Như vậy y thì ngươi xem, nếu chân tướng thật là Chu đừng giết người, ngươi xem. Ngươi này liên quan trách nhiệm muốn chịu cái gì xử phạt? Chu Vinh trả lời, chỉ bằng Hoàng thượng xử trí. nhiếp thắng tươi cười đều mau đâm thủng cổ họng, lại còn ở cực lực che giấu cảm xúc, ra vẻ suy nghĩ sâu xa tự hỏi một chút, sau đó đem lời nói cha vứt cho tạ quang, tạ đại nhân lấy ngươi chỉ gian, cái này liên quan trách nhiệm nên như thế nào gánh? Tạ quang trả lời, diễn bích tư quá 3 tháng. nhiếp thắng cười, chu ái khanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Vinh trả lời, vi thần đồng ý. nhiếp thắng cười, vỗ đùi đem việc này ném cho kinh triệu y y à, hảo, chuyện này liền giao cho kinh triệu y y à đi, nên như thế nào cha, này cha, đều cho chấm biết rõ ràng. bài triệu đi. Đủ loại quan lại bái triệu, Tây Mã Tiền Phương còn đắm chìm ở giọng nói chi đau chung vô pháp tự kiểm chế, thế cho nên thấy Chu Vinh ngoại thiếu chút nữa liền cảm xúc mất khống chế đi lên động thủ sau lại bị mã viêm cùng với mã gia người kéo ra. Chu viên ngoại tuy rằng là chu gia thân thích, nhưng cùng chu vinh trên cơ bản không có gì đại liên hệ, cho nên lần này bởi vì loại này chuyện xấu liên lụy đến chu vinh, chu viên ngoại cũng có chút ngựa ngủng, một đường đi tới đều túi đầu không dám nhìn chu vinh liếc mắt một cái. Chu vinh cũng không nghĩ để ý tới, ngằng đầu lưỡng ngực lập tức rời đi, dọc theo đường đi một câu cũng chưa nói. Có tâm người, trộm nghị luận, Nói thừa tướng đây là da vẻ lạnh nhạn, tưởng phủi sạch quan hệ, hảo thiếu gánh chút trách nhiệm. Tô chiêm trở về phủ, đem trên triều đình sự nói một lần. Trước mắt tới xem, thật là hoàng thượng muốn diệt trừ chu ra, hắn kia chỉ vì cái trước mắt lòng đang trên triều đình lộ rõ, nhưng phàm là có chút tâm nhãn người đều hẳn là đã nhìn ra. Chu Vinh lần này đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái, nhưng chỉ sợ còn lưu có hậu chiều, ta mới không tin hắn lưu như vậy mặc người sâu xé.